Diệp hăng khen, người này có khả năng là là ngoại phái phóng viên công tác. Vấn đề này cũng là lực sát thương lớn nhất, thậm chí ảnh hưởng cuối cùng đầu phiếu kết quả vấn đề. Ba vị tuyển thủ biểu tình nhanh chóng ngưng chọc lên. Quân cờ cùng Vân Hà nói rất đúng, có thể khởi đến chèn ép Hạ Thiên nâng lên mục đích của chính mình. Nói không tốt, không chỉ có chèn ép Hạ Thiên còn chèn ép chính mình, cấp kẻ thứ ba Nhặt tiếng nghi. Mà mấu chốt nhất chính là ai trước đệ nhất vị lên tiếng. Liền trở thành năng đề. Xem rất nhiều game show. Đối thủ cạnh tranh tay trong tay, đem đối thủ khen cùng hoa giống nhau, lấy biểu hiện ra chính mình thiện lương. Nhưng Liệp Ma không phải rất nhiều game show. Liệp Ma là một cái internet tiết ngủ. Đại gia sẽ không có lệ thi đấu mà cảm động. Đều là người trưởng thành, ai không biết mặt sau tính toán. Này cũng càng khảo nghiệm tam tuyển thủ đạo đức. Nói như thế nào vừa không sẽ làm người xem cho rằng chính mình trang thuần, lại có thể thích hợp chèn ép đối thủ nâng lên chính mình đâu. Cơ hội khó được. Trong lúc nhất thời thẻ ngắt. Ba vị tuyển thủ đều không nói lời nào. Pháp hiệu tuyển sắc nhìn xem Tam Nương. Tam Nương buông tay, lúc này điểm danh làm tuyển thủ thượng, có điểm không phúc hậu. Loại sự tình này trước sau là càng vãn tỏ thái độ càng tốt. Pháp hiệu tuyển sắc bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi, vị nào trả lời trước. Vân Hà tả hữu nhìn xem, về phía trước một bước nói, vị này người xem hỏi thật hay. 300 vạn thỉnh báo tiêu này đối chúng ta tuyệt đại đa số người chơi tới nói, là một kiện rất khó làm người tư nghị sự. Liệp ma sân khấu là thảo căn sân khấu, ta hy vọng có thể thiếu điểm hơi tiền, nhiều một chút tự nhiên. Cho dù tự nhiên là huyết tinh bạo lực, ta tưởng ta càng dễ dàng tiếp thu. Quân cờ nói, ta cho rằng, 300 vạn chỉ cần là chính mình, không ăn trộm không cấp, giật xài như thế nào không liên quan người khác sự. Thế giới này vốn dĩ liền không có tuyệt đối không công bằng. Cho nên ta cho rằng 300 vạn thỉnh báo tiêu thực bình thường. Nhạc Nguyệt nói, Vân Hà là Minh Giang, quân cờ là Ám Giang. Không chỉ có phản bác Vân Hà, hơn nữa ngoài sáng duy trì Hạ Thiên, âm thầm lại lấy không công bằng tới tỏ vẻ Hạ Thiên thủ đoạn. Thương đương cao minh. Diệp Hàng cùng hứa khai khen, lão bản. Càng ngày càng lợi hại. Kia đương nhiên, ta là ai? Các người lão bản. Nhạc Nguyệt nói, hiện tại liền xem Hạ Thiên nói như thế nào. Các ngươi cảm thấy nàng nói như thế nào sẽ tương đối hảo. Nói như thế nào đều nói không tốt. Hứa khai nói, Vân Hà ý kiến là thảo căn sân khấu. Quân cờ ý kiến là 300 vạn làm cho không công bằng. Này hai điểm là sự thật tồn tại, Hạ Thiên rất khó giải thích qua đi. Nếu nàng trả lời bình thường. Vậy tỏ vẻ nàng là cái ăn chơi chắc táng. Nếu nàng trả lời không bình thường, kia nàng chính mình cũng không bình thường. Ta bổ sung nói một câu. Vấn đề người xem nói, ta muốn biết vì cái gì Hạ Thiên tiểu thư không đem 300 vạn hiến cho cấp khó khăn nhi đồng. Thướng quân. Diệp Hằng nói, tự kỳ. Hạ Thiên muốn nói lại thôi hồi lâu, nước mắt trước xuống dưới. Rồi sau đó nói, vấn đề này, ta hy vọng Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn giúp ta trả lời. Mị Mạ, lại sống. Hứa Khai Hãn. A nga. Chư chư hiệp xem Hứa Khai, Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn muốn sắm vai chu bái bỉ nhân vật. Nhạc Nguyệt một lòng tay Hứa Khai, đều là ngươi. Muốn cái gì 100 vạn. Hiện tại bị người kéo đi đổ lỗ châu mai đi. Hứa Khai ha hả cười, chúng ta có thể hàm hậu tỏ vẻ, chúng ta cái gì cũng không biết. Diệp Hằng nói, uy. Điểm này phong độ đều không có. Ta khinh bị ngươi Nga. Tam Nương nói, cho mời Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn. Ta đến đây đi. Hứa khai bất đắc dĩ xong truyền tống đến đại Biên, kinh diễm lên sân khấu. Rồi sau đó huyết phương pháp lực 99% làm lạnh, song vọt đến Tam Nương trước mặt ha hả cười, xoáy sao. Huyết phương pháp lực một bậc chỉ có thể 60% làm lạnh, hủy diệt giả bao tay kỹ năng thêm một, liền có thể đạt tới lớn nhất hiệu quả. Hứa khai đánh giá đệ tam cấp có thể giảm bất tiêu hao đạt tới đồng dạng hiệu quả. Tam Nương cười Trả lời trước vấn đề. Đưa qua một cái thai nghe. Khu. Hứa khai xoay người hướng người xem. Rồi sau đó nói, việc này xác thật có vấn đề. Còn có tương đương nghiêm trọng vấn đề. Tam Nương hỏi, cái gì vấn đề? Là cái dạng này, trước hai lần chúng ta đều thu phí 5 vạn, chúng ta đối hạ thiên tiểu thư lần thứ ba. Cũng chính là hiện tại bảo tiêu phí dụng thu 100 vạn. Cho nên làm cho hạ thiên tiểu thư dưới sự giận dữ hoa 300 vạn. Đại gia kinh hô một tiếng. Tam Nương hỏi. 100 vạn. Đúng vậy. Hứa khai nói, có người khai ra vạn kim treo giải thưởng hạ thiên tiểu thư, chúng ta biết việc này nguy hiểm. Cho nên tính toán dùng 100 trăm vạn thỉnh hai danh cao thủ bảo tiêu cùng nhau bảo hộ hạ thiên tiểu thư an toàn. Cho nên hạ thiên tiểu thư cũng có hiểu lầm, vừa nghe nói chúng ta ra giá trăm vạn liền đem điện thoại cấp treo, chúng ta không có cơ hội tiến thêm một bước giải thích. Tam nương là hứa khai phái, lập tức gật đầu, xác thật, liền nguyệt lượng, kỵ sĩ đoàn 5 người. Căn bản vô pháp bảo đảm hạ thiên tiểu thư an toàn. Ta tính tính, vốn là 5 vạn, các ngươi mỗi người mới 1 vạn. Vậy các ngươi trăm vạn thuê 20 vị cao thủ. Tựa hồ cũng không có kiếm cái gì tiền. Hứa khai hàm hậu cười, chúng ta cùng hạ thiên tiểu thư là bằng hữu, com hắc bằng hữu sự, chúng ta không làm. Loạn thế nhân, sợi đám người cùng nhau cắn răng, trận mắt nói nói dối. Diệp hàng kinh ngạc cảm thán, hắn có thể đem cái chết người ta nói sống. Không chỉ có hóa giải hạ thiên đối chúng ta cái nhìn Còn giúp trợ Hạ Thiên giải thích tiêu phí 300 vạn nguyên nhân, thuận tiện còn tỏ vẻ chúng ta nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn cao thượng đạo đức tình cảm. Ta cảm thấy chúng ta đều có thể trúng cử cảm động liệp ma người được đề cử. Hứa khai nói, cảm ơn tâm nương, rất nhiều người ta nói chúng ta nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn hiệu quả và lợi ích. Nhưng chúng ta cũng có nguyên tắc. Tuy rằng Hạ Thiên không lấy chúng ta đương bằng hữu nhưng chúng ta lại vẫn là lấy nàng đương bằng hưu. Đại gia cũng thấy. Ta cùng chuyên ly đều có ám sát hạ thiên năng lực hứa khai nói một nửa đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện có cái ẩn thân người ở trên đài đi lại. Trên đài là mặt cỏ, không có người địa phương lại có tiểu thảo bị đẻ thấp tình huống, khoảng thời gian chính là người chạy chậm hai chân khoảng thời gian. Tam nương hỏi, làm sao vậy? Đứng lại, lùi về. Hứa khai một lóng tay trước mặt tám mễ vị trí nói. Rồi sau đó lôi kéo hạ thiên chuẩn bị ra pháp thuật, nhưng không nghĩ tới hạ thiên ngược lại đem hứa khai đẩy ra. Rồi sau đó hạ thiên hóa thành Bạch Quang. Hạ thiên Bạch Quang nửa đường, ngươi không biết Bạch Quang trôi đi. chương 458, Miêu Chi bối cảnh. Hạ thiên Bạch Quang biến mất đồng thời, hai gã vệ binh từ trên trời ráng xuống, rơi xuống tính phòng thượng, đem một người thích khách bát, rồi sau đó chém đầu. Tam nương cảm động, thiện lương cô nương, dùng chính mình sinh mệnh soạn nhạc một khúc bằng hưu hưu nghị chi ca. Đại gia vô tay. Các người chơi bùn bùn vô tay. Hứa khai kênh đội ngũ nói. Ta như thế nào cảm giác không thích hợp? Nhạc Nguyệt nói, như vậy thực hảo à, chúng ta hóa giải Hạ Thiên đối chúng ta cứu hận, Hạ Thiên lần này tử vong cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, cuối cùng hai cái người xem vấn đề mà thôi, người xem khẳng định sẽ đem phiếu đầu cấp Hạ Thiên. Diệp Hang lắp đầu, ta cũng thấy không đúng. Đội trưởng, người bất giác Hạ Thiên chết quá là lúc sao? Nàng chết ở nhất hẳn là chết thời điểm. Như vậy tạo thành cuối cùng hậu quả là Hạ Thiên đạt được quán quân, sở hữu bảo tiêu chỉ có thể được đến 10% tiền đặc quọc cũng chính là 30 vạn, mà thích khách bắt được vạn kim khen thưởng. Giai đại vui mừng. Hứa khai nói, chuyên ly, ngươi cái nhìn. Không phải ẩn thân, là phân thân thuật. Nhị chuyển ra quyền chủ, số lượng tương đối nhiều, nhưng tác dụng dâu dịa. Phân thân sau, bản thể tiến vào ẩn thân trạng thái công kích mục tiêu, nhưng phân thân là vô pháp coi vật. Cho nên mục tiêu là không thể di động, lực công kích cũng không cao. Cơ hội không có người học. Hứa khai nghĩ tới. Thời trẻ chính mình nhị chuyển nhiệm vụ thời điểm ở đấu trường cùng phân thân thích khách đã giao thủ. Thích khách đứng thẳng bất động, nhiều gặp 100% vẫn là 50% công kích thương tổn, mà thích khách bản thân không chế hẳn thân hướng người chơi tiên công. Phá chiêu này chỉ cần người chơi di động hạ vị trí. kia nói cách khác. Hứa khai có điểm không thể tưởng tượng nói, chẳng lẽ cái này phân thân thích khách là hạ thiên thuê. Làm hắn ở nhất thích hợp thời cơ giết chết chính mình. Diệp Hang gật đầu, như vậy vừa nói, liền thông. Này cũng giải thích phân thân thích khách vì cái gì lúc trước không động thủ. Cũng giải thích Hạ Thiên không cho ngươi ngăn cản ở nàng trước mặt. Mẫu thân ngươi, cao giả xảo của ta. Hứa khai kinh ngạc. Chiêu thức ấy cũng là một cục đá hạ bà con chim. Đạt được đồng tình phiếu, cho thầy chính mình vì bằng hữu cao thượng đạo đức, còn thuận tiện đem 300 vạn biến thành 30 vạn. Bất quá này yêu cầu Hạ Thiên phản ứng mau Hứa khai phát hiện thích khách là ngẫu nhiên, đều không phải là tất nhiên. Này cũng giải thích vì cái gì một tân nhân sẽ như vậy dũng cảm đem cao thủ đẩy ra khắc thường theo bản năng hành động. Nhạc nguyệt bán tín bán nghi, có phải hay không thật sự như vậy hát Ít nhất ta có thể khẳng định, cái này phân thân thích khách là giúp hạ thiên hội. Diệp Hằng nói, cái này thời cơ lựa chọn thật tốt quá. Bất quá có cái kỹ thuật nan đề, phân thân thích khách di động tương đối thông thả, vô pháp coi vật. Xa như vậy khoảng cách, không có khả năng vẫn luôn đi thẳng tắp. Nhưng là có thể xem tọa độ. Diệp Hang nói vấn đề này ở điểm thượng. Người bình thường đột nhiên ngủ trạng thái, rất khó bảo đảm xa như vậy khoảng cách có thể đi thẳng tắp. Nhưng nếu có tọa độ liền không giống nhau. Hạ Thiên đem chính mình tọa độ báo cáo cấp phân thân thích khách, phân thân thích khách dựa theo chính mình tọa độ đối chiếu tu chỉnh, như vậy liền dễ như chờ bàn tay ám sát Hạ Thiên. Phân thân thích khách có thể giết chết Hạ Thiên, Hạ Thiên báo tọa độ là duy nhất giải thích. Cái này Nhạc nguyệt suy nghĩ đã lâu, còn chính mình nhắm mắt thí nghiệm vài lần rốt cục là xác định hứa khai cách nói, chỉ có Hạ Thiên chính mình cung cấp chính mình tọa độ, phân thân thích khách mới có thể giết chết Hạ Thiên. Chư Chư hiệp lắc đầu, thật là nhân tâm hiểm ác, thiếu chút nữa đem ta đều đã lừa gạt đi. Hứa Khai cười, đã đem ngươi đã lừa gạt đi được không? Mới không có đâu. Chư Chư hiệp không phục lắm đỉnh một câu. Ừ ừ, ta tin tưởng. Hứa Khai nói, hiện tại tình huống này, tinh linh nhật báo kiếm, Hạ Thiên kiếm, chúng ta không mệt. Lớn nhất tổn thất ở quyền chủ vương. Còn có quân cờ cùng Vân Hạ. Tam Nương nói, giám khảo ý kiến là nếu Hạ Thiên tử vong liền không hề trả lời cuối cùng hai vấn đề, nhưng có thể chờ Hạ Thiên sau khi trở về, lại thỉnh khán giả cùng nhau đầu phiếu. Thỉnh đại gia đầu phiếu lựa chọn hay không duy trì quyết định này? Cuối cùng đáp án là khẳng định, các người chơi phổ biến duy trì Hạ Thiên trở về lại tuyên bố người thắng. Loạn thế nhân chờ bảo tiêu đã xuất phát, kỳ thật quyển trục vương đã hủy bỏ lại lần nữa ám sát treo giải thưởng. Lại sát liền không có bất luận cái gì ý nghĩa Tuy rằng lần này treo giải thưởng cuối cùng làm cho Hạ Thiên tử vong, Quyển Trục Vương lại rất có băng nhân làm áo cưới cảm giác. Từ chiến lược tới nói, Quyển Trục Vương tiến hành này đó treo giải thưởng cùng ám sát là đúng, cũng nhất định đã kích tinh linh nhật báo thật giọng nói nhiệt tình. Nhưng là sai lầm thời gian cùng địa điểm giết chết chính xác người, làm cho Quyển Trục Vương hoàn bại. Hạ Thiên trở về, đầu tiên trước hướng đại gia xin lỗi, làm đại gia đợi lâu. Ở nghi người trộm dịu dưới tác dụng, hứa khai nói, thực hiểu thu mua nhân tâm Không phải lệ hành trước hướng giám khảo cùng người chủ trì xin lỗi, mà là hướng người xem xin lỗi. Đánh giá tiếp theo câu liền sẽ nói, chúng ta là nàng vĩnh viễn hảo bằng Hữu Chư chư hiệp bởi vì hứa khai nói nàng bị lừa trong lòng rất có ngăn cách, lại nhất không thích hứa khai nói chính mình buồn. Vì thế cùng hứa khai ý kiến làm thượng nói, thiểu nhân chi tâm. Hạ thiên nói, ta nơi này còn phải hướng nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn xin lỗi, thực xin lỗi, ta hiểu lầm các ngươi Các ngươi là ta vĩnh viễn hảo bằng Hữu tốt nhất bằng hữu Cảm ơn. Nửa không lưng. Hiện trường tiếng vũ tay văng lên. Chư chư hiệp vốt ve nhạc nguyệt quần áo. Đội trưởng, người cái này quần áo thật là đẹp mắt. Diệp Hằng nói, heo heo a không cần để ý tới người nào đó. Người này chỉ có ở đoán tiểu nhân chi tâm thời điểm tương đương chuẩn xác Phải không? Hứa khai ha hả cười. Hứa khai biết Diệp Hằng âm thầm ý tứ cười nhạo chính mình bị ái tình hại bày một đạo. Nhưng chính mình căn bản là không biết có ái tình hại như vậy đoàn thể cuốn đến sự kiện tới. Lại nói, ái tình hải không phải không có hoàn toàn đắc thủ sao? Đương nhiên, còn có nói hạ thiên ý tứ, bất quá, mới tiếp xúc bao lâu, hứa khai còn không có như vậy thần có thể đem hạ thiên phân tích như vậy rõ ràng. mấu chốt là ở hứa khai có thể sớm một bước nghĩ đến sự tình quá trình. Tuy rằng bị bán, nhưng tổng mạnh hơn bị bán còn bị nhân số tiền, hiện tại ở vô tay người xem. Diệp Hàng Ngâm lại nói, vậy ngươi đoán, đội trưởng hiện tại suy nghĩ cái gì? Từ bỏ đi. Hứa khai nói. Đoán đội trưởng tâm tư không tốt. Nhạc nguyệt hăng hái, ngươi đoán sao? Ấn. Đội trưởng hẳn là có chuyện tưởng cùng heo heo nói. Nhạc nguyệt kinh hãi, này nha chính là làm sao mà biết được. Hứa khai hổ thẹn, quá dễ dàng đã biết. Ngươi chính là này tính cách người. Lúc trước vì ta bảo mật. Nhưng tới rồi muốn đả thương hại chư chư hiệp, chư chư hiệp biểu hiện ra ngoài ý tứ, càng làm cho ngươi cần thiết nói. Lại nói, vô luận ngươi nói hay không, ít nhất ngươi có nghĩ tới muốn nói. Ta lại không đoán ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì, mà là đoán ngươi đã tưởng tưởng cái gì. Chỉ cần xúc động ngươi, ta đây liền thắng. Diệp hàng một lóng tay chính mình, ta suy nghĩ cái gì. Hứa khai không kiên nhận nói, tiểu tử này không thể coi thường, ta muốn càng thêm cẩn thận. Ngươi biểu tình hoàn toàn bán đứng ngươi. Diệp hàng thạch hóa. Ta đây đâu? Chuyên lý hỏi. Không biết. Hứa khai thừa nhận, chuyên lý tuy rằng đã từng là hứa khai thân mật pháo hữu. Nhưng lại là bên này bốn người chung hứa khai nhất không hiểu biết người. Hắn ngẫu nhiên có thể cảm giác được chuyên ly đối chính mình ăn sạch sẽ hành vi có điểm bất mãn, nhưng vẫn luôn che giấu không tồi. Hắn cũng cảm giác được chuyên ly đối chư chư hiệp hơi có điểm địch ý, nhưng lại rất nhỏ bé. Hắn thật sự lấy không chuẩn chuyên ly tâm tư. Thi đấu kết thúc, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Mà ở tinh linh chủ thành mẫu quán ba chung, nhạc nguyệt thực nghiêm túc đem sự tình cùng chư chư hiệp nói. Nhạc nguyệt nói chỉ là sự, không phát biểu bình luận. Nhạc Nguyệt nói cho Chư Chư Hiệp, hứa khai rất có thể cùng chuyên ly giàn dữ. Chư Chư Hiệp nghe xong không có tỏ thái độ, đầu đổi tới đổi lui không biết suy nghĩ cái gì. Ước chừng 3 phút sau, Chư Chư Hiệp đối nhạc Nguyệt nói, kỳ thật ta biết đến, không phải biết, ta có thể đoán được. Có đôi khi thích chính là thích, người rất khó nói không thích liền có thể. Ta một ngày làm rất nhiều sự, nhưng ấn tượng làm ta sâu nhất, đến bây giờ còn có thể nhớ rõ trụ, chính là cùng hắn ở bên nhau làm sự. Thậm chí là cùng nhau ăn cơm. Người giống như nghĩ tới. Nhạc Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng Chư Chư Hiệp hoàn toàn không biết gì cả, càng không nghĩ tới, Chư Chư Hiệp suy xét quá. Có đôi khi nữ nhân thích hợp muốn buồn một chút. Chư Chư Hiệp nói, ta mẫu thân hiện tại ở làm ly hôn dị dân ta lưu tại Trung Quốc thời gian cũng sẽ không quá nhiều, mặc kệ như thế nào, ta hy vọng cuối cùng ở Trung Quốc thời gian có thể cùng hắn cùng nhau vượt qua. Kêu Nhạc Nguyệt ngắm lại, hứa khai cũng không phải cái loại này lửa sắc lửa tài người, nếu không đã sớm đối chính mình xuống tay tùy tiện ngâm lại. Nhạc Nguyệt nói, vậy ngươi kêu hắn nhiều ở hiện thực bồi bồi ngươi. Hắn thực dễ nói chuyện, dù sao điều tra xã không có gì sự. Chư Chư Hiệp cười cười, hảo A. Nhạc Nguyệt nói, liền Diệp Hàng cùng hứa khai tới nói, ngươi không phải vẫn luôn nói Diệp Hàng điều kiện thực hảo sao. Như thế nào liền coi trọng hứa khai. Chư Chư Hiệp nói, ngươi không phát hiện A, Diệp Hàng kỳ thật tái chỉ có chính hắn. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho người khác, ta ba nói. Diệp Hàng tên tuổi chính là so hứa khai muốn vâng rồi. Ân. Nhạc Nguyệt Kinh ngạc hỏi, hắn không phải tác phẩm nghệ thuật thương nhân sao? Mới không phải đâu, hắn tên hiệu Thiểm Điện Miêu, hắn bị nghi ngờ có liên quan trộm đạo một 114 kiện tác phẩm nghệ thuật, tổng giá trị giá trị mấy trăm triệu mỹ kim. Còn lừa rất nhiều người, có sao đi thân vương, có Moscow thủ lĩnh. Hắn thậm chí còn đem một quả giả đạn hạt nhân lấy 3000 vạn mỹ kim giá cao bán cho khủng bố phân tử, còn đem bờ ra rượu giả quảng bán cho 3 vị trùm. Này đó là có hiểm nghi, không có hiểm nghi liền không biết. Mặt khác hắn cùng Hắc Thủy công ty mổ cao tầng quan hệ thực hảo, hai bên đã từng hợp tác không ít hạng ngũ. Có phải hay không thật sự? Nhạc Nguyệt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta ba cùng nước Mỹ cao tầng quan hệ rất tốt, Diệp Hàng vốn là bạch lĩnh phạm tội điều tra khoa đệ nhất điều tra mục tiêu, sau lại hứa khai bởi vì bị nghi ngờ có liên quan trộm cướp nước Mỹ mổ xí nghiệp công nghệ cao tân dược, kinh động quốc thổ an toàn cụ, mới đem hắn đá đi xuống không thể đi Như vậy đầy hứa hẹn thanh niên, như thế nào ở ta kia tiểu công ty chịu thiệt một năm? Chư chư hiệp nói, nếu không có đoán sai, hắn là vì đối phó hứa khai. Đối phó hứa khai. Ngươi xem qua trộm thiên bấy dập sao? Xem qua. Mấy năm trước có người ở Canada dùng cùng loại thủ đoạn, xâm lấn đầu cuối dùng thời gian kém từ quốc tế ngân hàng trộm tiền. Vì danh dự, quốc tế ngân hàng đối ngoại trầm mặc, ăn cái này ngậm bồ hòn, cho nên không có trở thành tin tức. Ta ba lúc ấy vừa vặn ở Canada nghiên cứu quốc tế ngân hàng vận tác, biết điểm tình hình thực tế. Chuyện này, liên bản địa cảnh sát đều không có kinh động. Cuối cùng bắt được một người nội quỷ, căn cứ nội quỷ ra điều tra đoạt được manh mối. Dung này số tiền câu phía sau màn làm chủ. Bởi vì tiền từ quốc tế ngân hàng bị chuyển sau khi rời khỏi đây, lập tức tiến vào mười mấy chuyên nghiệp quốc tế tẩy tiền công ty. Lại trải qua các loại thủ đoạn làm này số tiền hoàn toàn biến mất. Nhưng là cuối cùng khẳng định sẽ rơi xu Ông phía sau màn người chủ sự trên tay. Nghe ta bà nói, phía sau màn người chủ xử qua cảnh giác, ở cuối cùng thời khắc quyết đoán từ bỏ này số tiền, cuối cùng không có bắt được hắn. Bởi vì cuối cùng tổn thất không tính quá lớn, cho nên không có người biết nhà này quốc tế ngân hàng sẽ ra chuyện. chương 459, phản kích. Nhạc Nguyệt nghe xong cái này câu chuyện hỏi, ý của ngươi. Không lâu, Diệp Hàng cùng hứa khai cây kim so với cọng dâu giúp nhau chầm chọc liên quan đến Canada một cái chuyện cũ, ta cha xuống Cái kia trong lúc Canada căn bản cũng không có chuyện gì phát sinh. Ta hỏi ta cha, cha ta tiểu nói với ta cái này câu chuyện. Ta đoán muốn, diệp hàng 89 phần 10 là phía sau màn kẻ chủ mưu mà hứa khai tiểu là bắt được tên kia nội ứng, hơn nữa bố trí bắt phía sau màn người kế hoạch người. Cái kia rất đúng một số tiền lớn A. Chư chư hiệp nhẹ lay động đầu, không biết, cha ta cũng không biết. Ngân hàng quốc tế đối với việc này phi thường giữ bí mật. Cha ta cũng tiểu chỉ biết là một thứ đại khái quá trình. Bất quá, đối với Diệp Hàng cùng Hứa Khai có phải hay không ở trong đó, ta thuần túy là đoàn đấy." Nhạc Nguyệt nói, đối với trộm tiến tặc gặp nhiều hơn, bất quá có phải là thật hay không có chuyên môn trộm bức tranh tạc ạ? Thực sự, ta tra xét tin tức tư liệu. Theo cảnh sát hình sự quốc tế công tác thống kê, 1996 năm tổng cộng có 6 vạn kiện tác phẩm nghệ thuật bị trộm, 97, 01 bình quân hàng năm có hơn 1 vạn kiện tác phẩm nghệ thuật bị trộm. Hàng năm bởi vậy tổn thất là 6 tỷ đô la hữu." Lợi hại nhất là 1990 năm, lưỡng nam nhân tại vừa hiện đời, thay, bảo an nhà bảo tàng đánh cấp 12 bức bức tranh. Đến bây giờ còn chưa phá án và bắt giam. 095, ra vỉn si sì giá trị 3.000 vạn bảng Anh bức tranh bị trộm. Anh quốc cảnh sát biển lục không toàn diện xuất động, cơ hồ vận dụng cả nước cảnh lực, đến bây giờ còn không có có bắt được người. 0, 5 năm đến bây giờ, hàng năm Anh quốc bị trộm tác phẩm nghệ thuật giá trị ngay tại 500 triệu bảng Anh đã ngoài, toàn cầu thì là 6 tỷ bê. Ảng Anh đã ngoài. Hơn nữa hình thành sản nghiệp liệm dây xích, có tổ chức hóa, quốc tế hóa, công nghệ cao hóa. Không phải biểu đặt. Diệp Hàng không phải độc thân một người, nhưng hắn là có một cái rất lợi hại đoàn đội. Bất quá, bởi vì đại bộ phận là người ngoại quốc, tại Trung Quốc vô cùng dễ làm người khác chú ý, cho nên mới không mang đến Trung Quốc đến. Nhạc nguyệt như mày, cái kia đều ai mua những này tác phẩm nghệ thuật. Chư chư hiệp nói, chủ yếu là Nhật Bản cùng Nam Mỹ cử thương tư nhân các chứa còn có so sánh điển hình đúng là vơ vét tài sản công ty bảo hiểm. Châu Âu có chuyên môn hộ khách mua sắm cùng thủ tiêu tang vật công ty. Thậm chí có công ty vẫn còn vùng biển quốc tế tổ chức qua bị trộm tác phẩm nghệ thuật đấu giá hội. Những này ngành sản xuất nhưng thật ra là phi thường hung hăng ngang ngược, nhưng là do ở trộm cướp đều không có tạo thành nhân viên thương vong, cho nên cũng không quá thủ coi trọng, dù sao có công ty bảo hiểm bồi thường. Nhà bảo tàng chỉ có thể thông qua tivi truyền thông hô hào. Hy vọng những này người mua có thể đối xử tử tế tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa cung cấp bị trộm tác phẩm nghệ thuật bảo dưỡng hoàn cảnh cùng bảo dưỡng thủ đoạn. Nhạc Nguyệt rất lâu mới hoàn hồn, cái kia Diệp Hàng kỳ thật cùng hứa khai căn bản không phải một cái cấp bậc, vậy sao? Đúng vậy a, bọn hắn hoàn toàn là hai loại người. Hứa khai tối đa tính toán cái giai cấp tư sản dân tộc mà thôi. Mà Diệp Hàng có bao nhiêu tiền, cái này vấn đề thật sự khó có thể trả lời. Chư Chư hiệp nói, cho nên ta cảm thấy được Diệp Hàng một bộ phận nguyên nhân là vì tranh giành khẩu khí, cô ấy đến tìm Hứa Khai đích phiền toái. Nhạc Nguyệt lo lắng hỏi, bọn hắn tìm phiền toái hậu quả là cái gì? Ta đây cũng không biết, nhưng ta muốn Diệp Hàng còn có một bộ phận nguyên nhân là cố tình muốn kéo Hứa Khai nhập bọn, nếu không sẽ không ở bên cạnh ngốc lâu như vậy. Chư chư Hiệp nói, muốn kéo Hứa Khai nhập bọn, muốn trước chiến thắng Hứa Khai. Cho nên Diệp Hàng mới có thể tốn tại Hứa Khai trên người. Hoa, ta nguyên lai like cho rằng Hứa Khai rất rất giỏi. Mình mở công ty Hơn nữa tại nước Mỹ người Hoa giới còn có chút danh tiếng. Không nghĩ tới Diệp Hàng như vậy cao đoan. Nhưng là, chư chư hiệp nói, những này giả thiết là thành lập tại Diệp Hàng là tia chấp mèo trên cơ sở. Trên thực tế, hiện tại còn không có có chứng cơ chứng minh Diệp Hàng là tia chấp mèo, hơn nữa hắn chỉ là có hiểm nghi. Hơn nữa cũng tiểu vài món bản án có hiểm nghi. Không bài trừ có người mượn tia chấp mèo tên hiệu tiến hành phạm tội hoạt động. Nhạc Nguyên hỏi. Không phải là cảnh sát hình sự quốc tế đem chỗ có hay không phá án và bắt giam vụ án đều khấu trừ đến trên người của hắn a? Chắc có lẽ không a. Chư Chư Hiệp không quá khẳng định nói, ta cũng không rõ ràng lắm trong bọn họ bộ sự tình. Cha ta bảo ta hỏi ít hơn, chử nghe. Tốt nhất không hỏi, không nghe. Nhạc Nguyệt nói, ba của ngươi tiểu không phản đối ngươi cùng nguy hiểm như vậy người đến hướng. Sợ cái gì? Ta bây giờ đang ở Trung Quốc. Hơn nữa bọn hắn cũng không có bạo lực ghi chép. Chư Chư Hiệp nói, Cha ta nói, nhiều nhận thức chút ít bằng hưu không có chỗ xấu. Điều kiện tiên quyết là không thể kéo ngươi xuống nước. Ta cảm thấy được Diệp Hàng cùng hứa khai sẽ không kéo ta xuống nước. Vậy cũng được. Bọn hắn căn bản khinh thường kéo chúng ta xuống nước. Nhạc nguyệt nước mắt chạy, nếu như không phải chư chư hiệp nói lên, chính mình căn bản không biết Diệp Hàng là một cái ổn. Là có được chính mình đoàn đội, tại trên quốc tế nổi danh ổn. Khó trách đệ nhất lão bà là người mẫu, thứ hai lão bà là danh viện. Chính mình còn vẫn cho là Diệp Hàng tiểu là dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm. Chư Chư Hiệp cố ý bàn giao, nhắn nhủ, người coi như không biết, bọn hắn kỳ thật còn là rất dễ thân cận đấy. Chư Chư Hiệp là hứa khai hiếm thấy đại trí giả ngu hình nữ tính, bình thường tiếp xúc cảm giác Chư Chư Hiệp ưa thích ăn đồ ăn vặt, ưa thích xinh đẹp đồ vật, cùng bình thường bình hoa không có gì khác nhau. Nhưng trong nội tâm ngược lại là minh bạch cực kỳ, cũng có một ít tiểu nữ hài thật tình. Giống như Diệp Hàng nói, người là phức tạp đấy. Cho nên hứa khai căn bản cũng không biết chư chư hiệp đối với hắn và Diệp Hàng quan hệ trong đó hiểu rõ sâu như vậy. Hứa khai tại trong trò chơi đi một chuyến lánh địa của mình, hứa khai hiện tại cũng là đứng đắn nhân loại quý tộc, có một cái ven biển làng chài nhỏ với tư cách lánh địa, bất quá, trước mắt là thú nhân chiếm lĩnh. Nhưng hứa khai tin tưởng vững chắc, hòa bình một ngày nhất định sẽ đã đến. Với tư cách một gã quý tộc, hắn so bất luận kẻ nào đều càng kỳ vọng hòa bình. Ngày hôm sau đi làm, Hạ Thiên đến nhà bái ph Nhạc Nguyệt rất không thích hướng hạ Thiên dối trá khách sáo hạ Thiên bây giờ là chạm tay có thể bỏng sự thật giải trí công ty đã bắt đầu vi hắn tạo thế tiền đồ bất khả hạ lượng hứa khai bọn người tỏ vẻ chính mình là tiểu nhân vật không thể cùng hắn cùng ăn cơm trưa, hơn nữa liệp ma sự vụ bận rột vừa muốn đi trẻn lẹ vẹo vừa muốn cờ cờ cho nên cũng rút không xuất ra thời gian đến hạ Thiên rõ ràng cảm giác được đối phương thái độ đông cứng cũng không bắt buộc nàng còn có rất nhiều chuyện muốny buụn căn cứ phía sau nàng một cái lăng C đoàn đội An bài Gần đây nàng đều bể bộn nhiều việc. Lăng xê đoàn đội, đây không phải mỗi người cũng biết mạng lưới bí mật. Các loại thôi thủ vì lợi ích, đối với người nào đó hoặc là vật gì đó tiến hành lăng xê. Thành công nhân tố ngoại trừ bản thân có đủ lăng xê tư cách bên ngoài, còn có tiểu là lăng xê đoàn đội tiêu chuẩn. Hạ Thiên người đại diện nói rõ ý đồ đến, tiểu là muốn nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn trợ giúp Hạ Thiên tại Liệp Ma trong lăng xê. Dựa theo nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tại Liệp Ma bên trong đích nổi tiếng, người đại diện tỏ vẻ khả thi phi thường cao. Nhạc Nguyệt thái độ khất thượng, thoái thác cái này lý thác, dùng nàng mà nói, ánh trăng điều tra xã là một nhà điều tra công ty, liên quan đến điều tra, bảo hộ chờ các loại, không liên quan đến lăng xe. Nhạc Nguyệt không muốn đập phá ánh trăng chưa bài. Hứa khai tắc thì tỏ vẻ, hy vọng Hạ Thiên tiểu thư không muốn tại Liệp Ma trong tuyên truyền cùng Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn quan hệ. Đó có thể thấy được, Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn đối với Hạ Thiên là một loại rất không chào đón thái độ. Cái đó và Hạ Thiên gặp may về sau, mọi người truy phụng hình thành cường đại tướng phản. Cùng ngày, tinh linh nhật báo đăng văn vẻ. So sánh trực tiếp ánh xạ Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn bởi vì không được đến đệ tam bút đơn đặt hàng, một mực canh cánh trong lòng. Cố đối với Hạ Thiên tình hữu nghị làm như không thấy. Phóng viên phỏng vấn lúc, Hạ Thiên tỏ vẻ, Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đối với nàng trợ giúp rất lớn, cho dù là bọn hắn không cầm nàng làm bằng hữu có cần thời điểm nàng hay vẫn là sẽ giúp bè buộn. Đối với việc này, ánh trăng bọn người rất không cao hứng. Bất quá buổi tối bởi vì phải trợ Lang thủ thành. Mọi người cũng tạm thời không để ý tới. Trước khi Tan Việc Hứa Khai truyền tống đến Tuyết vực trước cho Pháp Danh Tuyệt Sắc nhắn lại, lại để cho hắn không nếu châm ngòi thổi gió. Mà Pháp Danh Tuyệt Sắc hồi phục lại để cho Hứa Khai rất thất vọng, Pháp Danh Tuyệt Sắc nói, Tinh Linh Nhật báo là buồn bán báo chí, hắn đối với cái này bất lực. Đồng thời tỏ vẻ, Hạ Thiên tại Liệp Ma Lăng xe điểm ngay tại Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn. Tình huống này còn có thể lại tiếp tục một ít thời gian. Thủ thành La Chí ấn mở thủy, tại 8 giờ tối Liệp Ma TV lần đầu tiên miễn phí đối với Liệp Ma người chơi cởi mở, đã tiến hành trong khi nửa giờ tin tức tiết âm Quyền Trục Vương tỏ vẻ, tương lai Liệp Ma TV hội mỗi ngày tại 8 giờ tối thông báo Liệp Ma tin tức, hơn nữa đã được đến hệ thống phê chuẩn. Liệp Ma TV cùng tinh linh nhật báo lớn nhất bất đồng ở chỗ, tinh linh nhật báo có thể tự do xuất bản, thậm chí có thể không xuất bản. Mà Liệp Ma TV mỗi lần xuất hiện đều muốn báo xin phê chuẩn hệ thống phê chuẩn. Hơn nữa cần giao nạp nhất định được tiền tài Miễn phí tin tức tiếp thâm hoàn toàn là thâm hụt tiền lợi nhuận cách to. Hôm nay tin tức chủ yếu có, thiên lang mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng thủ thành, bản đài đem tại 9 giờ tối, toàn bộ phương vị đưa tin thiên lang thủ thành quá trình. Một đôi tình lữ người chơi hôn ngôi, bị đóng cửa ID 5 ngày, bản đài đem tại 8 giờ 30 phút đối với người chơi một ít nổi danh người chơi cùng một ít tỉnh lữ tiến hành phỏng vấn, thu thập mọi người cách nhìn. Tin tức còn có, thần thánh cùng tử vong bột phát đại quy mô đổ máu xung đột Tử vong đợt người mấy đã vượt qua 20 người Linh hồn thâm cốc soát tọa kỵ bí mật Vạch trần bí liệp ma thần chi Đương nhiên, ngoại trừ tin tức Những thứ khác cũng là muốn thu phí đấy Tin tức này đối với tinh linh Nhật báo trùng kích rất lớn Bởi vì vì bọn họ vốn định 8h30 Phút tại tinh linh sân thi đấu tổ chức Thứ hai giới thực quống họng biển tuyển Do Hạ Thiên, Quân Cở, Vân Hà Với tư cách tiền bối khách quý Đem thực quống họng nhiệt độ bảo trì xuống dưới hoạt động Đồng thời Tiến về trước phỏng vấn Thiên Lang thủ thành phóng viên bị Diệp Hàng giết chết. Vốn là đáp ứng dự họp biển tuyển danh nhân, như Thương Vân, Phi Hỏa, Phong Định Hơi liền, thậm chí là sợi cấp dưới thần tiễn trợ đều không xuất ra tịch, liền Tam Nương cũng xin nghỉ lý khai. Pháp danh tuyển sắc minh bạch, hứa khai theo như lời nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn phản kích đã bắt đầu. Không chỉ có như thế, vốn là muốn làm ngày hôm sau báo chí đầu để Thiển Lạc siêu tầm, cũng bị Thiển Lạc chối từ, Thiển Lạc bảo ngày mai muốn lên Liệp Ma TV tin tức. Thu tiện mời chào một ít có tiền đồ cao thủ. Phản xem Liệp Ma TV, bởi vì nguyện lượng kỵ sĩ đoàn cường lực gia nhập liên minh, đã chế tạo tốt rồi 10 kỳ tin tức cùng tham hỏi phương hướng. Ví dụ như có tạ ruột tư truyền thuyết, vòng tròn kỵ sĩ bí mật, tìm tòi bí mật trí nhớ thần điện, dạ tịch chủ thành, cát tư chủ thành, thành thị dưới mặt đất kinh nghiệm lời tuyên bố, tới ngửa kỹ thuật vận dụng. Còn có tiết mục là cao thủ lợi bình cao thủ, thương Vương chi kinh nghiệm thực chiến chờ chờ. Mà chỗ có thời gian cùng thứ hai giới thực quấn họng biển tuyển thời gian hoàn toàn xung đột. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn thay đổi ít xuất hiện vô vì cách làm, toàn lực phát ra liệp ma tri thức, cho bình thường người chơi một cái mới đích lĩnh vực. Đương nhiên, ánh trăng cũng có tiễn cẩm như thế khai nói, hại người không lợi mình sự tình bọn họ là không làm đấy. Liệp ma TV về sau tiết mục đều không ủng hộ đạo loạt, quay phim tinh linh chỉ có thể bắt hình ảnh, không cách nào cung cấp thanh em ủng hộ. Liệp Ma TV áp dụng chính là người đối với người giả thuyết trò chơi chỉ mỗi hắn có hệ thống. Ví dụ như A Thu xem, không có Thu xem, là nhìn không thấy hình ảnh, nghe không thấy thanh âm. A hình ảnh đến từ chính màn hình lớn, thanh âm đến từ tai nghe. Pháp danh Tuyệt Sắc vốn là chờ đợi tiếp tục náo nhiệt thực cuồng họng đã tao ngộ bình cảnh, trừ phi đem thực cuồng họng thời gian kéo dài sau. Hắn thăm thiết biết rõ, dùng sự thật giải trí đi đối kháng Liệp Ma giải trí, đó là lấy trứng chọi với đá. Chính mình đã tao ngộ đại phiến toái. Theo cùng ngày biển tuyển bán vé tình huống có thể phát hiện, vốn là 5.000 người sân thi đấu, chỉ bán đi 1.000 tấm vé vào cửa, hay vẫn là giá thấp bán đi. Cho dù là cái này 1.000 người, còn có nhiều hơn phân nửa tại sân thi đấu quan sát Liệp Ma tin tức. Nhu Nhi đối với pháp danh tuyển sát nói, tại Liệp Ma những người tài giỏi này là minh tinh, Hạ Thiên không có cùng bọn họ so tư cách. Hòa vô đơn trí, lúc này thời điểm truyền ra tin tức ngỗ người chơi thu mua ải nhân nhật báo, hơn nữa đang tại cùng Liệp Ma TV bàn bạc trong. Tuyết lang lãnh địa nguồn nước vị trí chư chư hiệp nói, người nào đó, làm như vậy hội sẽ không quá mức phận. Hiện tại Hạ Thiên cần có nhất là rèn sắt khi còn nóng ở Liệp Ma trong lộ diện, củng cố tại Liệp Ma trong fans hâm mộ. Liệp Ma TV chống đối, tựa hồ không tốt lắm. Kỳ thật ta buồn ý là mượn nhờ Liệp Ma TV Bình Đài nói rõ ràng cùng Hạ Thiên quan hệ, những thứ khác mỏ mẫm dày vò đều là quyển trục vương sách hoa đấy. Hứa khai nói, nói sau, quyển trục vương cùng chúng ta quan hệ còn có thể đấy. chuyên Ly nói Thế nhưng mà Quyển Trục Vương là liệp ma TV làm công, nhu nhi có được liệp ma nhật báo là vĩnh cửu đấy. Một khi liệp ma TV phát ra tiết mục thu xem xuất hạ thấp đến nhất định được trình độ, hắn cũng sẽ bị khai trừ. Mỗi ngày tốn hao lưỡng kim xem tiết mục TV, rất nhiều người chơi đều chưa hẳn ra lên. Hơn nữa tin tức tiếp âm là miễn phí, muốn chính mình bỏ tiền ra. Ta tin tưởng, chỉ cần có hấp dẫn người chơi chủ đề, có thể một mực tiếp tục nữa. Hứa khai cười nói, chúng ta cũng có tiết cầm. Nói sau. Quyển Trục Vương ít nhất cũng có thể chống đỡ cả tháng. Yên tâm đi, Quyển Trục Vương người này rất tinh minh, sẽ không đi mổ gà lấy trứng lộ tuyến. Một khi thu xem không được, hán hội không mặt mũi không có ra liền miễn phí tin tức đều ngừng truyền bá, hán mới mặc kệ người chơi trời mẹ. Dựa theo rất nhiều chuyên gia đoán chừng, trong một tháng này, các chủng tộc mặt bằng truyền thông đều bị người chơi thu mua, Quyển Trục Vương cho dù rơi đại, chúng ta vẫn như cũng là minh tinh. Chư chư hiệp nói, Pháp danh tuyệt sắc lần này thực đoán chừng sai rồi. Hắn cho rằng trong tay có 3 vị sao ca nhạc có thể trở thành đệ nhất truyền thông. Liệp ma dù sao cũng là trò chơi. Công hội, tờ cờ, đảng cấp, trang bị, kỹ năng chờ chờ mới được là người chơi quan tâm nhất đấy. Sắc lang hô, còn có 10 phút, đi bộ, ba người các ngươi người ok sao? Không ok không phải còn có các ngươi sao? Hứa lái về hô lại để cho sắc lang trong lòng có điểm mát. Nguyên lai like người ta một điểm ngọn nguồn đều không có. Tuy nhiên Sắc Lang đối với Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn thu phí không hài lòng, nhưng theo tâm tính mà nói, hán tình nguyện Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn đem tiền lợi nhuận đi. Đây chính là hao tốn vô số tâm huyết nơi đóng quân. Không nói thành lập công hội nhiệm vụ chi phiền thoái, cho là ba ngày này xuống, các huynh đệ bảo hộ nơi đóng quân, không biết ngày đêm giá trị lớp, thiên lang đều chịu không nổi lại một lần nữa thất bại. Chuyên Ly nói, nghe nói tử vong công hội hôm nay cũng làm tốt ma huyễn lãnh địa nhiệm vụ, bắt đầu phân nhân thủ thủ nơi đóng quân, 3 ngày sau công thành chiến đã trải qua nhiều lần biến cách, hiện tại Liệp Ma cũng tiểu cái này hai nhà thực lực càng thêm cứng hãn. Hứa Khai nói, thiện Lạc Tam Tinh Ngưng Nguyệt kế hoạch thật sự là hại chết hắn. Nếu không dựa theo hắn trước kia nhân lực cùng vật lực, tại Man Hoang lãnh địa mở ra một cái công hội kỳ thật rất đơn giản. Chư chư hiệp gật đầu, chủ yếu là hắn quá muốn vương giả quyền trượng. Ai đều mơ tưởng. Hứa Khai nói, ai có thể lấy được vương giả quyền trượng, ai là có thể đem tất cả lực lượng tập trung ở một cái công hội ở bên trong, trở thành Liệp Ma chính thức người thắng. Thập cấp có thể tuyển nhận hội viên 120 người, tăng thêm quyền trượng tiểu là 320 người. Thực lực này so thật sự là quá cách xa rồi. Chương 460, một sóng. Chư chư hiệp hỏi hứa khai, ngươi cho rằng ai có thể bắt được hiệp hội để nhất danh. Trước mắt tích phân vẫn là thanh long dẫn đầu một ít, nhưng ta xem trọng thiên lang. Hứa khai giải thích nói, nhớ rõ trước đó vài ngày đại quy mô hảo thủ bị ám sát sao. Ta phỏng chừng là thiên lang làm, vì chính là khơi màu các hiệp hội cùng tử vong hiệp hội không hợp. Phòng trừng Phòng trừng Hứa khai nói, hiện tại mọi người đều thất cấp, đã kích đối thủ chính là cường đại chính mình. Chính là thân huynh đệ. Ngươi nguyện ý ngươi huynh đệ được đến 100 vạn, vẫn là chính mình được đến 100 vạn. Húng chi chỉ là trên danh nghĩa minh hiếu. Cao thủ bị ám sát, là thiên lang kế hoạch thần thánh cùng tử vong cho nhau công kích. Thật giọng nói thi đấu khi, thần thánh cùng thiên lang đánh, là bởi vì hồn phách lợi dụng quyển trục vương cùng nhau tạo thế. Thương vân cái này ngu ngốc, vẫn luôn bị người đương thương xử. Hiện tại thế nhưng hình thành thần thánh một đánh hai quái dị của diện. Chuyên ly hỏi, kia Thanh Long đâu? Không biết. Hứa khai nói, thiện lạc cùng dạ nguyệt chi tuyết cấu kết với nhau làm việc xấu sau, Thanh Long vẫn luôn phi thường địa thấp, dạ nguyệt chi tuyết này nha đầu thúi liền ta đều bảo mật. Từ tích phân đi lên xem, Thanh Long hẳn là ở bắt cấp thời điểm sẽ bị mặt khác hiệp hội phản siêu. Nhạc nguyệt kênh đội ngũ nói, các người muốn cố lên Nga, hôm nay là hiện trường phát sóng trực tiếp. Hứa khai bốn người đã rời khỏi hiệp hội Làm tuyết lang hiệp hội Minh Hữu Thiên lang hiệp hội thành viên trợ giúp thủ thành. Một bậc hiệp hội chỉ có 30 người, bên này đại bộ phận người chơi đều là Thiên lang cùng ác lang hiệp hội Nghĩa vụ binh Biết kéo, mấy người trở về đáp. Diệp Hàng đã là 10 kỵ binh đội trưởng, hắn phụ trách đóng giữ đại kỳ, ở chống đỡ bất lợi dưới tình huống, nhanh chóng dẫn người xuất kích hòa hoang quái vật thế công. Cùng liệp ma thủ thành có điều bất đồng, hoang dã thủ thành không tiến vào phó bản. Hơn nữa không có sống lại điểm Nhân viên tử vong sống lại sau, muốn truyền tống đến thôn nhỏ, sau đó chạy tới đột phá trùng vây tiến vào thôn. Cứ như vậy vừa đi hao phí thời gian rất nhiều, vì đền mù hệ thống cho phép thừa nhận mình hữu trợ giúp thủ thành. Thiên lang trên tay thiên khoát liền có vẻ đặc biệt quan trọng, bởi vì thiên khoát là thiên lang chung duy nhất sẽ sống lại mục sư. Xui xẻo thiên khoát lại không biết diệp hàng đã phục chế nàng sống lại vài thiên. Làm cho ở hoang dã này kinh nghiệm nơi chung, luyện cấp dị thường thông thả. Nhạc nguyệt lại công đạo, đi bộ Ngươi không thể chết được a Trên người của ngươi có vong linh quyền trượng. À. Hứa khai lúc này mới nhớ tới, chính mình còn có cái này thứ tốt. Hứa khai hối hận, ta sáng sớm hẳn là quy ra tiền bán cho hồn phách. Làm vong linh đại lục lớn nhất hiệp hội, hồn phách đối vong linh quyền trượng chính là vẫn luôn đều nhớ thương. Chẳng qua, hắn cũng không biết vong linh quyền trượng ở hứa khai trên tay. Vong linh quyền trượng bởi vì mang theo rất nhiều hạn chế, hứa khai ném ở kho hàng. Bất quá tử vong vẫn là xe tử kho hàng rơi xuống đến tử vong địa điểm, này cùng ký ức chi hoa là hiệu quả như nhau. Một phút đồng hồ chuẩn bị. Sắc lang làm quan chỉ huy, ở thụ trên đỉnh cầm đại loa kê Không có cách nào, tuyết lang bản bộ liền 30 người, mặt khác 60 người đều là vô hiệp hội người chơi. Thiên lang tự mình mặc giáp trụ ra trận, bốn kiện bộ trang phục làm hắn từ hội trưởng biến thân vì cường lực thú nhân chiến sĩ. Thiên lang nhất huyết thiếu chính là chỉ huy hệ nhân tài. Sắc lang cái này đã từng đội thiếu niên tiền phong đội trưởng lâm thời thấu ra trận. Cầm trong tay 10 kim khuyết đại âm thanh đại loa xứng một người cung hoa ở trên cây, liền tính là bộ chỉ huy. Hứa khai cười khổ, hôm nay lang ở nào đó chi tiết thượng, thật là tùy tiện đáng sợ. Đương nhiên, nói trở về, đây là trò chơi, dựa theo 5 hoặc là 10 người một đội, mọi người đều làm được bản trước chỉ huy không chỉ huy, kỳ thật quan hệ thật đúng là không lớn. Buồn này thủ thanh chiến, nguy hiểm nhất đương thuộc đại kỳ. Quang Ma là ở góc đỉnh băng bên cạnh, hình thành góc, hơn nữa cùng nơi rừng chân trung tâm tương đối tiếp cận. Nhưng tử thủ cũng có thể phái viện binh. Giếng nước ở 20 mễ đỉnh băng thượng, quái vật vô pháp tụ tập, có cao thủ tòa chấn, cũng tương đối đơn giản. Duy độc là đại kỳ, tứ phía chống trải, khả năng sẽ gặp toàn diện đà kích. Thiên lang chủ lực cũng đại bộ phận chữ hàng tại đây. Tới, sắc lang kêu, 30 chỉ báo tuyết, 20 chỉ tuyết ưng, 40 chỉ tuyết lang, còn có băng hà tiến thủ. Thảo Nê Mã, có lầm hay không? Không thể nào. Đại gia hãn một cái, cái này tập đoàn thật sự là quá cấp lực, nhớ rõ lần trước, nhân gia đệ nhị sóng mới ra tiến thủ. Xem số lượng tựa hồ là nhân thủ một con, nhưng là quái vật là quần quận không ngừng, người chơi chết một cái tắc muốn 25 phút mới có thể trở lại nơi rừng chân. Sắc lang hô, giếng nước bên kia xuống dưới bốn con tuyết hùng. Hơn 10 giây sau, công thành đại quân xuất hiện ở đại gia mi Mắt chung duy nhất tin tức tốt chính là không có S.S. Thực mau hai bên liền đánh vào cùng nhau. Thiên La người đứng đầu hàng binh 10 tên thu chiến, tắt mãn đại kỳ cắm xuống, Cường Hãn xuất kích đem Bào Tuyết áp chế ở dốc thoải thượng. Hứa Khai nói, nếu là Dạ Nguyệt Chi Tuyết chỉ huy, nàng hồi trước tập trung lực lượng xóa sạch chạy nhanh nhất Báo Tuyết, lợi dụng quái vật tốc độ bất đồng, từng nhóm tới, cấp quái vật lớn nhất sát thương. Chuyên Ly nhắc nhở, Tuyết Hùng tới. Bình tĩnh. Hứa Khai khởi tường đá, khi trước một con Tuyết Hùng bị đỉnh rồi sau đó ngã xuống đỉnh băng hóa thành bạch quang. Đệ nhị chỉ cũng bị hứa khai tưởng đá hố chết. Đệ tam chỉ nhảy bấy dập, trói buộc thời gian chuyên ly nhân cơ hội cắt thiết hầu bối thứ, hơn nữa Chư Chư hiệp dịu cùng hứa khai hú linh kiếm, cũng bị chém chết. Đệ tứ chỉ bị hứa khai giảm tốc độ, chuyên ly dùng chèo lên bảo vật đến này phía sau bối thứ, cũng nhẹ nhàng thu phục. Máy bay ném bom. Chư Chư hiệp quay đầu lại, hai mươi mấy chỉ tuyết ứng bắt cục đá gào thét mà đến, rồi sau đó cùng nhau lao xuống, khí thế mười phần. Người chơi cũng không cam lòng yếu thế. Không có người ôm đầu, cung tiễn, dịu, dài ngắn thương đồng thời khai hỏa. Trật tự pháp sư thiểm điện tốt nhất dùng, một tá rơi xuống. Thực mau này phê tuyết ưng ném xuống hơn 10 người đồng bạn, tuy tiện ném xuống cục đá thoát đi. 9 giờ phương hướng, phát thạch xe. Sắc lang hô. 200 m ngoại, một chiếc phát thạch xe đang ở 4 gã tuyết điệu tinh linh dưới sự trợ giúp trang đạn, rồi sau đó một viên thật lớn cục đá bị vứt bắn lại đây. Mục tiêu thẳng chỉ ra chỗ sai cùng Báo Tuyết đánh thành một đoàn thú nhân chiến sĩ đội ngũ. Thú nhân đội trưởng Tê lui về phía sau. Chiến sĩ quay đầu liền chạy. Pháp sư hỏa lực chi viện đội đội trưởng Tê oanh tạc kiểm hộ, ném tự sát bom. Không nghĩ tới chính là Báo Tuyết sinh manh phi thường, linh hoạt mạnh mẽ. Sẵn thú nhân triệt thoái phía sau ngược lại truy kích đi lên. Phát thạch xe số tấn trọng cục đá nện ở trên mặt đất, cấp tốc lăn lộn nghiền áp, một người thú chiến cùng ba con Báo Tuyết hóa thành bạch quang. Mà báo tuyết tắc vọt tới dốc thoải thượng, từ địa thế góc độ cùng người chơi bất phân thắng bại. Kế tiếp bộ đội thực mau liền phải tới. Diệp hàng vung tay lên, theo ta đi. Dứt lời trước hướng đánh mã trước hướng. Hắn không đi chính đạo, trực tiếp nhảy quá 2 mét cao thợ một xây tường vây. Phía sau 9 tên kỵ binh kêu gọi đi theo mà đi. Kết quả bi kịch phát sinh, 9 con ngựa có 5 con ngựa bị tưởng vây treo chân sau, còn có 2 thất bị đồng bạn biệt mã chân. Cuối cùng Diệp hàng chỉ cùng 2 cái kỵ binh nhảy tường thành công. Diệp hàng nói, xung phong, hảo, tam mã song song, trường thương lập tức ở phía trước. Có bấy dập, ở nhảy đến băng hà trên lệnh trung, Diệp hàng thấy băng hà bị tạc hỏng rồi một khối to. lạnh băng nước sông mơ hồ có thể thấy được. Đã ở bờ sông bên cạnh, làm sao bây giờ? Diệp Hàng đình chỉ xung phong kỹ năng một kẹp má bụng, mã lăng không nhảy lên, an ổn vượt qua băng hà bấy dập. Vó ngựa rừng ở băng hà thượng, tuy rằng không hề chạy vội, nhưng bởi vì quan tính, cấp tốc trượt về phía trước đánh sâu vào Người lại ra Nam kỵ binh hô to một tiếng, lao ra bờ sông. Mắt thấy liền phải rơi vào nước sông. Nam kỵ sĩ hai chân ở trên lưng ngựa nhất dẫm bỏ mã sử dụng tận trời thường kỹ năng, lấy 45 độ rắc đánh sâu vào mà đi, may mắn dừng ở mặt băng thượng. Nữ nài ngựa liền không có như vậy may mắn, hét lên một tiếng, cả người lẫn ngựa vẫn luôn chui vào lạnh băng nước sông chung Diệp hàng quay đầu dối ngón tay cái, cường. Chê cười. Nam nài ngựa quay cuồng hai vòng. An Viên huyết dược mở ra chạy vội chiều bốn tuyết điệu tinh linh khống chế phát thạch xe vọt qua đi. "Hảo, lợi hại." Xem phát sóng trực tiếp khán giả đồng thời vỗ tay, phía trước treo tường làm cho bọn họ nhìn chê cười, nhưng này nhảy làm phần lớn kỵ binh nhóm tâm phục khẩu phục. Cùng cao thủ chi gian có chút chênh lệnh rất khó dùng trang bị hoặc là kỹ năng tới đền bù. "Quân trục vương ở phát sóng trực tiếp trung âm thưa nói, Thương Vương uy danh muôn đời chuyển, thiên lang cao thủ cũng sánh vai. Nếu không phải Diệp Hàng ngựa cũng đủ cường hãn." Diệp Hàng cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ mã. Thật giọng nói tuyển tú hiện trường, bị âm thanh ủng hộ đánh gãy lời Bình Hạ Thiên không thể hiểu được, chính mình rõ ràng phê bình quyết điểm, như thế nào đại gia liền như thế gieo họ? Thuẫn Chiến. 5 người đội đội trưởng hô, hô to một tiếng, đi tới. Thuẫn Chiến khan hiếm, bên này 5 người còn có từ khác hiệp hội mà tới. Năm tên Thuận Chiến phòng hộ 10 chỉ báo tuyết công kích, còn muốn chống Đơ Băng Hà tiễn thủ xạ kích tới mũi tên chi. Ở bọn họ phía sau, Tinh Linh Cung, Bạch Cốt Cung, Trường thương khách đôi băng hà tinh linh khai hỏa. Ở bọn họ phía sau còn có mục sư chi viện, tùy thời chúc phúc bị đóng băng người chơi, bảo đảm lớn nhất hỏa lực. Mà đúng lúc này, 40 chỉ tuyết lang tới rồi, bọn họ không có lựa chọn từ đại lộ tiến công, ngược lại bắt đầu nhảy tường gây. Từng con tuyết lang nhảy tường mà nhập, ác ma chiến sĩ đội xuất kích bảo hộ bên trái, hồn tạp chiến sĩ đội xuất kích bảo hộ phía bên phải. Triệu Hoán sư nhóm đem Triệu Hoán hoặc là chế tạo ra tới sinh vật vẫn luôn chiều cửa chính đánh sâu vào dạ bất chính diện thuận chiến áp lực. Đừng nhìn băng hà tiễn thủ liền 10 vị, lực phá hoại là rộng lớn với 40 chỉ tuyết lang. Sắc Lang Hồ, 40 chỉ máy bay ném bom, 11 giờ phương hướng. Hứa Khai ở giếng nước vị trí thật đáng tiếc, bọn họ hẳn là phái ta đi đánh máy bay ném bom. Chư Chư hiệp nói, thiếu số thí, nhân gia thủ quá một lần thành, nếu không có đối phó tuyết ứng biện pháp, làm sao lại một lần thủ thành. Hoàng Mao nha đầu. Hứa Khai một lòng tay không trùng, xem địa bay A chư chư hiệp quay đầu, rồi sau đó đầu ăn hạ. Chư chư hiệp phản thân muốn bắt hứa khai, hứa khai chuyển tống thượng cây thang. Chư chư hiệp bất đắc dĩ, chỉ có thể là hung ác lộ lộ hàm răng. Quyền trục vương thở dài, ở như thế thời khắc mấu chốt, chúng ta một mình đấu vương lại ở đùa giỡn tiểu cô nương, này hành vi lệnh người giận sôi Cho khiển trách. Nhạc Nguyệt đang ở hồ thượng tịch mịch đang Thuyền An Bắp Giang xem TV, ở kênh đội ngũ cười nói, heo heo các ngươi hai người. Trưởng Tị vi quyển trục vương mãnh liệt phê bình đi bộ không làm việc đàng hoàng khi dễ tiểu cô nương. Hứa Khai vừa nghe, lập tức đối không trung làm ngón cái chiều hạ động tác. Quyển trục vương bất hòa hắn chấp nhặt, cắt đến không trung bay lượn tuyết ưng. Quyển trục vương nói, đang ưng thế tới giảo giạn, không biết Thiên Lang chuẩn bị cái gì phòng ngự thủ đoạn. Đang nói, đại kỳ phụ cận đột nhiên phát sinh một lần nổ mạnh, một cổ màu đen xương khói nháy mắt quét tán mở ra, đem người chơi nhóm bao trùm trong đó. Tuyết hương đang ở lao xuống, đột nhiên mất đi mục tiêu. Từng người lại kéo thăng lên không chung rời đi. Bọn họ chơi là cục đá, rất khó tìm. Một chốc một lát là không về được. Chương 461, 2 sóng. Màu đen màn trời, trong truyền thuyết xếp hạng thứ 9 kỹ năng, màu đen màn trời rốt cuộc xuất hiện. M. Quyển Trục Vương kích động nói. Màu đen màn trời ở mô nước ngoài trong trò chơi xuất hiện quá, tác dụng có thể đem đại diện tích cảnh tượng che chắn. Đàn Vân ưng một kích không trúng, trực tiếp nhằm phía quạt mà. Quân ma đóng giữ trụ vì 8 gã người lùn chiến sĩ cùng ba gã mục sư, tử thủ là bọn họ Phương Trâm, người lùn lực công kích thấp, nhưng phòng ngự cao. Cục đá ném mạnh mà xuống. Mục sư toàn thể cùng ba gã người lùn chiến sĩ ôm đầu ngồi xổm thân. Người lùn chiến sĩ tác đứng thẳng. Nam tên người lùn chiến sĩ lập tức hôn đến ngồi xổm mà trong đám người. Bọn họ đội trưởng, một người dịu chiến giơ lên dịu tê, bãi công. Hắn cùng 4 gã người lùn chiến sĩ lập tức từ lòng bàn chân từ nổi lửa quang chi khí. Cục đá nền ở bọn họ trên người, bọn họ không có mất đi một chút sinh mệnh. Bãi công, là vì nước vương ban ân người lùn chính thống kỹ năng. Ha, vô địch trạng thái. Nịch thiên đây là. Quyển trục vương cả kinh nói. Chuyên ly nói, cái này quyển trục vương nói qua, là một cái đoàn thể kỹ năng, là vì sở hữu chức nghiệp nhất giác rưỡi đạo sư kỹ năng. Đội trưởng hạ đạt bãi công lệnh sau, toàn đội vì người lùn chủng tộc, cần thiết toàn bộ điểm xác định nhưng khởi động 4 kỹ năng. Vô địch 10 giây. Nhưng ở 30 giây nội vô pháp sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Từ chuyên ly lời nói có thể đọc ra một cái khác ý tứ, quyển trục vương thực vô sỉ, trang kinh bán manh. Nay một đợt thạch vũ bị khu mỏ ngạnh đỉnh qua đi, tuyết ưng toàn thân mà lui, tiếp tục tìm cục đá đi. Quyển trục vương giới thiệu, tuyết ưng là soát không xong. Đồng dạng, báo tuyết cũng là soát không xong. Kiên trì hai cái giờ mới là thắng lợi mấu chốt. Ai nha, xem ra chúng ta một mình đấu vương có phiền thoái, chúng ta đi xem. Hình ảnh chung Một đám cái ly lớn nhỏ đỉnh băng con kiến đang ở từ phía trên hướng dọa, chiều giếng nước vị trí vận động. Lợi hại nhất chính là này đàn con kiến bọn họ không cần đi băng thang, trực tiếp từ đỉnh băng thượng bỏ xuống dưới. Con kiến hành động tốc độ không mau miệng phun hàn khí ước chừng phun ra 1 mét. Hứa khai ba người lập tức tiến vào khẩn trương trong chiến đấu. Tử vong tinh vân rốt cuộc ra tay, bởi vì đỉnh băng cơ hồ là 90 độ gấp vông. Tử vong tinh vân ở ba người đỉnh đầu nổ mạnh sau. Hướng về phía trước tử vong xạ tuyến một đường chiều đỉnh băng đầy đi lên, một loạt 20 chỉ con kiến toàn bộ bị tiêu diệt. Nhưng như cũ có ba 40 con kiến chiều ba người bỏ sát. Chư chư hiệp dịu ném ra, con kiến sinh mệnh cũng không cường đại, hai dịu hẳn phải chết một con. So sánh với rơi chuyên ly liền phải soái khí rất nhiều. Mấy chỉ lọt lưới con kiến còn không có tiếp cận chuyên ly. Chuyên ly liền leo lên mà thượng mấy mét. Chủ động đối đâm vào con kiến phía sau lưng thượng. Đối thứ một lần một con. Tuy rằng nàng là nhất không hiệu suất, nhưng lại là nhất xinh đẹp. Liền Hứa Khai cũng nhịn không được nhiều xem vài lần. Không có gì ý tứ, chúng ta đi xem Thương Vương. Quỷ trục Vương đối con kiến không thể tạo thành uy hiếp rất không vừa lòng, xem phát sóng trực tiếp sau, liền phải cực kỳ nguy hiểm. Màn ảnh chuyển hướng về phía Diệp Hàng, Diệp Hàng đã phá hủy phát thạch xe, tiêu diệt Tuyết điệu tinh linh. Hắn nhảy đến băng hà Trung, đem sắp chết đối nữ nài ngựa vớt đi lên. Nữ nài ngựa nằm ở băng hà thượng nhắm mắt một nửa quỳ gối bên người Diệp Hàng. Ta yêu cầu hô hấp nhân tạo. Ta tới. Nam nài ngựa xếp sau cắm thượng. Ta hảo. Nữ nài ngựa An viên dược đứng lên, rồi sau đó triệu hoán tân ngựa. Làm một cao thủ tuy rằng không có diệp hàng một bao bọc dự phòng ngựa, nhưng là hai ba thất vẫn là phải có. Quyền trục vương lời bình, rơi xuống nước cô ý tùy nước chảy nước chảy vô tình luyến hoa rơi. Khó trách có người nói, hai nam một nữ ở trên phố đi, ai đều cho rằng chính mình là bóng đèn. Đệ nhất sóng chiến đấu liên tục 15 phút. Hệ thống thực nhân đạo đem đồng hồ đếm ngược biến thành màu xanh lục, nhắc nhở có thể nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Sắc lang thống kê thương vong, thiên lang tổng cộng bỏ mình 4 người, trong đó thú chiến 2 người, thuẫn chiến 1 người, ác ma chiến sĩ 1 người. Đệ nhất sóng hy sinh toàn bộ là chiến sĩ, này cũng đầy đủ thuyết minh phòng ngự đúng chỗ. Đại gia cũng nhìn ra tới, thiên lang sở hữu thực lực không có lên đài mặt, ở đại kỳ phụ cận còn có 30 danh quân đầy đủ sức lực không có sử dụng. Bất quá! Này 30 danh quân đầy đủ sức lực không phải lấy chức nghiệp phân chia đội ngũ, mà là lấy chiến đội phân chia đội ngũ. Tử vong 4 người, lập tức có quân đầy đủ sức lực từ chuyển tống vị trí bổ sung. Hứa khai lúc này mới cảm thấy chính mình buồn cười, chính mình lúc trước còn khinh bị sắc lang loa chỉ huy tới. Tổng hợp toàn cục, thiên lang có thể nói là từng tí vô lầu. Trước mắt thiên lang có người chơi 140 nhiều người, 10 người là chủ phòng ngự, những người khác viên ở chuyển tống điểm tập kết, chỉnh xây dựng chế độ chuyển vận đến nơi dừng chân Lại xem nơi dừng chân phòng thủ, căn bản không cần phối hợp, bởi vì liền trước mắt tới xem, 5 người hoặc là 10 người đội trưởng đều rõ ràng chính mình dẫn dắt chức nghiệp am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì. Phòng thủ trung trật vật nhất đương thuộc Diệp Hàng dẫn dắt kỵ binh Diệp Hàng nói đi, 9 con người hoàn toàn cờ hở. NG cố kỵ chính mình năng lực liền đi theo mà thượng. Tuy rằng chỉ huy chi gian vô pháp làm được dạng nguyện chi tuyết nước chảy mây trôi, trung gian hàm tiếp tồn tại rất nhiều đồng cứng ngạnh thương. Nhưng là lại hữu hiệu chống đỡ nguyên bản hung ác đàn quái nhỏ bé đại giới chặn đệ nhất sóng rất nhiều người am hiểu lý luận xung đối khắc trước nghiệp nói đạo lý rõ ràng nhưng chân chính hiểu biết trước nghiệp chỉ có thể là bản trước nghiệp người một cái kỹ năng làm lệnh thời gian kỹ năng hiệu quả đều là bản chức nghiệp người nhất hiểu biết từ trước nghiệp chỉ huy trước nghiệp có thể đạt tới chức nghiệp lớn nhất tác dụng đương nhiên như vậy chỉ huy cũng có rất lớn khuyết điểm cùng quái vật đánh với con hảo Cùng người chơi đánh với thực dễ dàng bởi vì một cái đội trưởng bị dụ địch, dương đông kích Tây chờ kỹ xảo lừa gạn làm cho nghiêm trọng tổn thất. Người không có khả năng yêu cầu sở hữu đội trưởng đều là một cái tư tưởng. Nếu đem xuất kích cùng triệt thoái phía sau quyền quyết định giao cho đội trưởng, vậy muốn chịu đựng trong đó đội trưởng phạm phải sai lầm. Đệ nhị sóng đột kích, lần này quái vật vẫn là những cái đó quái vật, nhưng chỉ huy hết sức đề cao. Quái vật tiến hành rồi hà lục không tam vị nhất thể tác chiến hình thức. Không quân 40 chỉ tuyết ưng phân tam sóng theo thứ tự hướng người chơi phát động khe hở. Hà quân, băng hà tiến thủ bắt đầu phân tán trận vị, bố trí lưỡng đạo chỉnh tự, Tuyết Lang báo tuyết chờ lục quân tiến hành quận sóng thức tiến công. Nay một thay đổi hiệu quả là lộ rõ, người chơi thú chiến đỉnh ở phía trước đã kích Tuyết Lang thời điểm, không kịp tới, thú nhân chỉ có thể triệt thoái phía sau. Rồi sau đó báo tuyết đệ nhị sóng đánh sâu vào tới, thuận tranh tài. Đệ tam sóng không kịp tới, thuận chết trận thủ. Người chơi viễn trình phản kích, Mà lúc này Băng Hà tiến thủ phát huy uy lực. Ổn định. Sắc Lang kêu, không cần chạy loạn vị tắc nghẽn giao thông. Sắc Lang nhắc nhở cũng là hữu hiệu, vô luận là không kích vẫn là hạ quân pháo kích, các người chơi kiên quyết đứng thẳng. Các mục sư liệu mạng thêm huyết. Tổn thất lớn nhất vẫn là đến từ trung vòng cung thủ cùng pháp sư. Mục sư muốn ở bảo đảm chính mình bất tử dưới tình huống đối nguy hiểm nhất người tiến hành thêm huyết. Phản xem chiến sĩ, bởi vì sóng thứ tiến công làm cho tiền tuyến áp lực giảm bớt, ngược lại không có thương vong. Mỗi cái đội trưởng báo thượng chính mình bỏ mình số liệu, đại khái có 6 người. Từ chuyên tống điểm vị trí, tân một đội người lập tức đi đến chiến trường. Đệ nhị sóng công kích sau đoạn, tân quái vật bắt đầu xuất hiện. Này quái vật kêu ném mạnh người tuyết. Chỉ có 2 chỉ, nhưng sắc lang thanh âm rõ ràng thay đổi, ném mạnh người tuyết, đại gia cẩn thận. Dự bị đội bắt đầu dùng, phi dự bị đội thà rằng tử vong không cần nơi nơi loạn đi. Hứa khai cùng chư chư hiệp ngồi ở băng thang thượng ăn khoai điều uống nhiệt cà phê Xem đỉnh băng phía dưới tình hình chiến đấu. Như Thiên Khoát theo như lời, nhất hung hiểm quả nhiên vẫn là đại kỳ. Quán ma quái vật đã rõ ràng mất đi công kích hung thú, người lùn chiến sĩ tổ hợp thiết dũng trận quá ma quái. Quái vật số lượng vô pháp được đến hữu hiệu thể hiện. Chư Chư Hiệp vừa thấy túi không, thuận tay từ hứa khai ngầm ở trong miệng kia căn bẻ tiếp theo cấp đường, người nào đó ném mạnh người tuyết là thứ gì, giống như rất lợi hại bộ dáng. Hứa Khai đối Chư Chư Hiệp cái này thân mật động tác tựa hồ tập mải thành thói quen. Uống khẩu cà phê nói theo ta phòng trừng là phá trận vũ khí sắp bén trận pháp đối vong du thực hư vô bởi vì người chơi sẽ không nốc đến làm pháp sư cùng cùng tiến thủ đỉnh ở tiền tuyến chiến sĩ ở phía sau lo Lang Xuông mà ném mạnh người tuyết chính là đem này một giấc ngộng tưởng biến thành hiện thực ném mạnh người tuyết đôi tay đem một con báo tuyết trảo qua đỉnh đầu chu lên một tiếng rồi sau đó đem chính mình trở thành phát thạch xe đem báo tuyết trở thành đạn pháo ném hướng về phía nơi rừng chân trung tâm ném xong lại nắm lên một con 4 giây một con, hai chỉ người tuyết cùng nhau ném, quả nhiên cấp đã có chuẩn bị thiên lang chúng tạo thành phiền toái rất lớn. Nhưng rốt cuộc có chuẩn bị, làm dự bị đội, là 5 người tiểu tổ, là phối hợp hợp lý thành thục chiến đội. 6 chi chiến đội trừ bỏ hai chi 10 người bất động ngoại, mà khác 4 chi bắt đầu rửa sạch người tuyết ném vào tới báo tuyết tuyết lang. Tuy rằng các người chơi đều an tĩnh chẳng vị, nhưng vị trí trôi nổi không chừng, báo tuyết tuyết lang tần suất quá cao, dự bị đội có điểm mệt mỏi buôn tẩu. Lúc này, Diệp Hàng lại thượng. Lần này hắn không có lại kêu kỵ binh, mà là đơn thương độc mã tử tường vây nhảy đi ra ngoài. Một mũi tên bay tới, Diệp Hàng ghé vào trên lưng ngựa tranh nẻ. Đệ nhất thê đội cận chiến quái vật thực dễ dàng đã vượt qua, đệ nhị thê đội băng hà tiễn thủ lập tức dùng thân thể phong đổ đường đi. Diệp Hàng nhân mã chia lịa, ám ảnh ở phía trước mở ra chiến tranh giấm đạp. Đâm bay một cái chỗ hồng sau, bị băng tiến đóng băng thực mau bị giết. Diệp Hàng hướng qua chỗ hồng, mở ra điên thứ Lấy ba thể trạng thái vọt tới một cái người tuyết bên người, trường thương một thọc đem người tuyết trọn tới rồi chính mình phía sau. Song băng tiễn ngộ thương người tuyết. Người tuyết bị đóng băng, Diệp hàng triệu hồi ra tuấn mã, xung phong trọn. Thương đem người tuyết lại ném tới chính mình phía sau. Như vậy người tuyết khoảng cách cung thủ nhóm xa. Diệp hàng thuần thục dùng một cái tiểu đường cong chuyển mã, xung phong đối thượng kiên quyết bất tử người tuyết. Quyền trục vương khen, không giảm thấp quá nhiều ngựa tốc độ, bằng tiểu đường cong chuyển biến. Liệp Ma chung cũng chỉ có Thương Vương có thể làm được. Câu này nói muốn nói như vậy, ngài ngợi nhóm chưa chắc chịu phục. Nhưng là Diệp Hàng dùng chính là tốc độ nhanh nhất tuấn mã, mà không phải quân mã hoặc là chiến mã, ngài ngợi nhóm tự phó vô pháp làm được điểm này. Người tuyết bị Diệp Hàng giết chết một người, nơi rừng chân áp lực giảm đi. Từng con báo tuyết tuyết lang chạy hướng về phía mặt khác một vị người tuyết. Diệp Hàng chuyển mã theo dõi, bắt đầu xung phong. Lần này lấy hoàn mỹ xung phong khởi động phải giết, người tuyết bị một đố súng đảo. Khi phách 10 phần xung phong, dừng ngựa, làm quyển trục vương lại vì Diệp Hàng thổi thượng ra châu. Quyển trục vương tổn hại hứa khai tán Diệp Hàng, đây là quyển trục vương bản lĩnh. Trái lại, quyển trục vương nếu khen ngợi hứa khai, hứa khai chưa chắc sẽ cảm kích. Tuy rằng là cao thủ, nhưng hứa khai không thích các loại quan hoàn, hắn vẫn là nguyện ý hành tẩu đến màu đen trung. Mà Diệp Hàng tắc không sao cả, hắn cho rằng đây là hắn hẳn là được đến tán thưởng. Hai người hai loại tính cách. Quyển Trục Vương vẫn luôn tiếp sóng đều đi chính là tổn hại hứa rất diệp lộ tuyến. Tỷ như Quyển Trục Vương đối hứa khai bình tĩnh uống cà phê cùng chư chư hiệp đoạt khoai điều hành vi, liền đại thêm khinh bỉ mọi người đều ở đánh sống đánh chết, mà làm lính đánh thuê bộ hành khách, lại ở một bên xem náo nhiệt. Như thế hành vi làm người phỉ nổ. Chương 462, tuyệt hậu kế. Hứa khai bên này cũng tới quái. Nhưng là thể tích quá lớn, hứa khai một đạo tường đá có thể đỉnh rất ba bốn chỉ, hai cái tường đá liền đi 8 chỉ Mà thể tích tiểu nhân, tử vong tinh vân liền thành vũ khí sắp bén. Ú linh kiếm cũng cụ bị xuyên thấu tính, vấn đề không lớn. Mà bọn quái vật rõ ràng cũng chủ động từ bỏ đối giếng nước cùng quặng mà công kích. Này hai cái địa phương địa thế hiểm yếu. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, nơi rừng chân tuyển chỉ là thực yêu cầu tiêu chuẩn. Theo Thiên khoát giới thiệu, Thiên lang lựa chọn cái này điểm liền tiêu phí ban ngày thời gian. Đợt thứ hai, bởi vì người tuyết quái rối Thiên lang tử vong nhân số có điều bay lên, đặt tới 10 Lúc này Sắc Lang hướng hứa khai cầu tổ, Hứa khai đá nhạc nguyệt ra đội ngũ, tổ tô màu làng cùng dịp Hàng. Sắc Lang là tới công đạo tình huống, đệ tam sóng, muốn xuất hiện lần trước chúng ta đoàn diện quái vật, cánh đồng tuyết gì phần? Phiên toái không phải gì phần, mà là dịp phần thượng bố xếp và vận chuyển cánh đồng tuyết chiến sĩ, cánh đồng tuyết cung thủ cùng cánh đồng tuyết pháp sư. Đặc biệt là cánh đồng tuyết pháp sư sẽ quần thể pháp thuật. Biện pháp chính là ở pháp sư tới gần đại kỳ trước, đánh chết gì Bộ hành khách ngàn vạn đường loạn dùng đà phi cơ kỹ năng. Nếu không chính là đem bọn họ chủ lực chuyển vận đến đại kỳ trên chiến trư. NG. Chúng ta nguyên tắc là, ở bọn họ tiến vào đại kỳ phạm vi trước đánh chết dịp phần Một khi đối phương tiến vào đại kỳ phạm vi, chỉ có thể ngạnh đỉnh qua đi. Nếu không những người này rơi xuống đại kỳ phụ cận, thực phiên thoái. Nga. Mấy người trở về một chữ. Vậy được rồi, cứ như vậy. Sắc lang tựa hồ cảm thấy mấy người tư tưởng thực tê mọi đại ý. Lại công đạo, nhớ rõ, một khi dịp phần phi hành cao hơn 10 m lại ở đại kỳ trong phạm vi, không cần công kích dịp phần. Đả phi cơ ngàn vạn đường dùng, bởi vì từ 30 m đem đối phương đánh rơi. Chỉ có cái dịp phần sẽ tử vong. Nga. Sắc lang bất đắc dĩ, không hề nói cái gì, rời khỏi đội ngũ. Hứa khai đem nhạc nguyệt tổ thượng. Ánh trăng chiến thuật chính là không có chiến thuật, đại gia trưởng thi phát huy. Cho nên cũng không có đối dịp phần bình tiến hành thương lượng. Thức mau. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, lúc trước quái vật một lần nữa tập kết, số lượng gia tăng, bắt đầu đối nơi dừng chân lại lần nữa khởi sướng tiến công. Đồng thời cùng với bọn họ tiến công còn có từ Đông Nam Tây Bắc mà đến 40 mấy chỉ dịp phần binh. Hứa khai xem phía dưới, viễn trình, đặc biệt là trường thương người chơi phi thường thần trường, bọn họ chủ ý lực hoàn toàn đặt ở dịp phần binh thượng. Trường thương binh uy lực đại, nhưng là thượng đạn thời gian phổ biến yêu cầu 5 giây, xa không bằng cung thủ nhóm một giây tả hữu một phát bán tốc Thiên Lang phân công thực minh xác, các chiến sĩ làm lơ dịp phần bình tồn tại, tiếp tục chống cự xâm lấn. Mà Viễn Trình nhóm không hề chi viện chiến sĩ, mà là đem chủ ý lực đặt ở không trung. Dịp phần thể tích so nhân thể lực đại, phi hành tốc độ không mau. Bốn cái phương hướng dịp phần bắt đầu vây quanh mà đến. Tới gần nơi rừng trần, dịp phần nhóm bắt đầu đệ thấp lao xuống. Đánh! Sắc Lang một tiếng dống, Viễn Trình cung thủ đồng thời khai hỏa, không trung lập tức nở rộ ra hơn 10 đóa bạch quang, hơn 10 chỉ dịp phẫn bị đánh chết. Mặt trên hành khách rơi xuống mà xuống, tới rồi phòng ngự bên ngoài. Thu. Sắc lang hạ lệnh Đại gia đình chỉ khai hỏa. Dịp phần đàn một lượt mà qua, thả xuống hạ mũi tên, pháp thuật còn có tiêu thương. Người chơi đàn trung dâng lên hai đóa bạch quang. Dịp phần đàn rời đi đại kỳ trên không. Nhưng này đối người chơi tới nói cũng không phải gì đó tin tức tốt, bởi vì còn sót lại dịp phần lập tức tập kết ở bên nhau ở không trung xoay quanh, lần này cần tiến hành có quy hoạch chỉnh thể hoanh tạc. Người chơi tổn thất đã là không thể tránh lẽ đến nỗi ai tổn thất vậy muốn xem mọi người vật khí nói giống như rất lợi hại hứa khai chiều dưới chân đại kỳ trên không ném ra một viên năng lượng đạn năng lượng đạn cùng dịp phần đàn cùng nhau tới đại kỳ nơi dừng chân rồi sau đó năng lượng đạn ở dịp ph phần đàn biên nổ mạnh thật lớn tử vong xạ tuyến một hơi đem đại bộ phận dịp phần đánh rơi sắc lang kinh Hãi suýt nữa chửi ầm lên đại kỳ Trung ươngạn đỉnh vì chính là không nghĩ làm này đó chiến sĩ Công thủ cùng pháp sư tiến vào đại kỳ trung tâm hình thành trung tâm nợ hoa. Nhưng xác lang vô ngữ, sở hữu rơi xuống xuống dưới dịp phấn binh toàn bộ ngã chết, cũng chính là bọn họ ở bị đánh rơi phía trước, đã gặp ít nhất vượt qua 40% sinh mệnh thương tổn. Đại triều a, ở rất nhiều người nhận thức chung, quần công kỹ năng uy lực không lớn. Như Lưu Tinh Hỏa Vũ, cụ bị quần công cùng ý lực, nhưng lại yêu cầu liên tục dẫn đường. Mà Hứa Khai Tử vong tinh vân còn lại là cụ bị một lần phóng ra, xuyên đấu Quần công tử từ, từ nhân tố, sắc lang tuy rằng kiến thức quá tiêu diệt con kiến, bất quá trăm triệu không nghĩ tới uy lực như thế to lớn. Thiên lang bên trong có cao thủ, lập tức có người xả giọng nói hỏi, bộ hành khách, đây là thuần tinh thuộc tính pháp thuật phải không? Chỉ có làm lơ phòng ngự cùng kháng tính thuần tinh pháp thuật mới có khả năng một lần soát rất quái vật 40% sinh mệnh. Hứa khai hô, đại khái đúng không? Quyền trục vương thật sự giật mình, thuần tinh thuộc tính pháp thuật mà thế. Hơn nữa vẫn là quần công pháp thuật. Mạ gì cách vách? Tiểu tử này trước nay không cùng ta nói lên quá. Cái này chính là quyển trục vương lạc đơn vị, chư chư hiệp sao băng công kích, chính là thuần tinh thương tổn. Tinh thuộc tính thương tổn các người chơi đều có điều nghe thấy, so chi nguyên tố tự nhiên chi lực phong cùng băng, đại gia còn càng hiểu biết. Nhưng trước mắt thuần tinh kỹ năng đã biết liền nhân chiến phụ gia 10% tinh thương tổn tam biến năng sư quyển trục, còn có bách phu trưởng tử vong nổ mạnh khi tinh thương tổn. Chủ động hình tinh thương tổn vẫn là lần đầu tiên mặc thế. Nhưng làm quyển trục vương tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình vô tri quyển trục Vương nói tinh thuộc tính pháp thuật kỳ thật cũng không có cái gì đáng sợ bọn họ lớn nhất khuyết điểm chính là thường tổn giá trị tương đối tiểu vô luận là một thân thuần ám kim vẫn là bọn họ tạo thành thương tổn là bất biến hơn nữa đại gia cũng thấy năng lượng bắn bay quá chậm hơn nữa nổ mạnh sau khe hở rất lớn thực dễ dàng liền tránh lẽ qua đi tác dụng vẫn là tương đương hữu hạn lừa dối xem phát sóng trực tiếp phong định vi liên mắng một câu hán quỷ đánh mặt đất Một con hoang dã đầu châu quái choáng váng đương trường. Phong định vi liên rơ lên đại gậy gọc mà không bắt cổ ạ dền liên tục rút ra lưu động đến gậy gọc thượng. 3 giây thời gian, phong định vi liên gậy gọc chém ra, mãn huyết đầu châu quái dập nát. Phong định vi liên ha hả cười, tinh kỹ năng, ta cũng sẽ giết chết đầu châu quái, hắn đạt được ạ dền lìn, tức giận. Rồi sau đó dùng kỹ năng đem tức giận chuyển bị ạ dền lìn, hắn thực mau lại có thể khởi động một lần tinh kỹ năng. Này, kỹ năng vi lực lớn nhỏ hoàn toàn quyết định bởi với ạ diện linh nhiều ít. Cái này kỹ năng giải quyết làm độn vũ khí, phát ra không cho lực xấu hổ cục diện. Sợi cũng đang mắng quyển trúc vương, ở hắn kiếm trận trùng, có 5 giây chính là thuần tinh thương tổn công kích phát ra. Bất quá, đại bộ phận người chơi không có tiếp xúc ở tinh thuộc tính thị trường. Đối quyển trục vương nói bọn họ tương đối tin phục, đều cho rằng Tử vong tinh vân khuyết tật rất nhiều. Này một đợt công kích, bởi vì hứa khai tử vong tinh vân trợ giúp, không có áp lực hóa giải. Đệ tư sóng ở nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ đột kích. Thiên lang lần trước đóng giữ nơi rừng chân là đệ tam sóng bị giết. Đối đệ tư sóng, bọn họ vẫn là có vài phần trột dạ. Hệ thống thực thông cảm bọn họ, vì không cho bọn họ trột dạ thất bại, khai ra làm cho bọn họ trột dạ thực lực. Thực lực kỳ thật đại bộ phận vẫn là những cái đó, bất quá phát thạch xe số lượng cấp tăng đến 5 đài, ném mạnh người tuyết số lượng gia tăng đến 20 danh, mặt khác băng hà tiễn thủ số lượng đạt tới 50 danh. Hơn nữa 100 chỉ tuyết lang. 80 chỉ báo tuyết, này đó chính là đến từ mà đối diện đại kỳ công kích lực lượng. Chứ bỏ bọn họ, lần này gia tăng rồi băng hà pháp sư, có thể liên tục đối phía trước 30 mét khoảng cách đất chống hạ băng vũ. Đây cũng là người chơi đối mặt phiền toái nhất địch nhân. Địch quân trường hợp mở ra khai, thiên lang chúng bao gồm hứa khai đều tiếng kêu không tốt. Chỉ sợ lần này cần diện đoàn. Kỵ binh đổi khoái mã, theo ta đi. Diệp hàng hô một tiếng, ở bị đối phương vây quanh phía trước, dẫn dắt 9 thất kỵ binh đoạt môn mà ra Hạ dốc thoải sau nhanh chóng hữu quải. Ba mươi mấy chỉ tuyết lang theo sau truy kích. Đường lôi ra cũng đủ xa khoảng cách. 10 kỵ binh cùng nhau dừng ngựa, chuyển mã, đối thượng truy kích bọn họ tuyết lang. Hai bên đối hướng cùng nhau. Tuyết lang hoàn bại, ném xuống 10 tới điều tánh mạng sau, nhanh chóng cùng đại bộ đội hội hợp. Diệp hăng nói, hai người một tổ, công kích đầu thạch xe. Nhớ rõ, một công mà qua, tuyệt không dừng ngựa công kích. Qua lại xung phong. Hảo. Diệp Hang Kỵ binh cấp bọn quái vật ra một cái rất lớn nan đề, là toàn lực tiến công đại kỳ, vẫn là toàn viên hồi phòng ăn luôn kỵ binh đâu. Quái vật cấp ra một cái thực ngu xuẩn đáp án. Một bộ phận lực lượng tiến đến chi viện phát thạch xe, một bộ phận lực lượng tấn công đại kỳ. Bởi vậy, đại kỳ bảo hộ quân áp lực giảm đi. Nhưng, ngay cả như vậy, băng hà pháp sư vẫn là cho các chiến sĩ đại lượng sát thương. Bốn cái băng hà pháp sư lợi dụng băng vũ kế tiếp đẩy mạnh. Băng vũ bên trong giảm tốc độ rõ ràng. Các chiến sĩ làm tiên phong bất đắc di thừa nhận bằng tuyết lần lượt lễ rửa tội băng hả pháp sư chính là muốn chiến sĩ nhóm tránh ra dốc hoải hoàn toàn triệt đến nơi rừng chân nội như vậy bọn họ quái vật ưu thế liền có thể bộc phát bọn họ minh bạch Thiên Lang cũng minh bạch các chiến sĩ tử chiến không lùi thực mau chết vong vượt qua 20 người vì thế vận dụng quân dự bị đoàn ưu tố chiến đội bắt đầu chuyển vận đi lên bổ khuyết cái này chỗ Hồng lúc này chuyên ly ra tay không có thiên Lang người chơi biết chuyên khi nào rời đi băng thang Cũng không biết chuyên ly khi nào ố đến bên ngoài đi ra ngoài các thiết hầu bối thứ một người băng Hà pháp sư bị mất tá mạng phu cận băng Hà tiễn thủ thay đổi học súng chuyên ly vụ ảnh bộ tập họa ra một đạo đường con rơi xuống dốc dốcthỏi thượng truy thủ đâm vào một con báo tuyết giữa lưng chạy nhanh mở ra chuyênly làm quá băng vũ về tới đại bàn doanh sắc lang đại hỉ hô đại gia đứng vững Cấp chuyên ly tranh thủ kỹ năng làm lạnh thời gian chuyên ly không có tỏ vẻ liền yên lặng đứng ở một bên chờ hẩn thân làm lạnhnh Chư chư hiệp hâm mộ nói, chuyên ly tỷ tỷ hảo soái Hứa khai hỏi, ngươi chỉ chính là nàng chạy trốn kia nhất chiêu. Mới không phải đâu. Chư chư hiệp nói, các thiết hầu, bối thứ, dùng nước chạy mây trôi, này không có trăm ngàn thứ ám sát, không có khả năng có thể đạt tới như vậy hoàn mỹ. Hứa khai cười, nếu nàng bị giết, ngươi còn sẽ cảm thấy hoàn mỹ sao? Ấn. Sẽ không. Cho nên a nàng chạy trốn kia chiêu nhất soái Hứa khai trả lời. Làm cường công thủ đoạn vụ ảnh đột tập nhiều lần bị chuyên ly lợi dụng đang chạy trốn thượng, cũng coi như là hạng nhất sáng tạo phát minh. Đệ nhị chỉ băng hà pháp sư đã chết, tiếp theo là đệ Tam chỉ, đệ tứ chỉ. Đây là bí kịch. Bọn họ sẽ không ở đệ nhất danh pháp sư tử vong sau, nhanh chóng điều chỉnh, mà làm chuyên ly dùng cùng thủ đoạn liên tục đắc thủ. Bốn con băng hà pháp sư vừa chết, quân dự bị chiến sĩ bị rút gia đình ở phía trước. Lần này, thiên lang chiến sĩ tổn thất quá lớn. Này vẫn là ném mạnh người tuyết cùng phát thạch xe bị kỵ binh đoàn kiểm chế dưới tình huống. Nếu không có diệp hàng dẫn dắt kỵ binh đoàn kiểm chế, thiên lang tất nhiên hủy diệt. Mặt khác, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn phát huy hẳn là có giá trị, này giá trị là thiên lang trung sở không có. Thiên lang hội trưởng làm một vị chiến sĩ cũng đã chết. Ở trước khi chết, đối chính mình hoa tiền tài vẫn là tương đối vừa lòng, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn tiền nào của đấy. Đã bao lâu? Sắc lang lau mồ hôi, đệ tứ sóng là đỉnh xuống dưới nhưng là kỵ binh trừ bỏ diệp hàng ở ngoài toàn quân bị diệt. Mà đại kỳ phòng thủ quân đoàn 10 đi 4 năm, đặc biệt là chiến sĩ, thế nhưng chỉ còn dư bốn cái. Làm sinh mệnh yếu ớt nhất mục sư ngược lại nhất kiên quyết. Đây là nghiêm khắc quán triệt mục sư tự bảo vệ mình vì trước thành quả. Còn thừa người chơi 40 mấy người, khấu trừ quặng mà cùng giếng nước nhân viên, còn có 34 người. Trong đó mục sư 15 người, các loại pháp sư 8 người, viễn chỉnh xạ thủ 7 người. truyền thống điểm viện quân đang ở Lao tới mà đến. Nhưng tổng số chỉ có 25 người, tiếp theo sóng viện quân 10 người, đem ở 15 phút sau tới hoang dạ chuyển tống điểm, đến nơi dừng chân thời gian nước trường. D là 30 phút tả hưu. Áp lực rất lớn. Bên người người cung trả lời, còn cần 30 phút. Đỉnh không được. Sắc lang ai thán. Dựa theo tính toán, đối phương ít nhất còn có một đợt nửa thế công. Sắp tới 25 người viện quân, trong đó chỉ có 8 gã chiến sĩ, còn có 2 gã là kỵ binh. Muốn đỉnh ở phía trước. Còn muốn lục soát sát bị ném mạnh người tuyết ném vào tới quái vật, chiến sĩ một trận chiến thiệt hại quá nhiều bổ sung không kịp, là vì lớn nhất bi kịch. Hứa khai tin tức sát lang, vì cái gì ngươi một hai phải tử thủ đại kỳ. Đi bộ ca, ngươi lời này hỏi quá không có tiêu chuẩn. Ta cảm thấy hoàn toàn có thể lấy công đại thủ sao. Lao ra đi. Không phải, nếu hiện tại chiến sĩ quá thiếu, vậy đem pháp sư viễn trình toàn bộ đặt ở băng thăng thượng. Trên cao nhìn xuống bắn chết bất luận cái gì mưu toàn tiếp cận đại kỳ quái vật Như thế cái biện pháp đại kỳ khoảng cách băng thang bất quá 20 mễ, trên cao nhìn xuống xạ thủ cùng pháp sư có thể đạt được lớn nhất sát thương chuẩn xác độ cũng có nhất định bảo đảm hơn nữa đại kỳ có được tự động khôi phục sinh mệnh năng lực chỉ cần không bị quần ẩu lâu lắm hoàn toàn có thể định trụ. lợi dụng thời gian kém viễn trình đại lượng sát thương định nhân bất quá bởi vậy tương đương từ bỏ nơi rừng chân phòng thủ đại kỳ đảo khả năng bảo vệ cho nhưng là mất đi nơi rừng chân bảo hộ cùng chi viện Quảng mà liền tuyệt đối thủ không được Sắc lang hỏi, kia quặng mà làm sao bây giờ? Hứa khai tin tức, đem chiến sĩ cùng mục sư đều chồng chất đến bên kia đi. Dù sao bọn họ cũng giúp không được vội. Đi bộ ca, người đây là đánh tuyệt hậu kê A liền tính thủ xuống dưới, ta người cơ bản đều chết sạch. Đặc biệt là mục sư, có thể khẳng định phải bị tiêu diệt hầu như không còn, như thế nào đỉnh cuối cùng nửa chu kỳ sóng nhân mã 7 phần chung Quan trọng nhất là có thể hay không thủ xuống dưới vẫn là cái nào cũng được chi số. Hứa khai hồi tin tức ngươi có càng tốt biện pháp. Sắc Lang hô, cung tiến thủ pháp sư thượng băng thang, trên cao nhìn xuống thủ đại kỳ, công kích khoảng cách gần nhất địch nhân. Không để dùng quần công pháp thuật. Triệu Hoán Sư ở băng thang phía dưới, triệu hồi ra sinh vật hấp dẫn địch nhân. Văn Mẹo pháp sư thời khắc chuẩn bị tường đá, bấy dập phong đổ băng thang khẩu. Chiến sĩ cùng mục sư đi trước quả mã. Liều mạng các huynh đệ, sống hay chết, chúng ta bắt một phen. Hảo. Thanh âm không lớn thành cũng không nhỏ thành, thiên la người đều tương đối nặng nề. Thiền lạc xem TV phát sóng trực tiếp lắp đầu, chúng ta thủ không được, khó khăn quá cao. Cựu không hỏi, ngày đó lang nếu xây lên tới đâu? Không phải không có cái này khả năng. Thiền lạc nói, cũng hảo à, thiền lạc nếu xây lên tới, tất nhiên trở thành tiếp theo cái đại gia đối địch mục tiêu. Hiện tại tử vong thực hy vọng cùng thần thánh giải hòa, vẫn luôn không có lấy cớ. Thiên Lang xây lên tới liền cho nhân ra lấy cớ. Nhớ rõ một chút, không phải ai trước tiên ở hoang dã Linh chủ bên cạnh thành lập nơi rừng chân ai chính là người thắng mà là đệ nhất danh thập cấp hiệp hội mới là người thắng. Tử vong hồn phách sẽ không liền như vậy nhìn thiên lang đẹp cả đôi đảng. Hắn không nghĩ đương bá chủ nói, liền sẽ không liên hợp thiên lang bọn họ tới đối phó chúng ta. Hồn phách so mọi người càng sốt ruột. Chương 463, nhân thủ một chỉ. Chương 463, nhân thủ một con. Diệp hàng tin tức hứa khai, tiền tiền bên kia đánh cuộc điên rồi, có gấp hai người áp chú thiên lang lấy được nơi dừng chân quyền. Hứa khai hồi tin tức, phóng thủy cùng ta hủy thác tinh thần không hợp Ta còn không có mở miệng đâu, ngươi sẽ biết. Diệp Hằng hồi, cùng ta nguyên tắc cũng không tương xứng. Ta là chịu lợi nhuận, không phải nhà cái, liền tưởng cùng ngươi tham thảo hạ có hay không khả năng bảo vệ cho nơi dừng chân. Diệp hàng là làm hai bên đối đánh cuộc, rồi sau đó căn cứ hạ chú điều chỉnh bối xuất, chính mình kiếm lấy trong đó trên lệp giá. Cho nên vô luận là cái gì kết quả, hắn chỉ có lợi nhuận mà không có khả năng bồi tiền. Không biết, hiện tại chiến cuộc không phải ngươi ta có khả năng nắm chắc. Đánh tới này phân thượng. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân tác dụng càng ngày càng nhỏ không khẳng định chính là băng thang viễn trình bắn chết quái vật tốc độ đại kỳ hồi huyết tốc độ quái vật công kích đại kỳ phương thức còn có quái vật quy mô binh chủng hình thành từ từ độc nhãn người khổng lồ sắc lang hô mặt khác binh chủng như cũ không có phát thạch xe cùng ném mạnh người tuyết độc nhãn người khổng lồ tuyệt đối không phải dễ đối phó chủ độc nhãn người khổng lồ nhất nhưu chính là ném cục đá hán Quốc thời điểm không phải thẳng tắc mà là đường phạ dạ tổn có thể đạt tới 60 mét khoảng cách. Này bản thân ra dạy thì thô, tương đương khó chơi. Là hơi thấp với ti tan người khổng lồ sinh vật. Quái vật viễn trình rất nhiều đều là như thế này, ném cục đá nổ nước miếng chủ, nham thạch người khổng lồ chẳng qua là này đó quái vật thủ lĩnh, mà độc nhãn người khổng lồ tuyệt đối là thủ lĩnh cha hắn. Lần này tổng cộng có 3 con độc nhãn người khổng lồ tham chiến. Sắc Lang xem bên người một loạt rầm rạp viễn trình sắt đem mồ hôi lạnh, vị trí này bị ném một viên cục đá, đến chết bao nhiêu người? Sắc lang vội hỏi hứa khai, đi bộ ca, có biện pháp nào? Độc nhãn người khổng lồ công kích khoảng cách 60 mễ, mà người chơi lớn nhất công kích khoảng cách mới 60 mễ. Hai bên đối ném, người chơi cũng chịu không nổi. Không biết. Hứa khai lắc đầu, chẳng lẽ lại đến ném hủy diệt chi thư mùa? Bất quá có điểm phiền thoái chính là, hủy diệt chi thư không già, đại kỳ còn có 0.0001% khả năng tồn tại, hủy diệt chi thư vừa ra đại kỳ chết so độc nhãn còn nhanh. Liệp ma tam đại người khổng lồ. Thước hai nhận thức thứ hai phân biệt là Titan người khổng lồ cùng nham thạch người khổng lồ này thủy hóa hiện tại lại nhiều độc nhãn người khổng lồ tương đối tới nói Titan người khổng lồ là mạnh nhất có cùng long ganh đua cao thấp năng lực là mặt đất đơn vị xe tăng nham thạch người khổng lồ liền tương đối rất rưởi độc nhãn người khổng lồ đâu có cái gì đặc điểm dựa theo phỏng đoán tới nói độc nhãn người khổng lồ có khả năng là chân chính ném mạnh hạo thủ xa kích sao đều yêu cầu nhắm lại một con mắt Độc nhãn người khổng lồ hiển nhiên tại đây phương diện có được trời sinh ưu thế. Chuyên ly đột nhiên nói, chúng ta một người một con. Ta. Sắc lang kinh. Rồi sau đó vừa thấy chuyên ly không nói lời nào, lập tức minh bạch chuyên ly sở chỉ một người một con không bao gồm chính mình ở bên trong. Sắc lang thiện ý nhắc nhở, thương vương. Hứa khai hỏi, cái gì ý tưởng? Chuyên ly nói, liệp miêu có thể cưới ngựa lao ra đi, ta có thể gần thân, ngươi có thể truyền tống. Độc nhãn người khổng lồ hành động là nhất thông thả. Nhất định dừng ở sau lưng. Chúng ta lao ra trùng vây đến độc nhãn người khổng lồ phía sau đem bọn họ lôi đi đơn soát. Lý luận thượng là có thể. Diệp hang gật đầu, bất quá, này muốn lao ra đi chính là có điểm khó khăn, mấy chăm chỉ quái vật đầu. Hơn nữa kéo viễn trình, chẳng khác nào phải bị viễn trình công kích. Chuyên ly nói, dù sao cũng không có mặt khác càng tốt biện pháp. Đồng ý. Hứa khai nghĩ tới chính mình người mang vong linh quân trượng. Thứ này chết ở hiện trường bảo đảm lấy không trở lại. Tới rồi tuyết điệu bên ngoài chết ở bên kia, chính mình sống lại sau trở về lấy chính là. Sắc lang cảm động, kia ba vị ngàn vạn phải cẩn thận A Đi rồi. Diệp hang nói, lại không đi đã bị vây kín. Diệp hàng vượt tường vây mà ra, ở vây kín không có hoàn thành phía trước, nhanh như chấp chạy. Chuyên ly cũng không dám đi cửa chính, hứa khai trợ giúp thứ nhất nói tường đá, ngảy ra tường vây. Rồi sau đó tiến vào ẩn thân chạy nhanh trạng thái. Hứa khai tuy rằng có xong truyền tống, nhưng lại là nguy hiểm nhất một cái. Nơi này nơi nơi có hắn Khắc Tinh, Băng Hà Tiên Thủ. Cuối cùng ở huyết phương pháp lực, giảm tốc độ dưới sự trợ giúp, thuận lợi cũng đột phá trùng đi. Ba người từng người một mục tiêu, đầu tiên phải làm đến thoát đi cũng đủ xa không hấp dẫn đàn binh chú ý, rồi sau đó là lôi đi độc nhãn người khổng lồ. Có thể nói cái này phân đoạn là mấu chốt nhất phân đoạn. Có thể hay không ở không kinh động mặt khác sinh vật dưới tình huống lôi đi độc nhãn người khổng lồ. Hứa Khai không có áp lực, tới rồi nhất định phạm vi, đối chính mình sử dụng một mục tiêu hóa. Dừng ở cuối cùng độc nhãn người khổng lồ liền rít gào truy kích Hứa Khai đi. Diệp Hàng có thiên ngoại rồng bay phi thương kỹ năng, khống chế được đường, độc nhãn người khổng lồ ngoài ra còn thêm 4 con tuyết lang đuổi theo đi. Chuyên Ly liền tương đối phiền thoái, nàng dùng tay nhỏ kéo quái, kết quả kinh động xong tiến thủ cùng nhau lại đây. Quyền Trục Vương tiếp sóng cũng đặt ở này 3 người trên người. Đầu tiên là Hứa Khai, khởi tay tử vong tinh vân, ba đạo ánh sáng đánh trúng mục tiêu, độc nhãn người khổng lồ rơi xuống sinh mệnh 20%. Độc nhãn người khổng lồ cũng có phản kích, đôi tay xuất hiện hai khối hòn đá nhỏ phi tạp lại đây, đánh gậy hứa khai lần thứ hai dẫn đường tử vong tinh vân. Cục đá thức mau, hứa khai chỉ có thể là khởi song tường đá ngăn cản. Đệ nhất tảng đá phá rớt một đạo tường, lại tạp đến đạo thứ hai trên tường. Đệ nhị tảng đá còn lại là đánh không tháo. Hứa khai ở tường đá sau may mắn thời điểm. Độc nhãn người khổng lồ đôi tay cầm một cục đá lớn, lấy đường họa dạ bổn ném rổ hình thức, trực tiếp tạp hướng tường đá sau hứa tạ Hứa Khai tầm mắt bị chính mình tường đá sở ngăn cản, căn bản không biết Tử Thần tiến đến. Đương phát hiện thời điểm, cục đá khoảng cách Hứa Khai chỉ có 3 mét khoảng cách. Cho dù là Hứa Khai cũng vô pháp thúc đẩy truyền tống chánh né, bị cục đá tạp cái rắn chắc hóa thành bạch quang. Quyền trục vương vội vàng chảo màn ảnh, lại thấy Hứa Khai vị trí nằm một cái thế thân hoa hoa, mà Hứa Khai bản thể mặt không còn chút máu xuất hiện ở 10 mét ngoại. Thế thân hoa hoa là đơn suất cốt long khi, tam nương hữu nghị chi viện, Hứa Khai rắc thứ này không tồi liền dùng hai kiện trang phục cùng Tam Nương làm trao đổi. Tam Nương không có ý kiến. Thứ này là dùng một lần đạo cụ, dùng liền không, ngày thường ném ở kho hàng tưởng cấp bậc cao sau lại mang, nhưng khi nào tính cấp bậc cao đâu. Đổi hai kiện trang phục vẫn là rất lợi ích thực tế. Diệp Hàng cũng gặp phiền thoái, hắn trước dùng tốc độ kém giết chết 4 tuyết lang. Lại thấy độc nhãn người khổng lồ đã trở về tham chiến, vội vàng lại hồi kéo, nhưng độc nhãn người khổng lồ không hảo sống chung, một cục đá lớn dán mặt đất Giống như chơi bạo lĩnh giống nhau ném tới, Diệp Hàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn nhân mã chia liễu, ám ảnh bỏ mình. Kế tiếp bi kịch, độc nhãn người khổng lồ không hề chơi bạo lĩnh, mà là dùng đôi tay hòn đá không ngừng né mạnh, làm cho Diệp Hàng liền triệu mã thời gian cũng không có, chạy vắt giò lên cổ. Nhưng ngươi lại không thể rời đi 60 m phạm vi, nếu không đối phương liền phải trở về chi viện quân chủ lực, trong lúc nhất thời chật vật phi thường. Chuyên ly hành động quyết đoán, lôi kéo ra tới, lập tức vụ ảnh độ tập tiết hầu thêm bối thứ giải quyết rất một người tiến thủ rồi sau đó tiếp tục cẩn thân đây là thói quen tính động tác lại làm còn thừa tiến thủ cùng độc nhãn lập tức trở về chi viện đại bộ đội chuyên ly bất đắc dĩ bối thứ băng Hà tiến thủ độc nhãn người khổng lồ liền tại bên người tay cầm một cục đá phách về phía chuyên ly giống như là đánh ngôi giống nhau chuyên ly thân thủ mạnh mẽ phiên tới rồi băng Hà tiến thủ phía trước làm độc nhãn người khổng lồ một kích thất bại thuần thế rửa vào chạy nhanh đem băng Hà Tiến thủ đương tâm trán làm rất băng hà tiến thủ. Nhưng nàng trước mắt cùng độc nhãn người khổng lồ chẳng qua 5 mét khoảng cách. Độc nhãn người khổng. Lộ công kích khoảng cách nhưng tới 60m, nàng bản thân chạy nhanh còn ở làm lạnh chung, hết thảy đều đối nàng phi thường bất lợi. Hứa Khai tương đối tới nói vẫn là tương đối kiên quyết, nhưng là hắn lại là chạy chậm nhất. Một viên cục đá đường họa dạ tổn tạp tới, Hứa Khai chạy như điên. Như cũng bị cục đá tạp mà sau chấn động cập rất huyết 5%. Tả Hữu hòn đá nhỏ đến, bất động nói: Xong đánh chúng. Động nói chung một. Hứa khai muốn cái thứ ba lựa chọn, trôi nổi lên. Hai khối cục đá liền từ lòng bàn chân sẽ qua. Hứa khai trôi nổi trạng thái đọc chú ngữ, trung đẳng cục đá thẳng tắp đánh nút lại. Hứa khai trước người xuất hiện một cái hát long, hát long bị tạp chết. Cục đá cũng cáo biến mất. Hứa khai sử dụng cả người thủ đoạn đau khổ chống đỡ. Quyền trục vương chấp đôi mắt kinh ngạc hỏi, vừa rồi đó có phải hay không một con rồng? Một cái hát long. Có phải hay không? Ta hoa mắt sao. Nhạc Nguyệt liên tục gật đầu, là Nga là Nga, là Hát Long, ta thấy rõ ràng. Tuy rằng liền một người, nhưng không thể ngăn cản nàng tự tiêu khiển. Diệp Hàng bên kia nhất cảnh đẹp y vui, nếu không cho ta lên ngựa, ta đây liền không thượng. Hòn đá nhỏ tập kích mà đến. Diệp Hàng đảo hướng bên trái, nẹ tránh một cục đá, lại đem một cục đá đánh bay. Trung cục đá thẳng tắp tập kích, Diệp Hàng trường thương cắm mà, người dựng ở thương thượng. Thương bị va chạm hủy hoại, Diệp hàng rơi xuống đất Tiêu phí một chút 5 giây lại lấy thương. Đến nỗi đại thạch đầu, không có gì hảo suy xét, chạy như điên chính là. Hắn cần thiết muốn kiên trì, kiên trì đến ám ảnh sống lại. Chỉ có ám ảnh mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn triệu hồi ra tới. Chuyên ly chơi tự do, nàng thực thông minh, biết chính mình không thể rời đi độc nhãn. Độc nhãn mạnh nhất chính là ném cục đá. Ngược lại cùng độc nhãn cận chiến. Độc nhãn cận chiến bởi vì thân hình khổng lồ duyên cớ, xoay người thực không dễ dàng. Chuyên Ly biên đi theo hắn xoay người mà xoay người, biên dùng chùy thủ bình thường công kích. Đáng tiếc chùy thủ lực công kích thật sự hữu hạn thực, rồi sau đó Độc Nhãn người khổng lồ thân cao tám mét, phía sau lưng cùng nhất hầu bộ vị Chuyên Ly vô pháp tập kích. Chuyên Ly cần phải làm là chờ đợi kỹ năng làm lạnh. Nhất bị động ngược lại là thoạt nhìn nhất kiên quyết hứa khai, hắn cùng Độc Nhãn người khổng lồ ở vào thực xấu hổ khoảng cách, 30m. Xoay người chạy trốn sẽ phát hiện không được cục đá quý đạo, lui về phía sau chạy trốn, Độc Nhãn đi so với hắn mau. Đi tới đi, cục đá phi hành thời gian giảm bớt lại khó có thể tránh né. Tử vong tinh vân nhưng thật ra có thể ra tay, nhưng bảo đảm vừa ra tay chính mình liền phải rắn chắc an thượng một cục đá. Quyền trục vương rốt cuộc nói ra khán giả trong lòng suy nghĩ, có thể trở thành cao thủ, không có may mắn. Ba người phản ứng cực nhanh, Liệp Ma chung ít có người cập. Nhạc Nguyệt Kinh đội ngũ nói, phản ứng ngoa mới là lạ. Hứa Khai ngươi sẽ không ra hảo ảnh hấp dẫn hỏa lực sao? Đối nga. Hứa Khai ra hảo ảnh, hệ thống đột nhiên nhắc nhở ảo ảnh thăng vì đệ tam cấp. Ảo ảnh nguyên bản là một bậc, hủy diệt giả bao tay bỏ thêm một bậc, hiện tại là đệ tam cấp. Đệ tam cấp ảo ảnh, ảo ảnh cụ bị nhất định, đối địch đối mục tiêu tự động tiến hành công kích. Hứa Khai đại hỉ, lại ném ra hai cái ảo ảnh. Vì thế bốn cái ảo ảnh ném hỏa tiễn, Hứa Khai một người chạy trốn. Hứa Khai quay đầu lại xem đổ mồ hôi, nguyên lai like ném hỏa tiễn chính là cụ bị nhất định. Ngẫm lại, cũng không thể quá nghiêm khắc nhân ra, trước mắt chính mình pháp lực giá trị là 600 ảo ảnh pháp lực giá trị chỉ có 100 nhị. Nhân ra có thể ném hỏa tiễn liền không tồi. Đương nhiên, hứa khai tuyệt đối không có hy vọng bọn họ ném 4 đạo tử vong tinh vân, bởi về ý ngươi nói không chừng bọn họ sẽ chiều nào ném, một khi bốn viên năng lượng đạn nổ mạnh, độc nhãn người khổng lồ khả năng còn sừng sững không ngã, chính mình đã hồn quy thiên ngoại. chương 364, Triệu Hoàn Câm Chú Sơn ảnh đứng vững thời điểm, hứa khai nhanh chóng lui lại đến 50 mệ khoảng cách, cái này khoảng cách hứa khai thực bình tĩnh Hắn so diệp hàng cùng chuyên ly cản cường ở chỗ hắn có thể sớm một bước phán đoán ra cục đá ném mạnh vị trí. Kỹ năng làm lệnh, Tử vong tinh vân ra. Năng lượng bắn bay 30m, nổ mạnh sau xạ tuyến phi 30m, một đạo tử vong xạ tuyến đánh trúng độc nhãn người khổng lồ, chỉ rất 6 sinh mệnh. Độc nhãn người khổng lồ phản kích cục đá đến hứa khai trước mặt, hứa khai xong tường đá khởi. Cường lực ngăn cản. Rồi sau đó nhanh chóng rời đi tường đá, tấm mắt bị ngăn cản thực muốn mệt. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Độc nhãn người khổng lồ bắt đại thạch đầu đườngạ dạo ồn lại đây chờ đợi một lát lại ra tử vong tinh vân, truyền tống tránh thoát cục đá độc nhãn người khổng lồ đi tới hứa khai liền lui về phía sau bảo chí 50 mễ đến 60 mễ tắt chiến khoảng cách thường xuyên qua lại độc nhãn người khổng lồ đã bị hứa khai ăn gắt gao, tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian diệp hàng ám ảnh sống lại một lần nữa tham chiến nhiều ngựa diệp hàng thành thạo cục đá căn bản tạp không đến diệpp hàng mà Diệp Hà vẫn luôn dùng xoay quanh phương thức một mẹ mẹ tiếp cận độc nhãn người khổng lồ. Độc nhãn người khổng lồ chậm rãi mau cùng không thượng diệp hàng xoay quanh động tác. Người xem cũng đang lo lắng một vấn đề, độc nhãn có thể hay không bởi vì xoay quanh quá nhiều mà đột nhiên ngất. Bất quá, mặc kệ độc nhãn là nghĩ như thế nào, bộ phận người xem đã có nôn mửa cảm giác. Chủ chiến trường thiếu ba vị độc nhãn người khổng lồ quay nhiều cùng áp dụng chính xác phòng ngự phương tiện. Người chơi trước mắt chiếm cứ thượng phòng. Bất quá đại kỳ sinh mệnh từ trên xuống dưới, làm người nhìn tim đập nhanh. Chư Chư hiệp nói, "Sắc Lang a, đều đại gia từng con sát, không cần phân tán lực lượng. Vây đại kỳ nhiều nhất liền năm con quái." Ân. Sắc Lang hô, "Đại gia tập trung bắn Sắc Lang ai đoán xem Chư Chư hiệp, đại tỷ, vây công đại kỳ năm con giống nhau như lúc báo tuyết, ngươi làm ta nói như thế nào?" Sát Tiễn thủ. Chư Chư hiệp nhắc nhở, "Tiễn thủ đến gần rồi, Tinh Linh cung chuẩn bị phát sát, đừng làm cho hắn có cơ hội ra tay." Sắc Lang đánh giá hạ khoảng cách, rồi sau đó nói, "Phóng Tám cẩu tinh linh cùng cùng nhau khai hỏa, vì thôi băng hà tiến thủ liền mũi tên đều không thể đi lên vẫn luôn bị đánh gãy. Đây là tinh linh cung toàn thể công kích uy lực. Trước mắt chủ chiến giữa sân nếu có 5 con tuyết lang thêm báo tuyết hơn nữa bên ngoài băng hà pháp sư cùng nhau đối đại kỳ công kích, kia đại kỳ liền lấy mỗi giây 2% tốc độ rất huyết. Chủ yếu năng lực chiến đấu vẫn là nơi phát ra báo tuyết. Nếu là 4 con, đại kỳ sinh mệnh mỗi 3 giây rất 1%, nếu chỉ có 3 con, kia mỗi 2 giây liền khôi phục 1% bảo đảm chút ít báo tuyết công kích đại kỳ là vì phòng ngự chiến mấu chốt. Bọn quái vật hiển nhiên bị cái này chiến thuật cấp hạn chế. Băng Hà tiện thủ bắn bất quá tinh linh cung, xạ kích đại kỳ thương tổn cực kỳ bé nhỏ, dùng băng tiện bắn đại kỳ sẽ đem đại kỳ đóng băng, lực phòng ngự tăng gấp bội. Pháp sư chỉ có thể sử dụng băng đạn, dùng băng vũ công kích đại kỳ, vậy sẽ làm cho báo tuyết chết trước quang. Chính là như vậy, bọn họ mục tiêu chính là giếng nước, đại kỳ, mà. Mục tiêu nếu ở đại kỳ phụ cận Bọn họ nhất định sẽ ưu tiên tiêu diệt mục tiêu, nhưng nếu khoảng cách đại kỳ rất xa, bọn họ khẳng định là trước đối phó đại kỳ. Băng hà tiện thủ cùng băng hà pháp sư này hai cái viễn trình lại không dám quá mức tiếp cận, cho nên chủ chiến tràng liền như vậy bị ổn định xuống dưới. Tử thương nhất thảm trọng quả nhiên là quạt mà, tuy rằng có địa lợi bảo hộ sợ bị vây công, nhưng là băng hà pháp sư cùng băng hà tiện thủ cấp phòng ngự đàn mang đến cường đại áp lực. Tuyết lang đột kích, các chiến sĩ mệt mỏi ứng phó nhưng lại lui lui không thể lui. Chỉ có thể này đây sinh mệnh đổi lấy thời gian. May mắn trong đó còn có hai gã thuẫn chiến, hai gã thuẫn chiến thay phiên bổ vị lui về phía sau thêm huyết, khó khăn lắm ổn định cuộc diện. Độc nhãn người khổng lồ đã chết, chết ở tử vong tinh vân dưới. Hứa khai lấy ra một kiện trang phục nói, độc nhãn 5 kiện 6 6 trang chi đai lưng, ném mạnh loại lực công kích thêm 10. Chư chư hiệp vui vẻ nói, cảm ơn đi bộ. Ném mạnh loại có hai người, một giả chính là tương đối thường thấy địa tinh. Còn có một giả là vong linh xạ thủ phân hệ ném mạnh tiêu thương. Vong linh xạ thủ nguyên danh là vong linh đầu mâu tay, chẳng qua mọi người đều không đầu mâu, chuyển bán tên. Nguyên nhân chính là đầu mâu tay vô pháp liên tục tác chiến, chỉ có 24 căn xương sườn có thể né mạnh, một phút đồng hồ mới khôi phục một cây. Lúc đầu còn có người chơi chủ tu đầu mâu, phụ tu cung thủ, hiện tại đều từ bỏ, bởi vì nhị chuyển tam chuyển quyển trục đều là tăng cường xạ thủ kỹ năng. Diệp Hằng nói, người chết đầu lâu, tứ cấp bảo vật Gia tăng vong linh tức giận tích góp tốc độ 30%. Không thể nào. than lằn không thể dùng sao. Đây là kỳ thị, kỳ thị chủ tộc. Diệp Hàng cũng giết chết độc nhãn người khổng lồ. Độc nhãn người khổng lồ một bị hắn trọn thượng té ngã, đứng thẳng lên đều yêu cầu 3 giây thời gian. Nhạc Nguyệt thở dài, ta cũng không yêu muốn. Nếu người 1-2 phải cho ta, ta liền tùy tiện muốn. Nhạc Nguyệt không phải làm ra vẻ, mà là thật sự tác dụng không lớn. Cung thủ đối tức giận yêu cầu không lớn. Nhạc Nguyệt lại là đi bình thường mũi tên lộ tuyến, tức giận càng là không có tác dụng. Chỉ có chư chư hiệp hâm mộ, đều có thứ tốt, vì cái gì độc nhãn người khổng lồ không phải bốn con đâu. Nhạc Nguyệt gửi, heo heo, ngươi càng ngày càng đáng yêu. Cho ngươi một con, ngươi có thể chọn rất sao. Hứa khai xem nơi xa chuyên ly chiến trường hỏi, chuyên ly, ngươi thế nào? Yêu cầu giúp đỡ sao? Không cần, còn có 5 phút đồng hồ hắn liền đã chết. Chuyên ly trả lời, mỗi 1 phút đồng hồ nàng sẽ tiến vào thân Rồi sau đó vụ ảnh độ tập, chéo lên, bối thứ, cắt thiết hầu hoàn thành nguyên bộ động tác. Nhưng là nàng công kích thủ đoạn quá an kỹ năng, cho nên còn cần thời gian. Hứa khai hiểu biết chuyên ly cái này tính cách, vì thế nói, chúng ta đi quạng mà hỗ trợ. Quạng mà căng thẳng, mục sư đã đổi trang bị trên đỉnh đi bị đánh. Tuy rằng ở thời gian nội có khả năng đứng vững, nhưng mục sư tổn thất sẽ là thật lớn. Đã không có mục sư đoàn thể tác chiến, căn bản ngăn cản không ở lại một cái nửa chu kỳ sóng công kích. Lúc này Diệp Hàng cùng Hứa Khai giết tiến vào. Diệp Hàng vẫn là như vậy phong cách, ngựa khai chiến tranh dẫm đạp, nhân vật khai điên thứ. Nhân mã hợp nhất đụng vào quái vật đàn trung, thuận tay đem một con băng hà pháp sư chọn thượng giữa không trung. Lầm a. Hứa Khai còn áp dụng tử vong tinh vân phải cho quái đàn một đòn chí mạng, Diệp Hàng cái này là chắn thịt ở trong đó, căn bản vô pháp sử dụng. May mắn Diệp Hàng còn không có gan lớn đến tại quái vật đàn trung dừng lại, một hướng lúc sau, lập tức chuyển mã thoát đi. Liên như vậy một hồi công phu Hắn sinh mệnh chỉ còn lại có 4 thành. Bất quá điên thứ điểm điểm Hàn Tinh làm hiện trường để lại một đám tàn huyết nhân viên. Vì thế Hứa Khai Tử vong tinh vân tới rồi. Vì ổn thỏa, Hứa Khai Tử vong tinh vân là bay thẳng đến quái vật trên người ném. Tuy rằng như vậy chỉ có thể hình thành một đạo tử vong sạ tuyến, nhưng liền sẽ không ngộ thương quặng mà vất vả công tác người chơi. Cho dù là một đạo sạ tuyến, uy lực cũng là thật lớn. Hai gã băng hà tiến thủ, 6C. Thì báo tuyết cùng một con băng hà pháp sư đồng thời bỏ mình. Quái vật đàn pháp ra tới. Hứa Khai lại ném một viên tử vong tinh vân sau, truyền tống thoát đi. Quái ma áp lực giảm đi, Mục sư lui về phía sau, Song Thuấn Chiến sinh long hoạt hổ đứng vững. Diệp Hàng nhìn nhịn không được thở dài một tiếng, Thuấn Chiến chính là sói. Hắn vẫn luôn đều muốn một khối tấm chắn, ở thời trung cổ kỵ sĩ tiêu chuẩn trang bị là bội kiếm, trường thương, tấm chắn. Đến nỗi lấy đôi tay kiếm ở trên ngựa huy chém đại bộ phận không phải quý tộc. Thời gian rốt cuộc tới rồi, quái vật lùi bước, người chơi nghỉ ngơi. Trước mắt còn còn thừa 13 phút, người chơi nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, lại kiên trì 8 phần chung liền lấy được nơi dừng chân thắng lợi. Người chơi tình huống cũng không thể lạc quan, mục sư còn thừa 4 người, chiến sĩ còn thừa 3 người. Viện trình tay đại bộ phận còn sống. Nay liên biến thành có công kích vô phòng ngự một cái chính thể. Cho dù cuối cùng một đám viện quân cung cấp 4 gã chiến sĩ, nhưng như cũng nguy hiểm, bởi vì mục sư quá khan hiếm. Ở đàn quái trước mặt, không có mục sư chống đỡ, thuận chiến cũng là sát vụ Sắc Lang thực đau đầu, tám phần chung nhưng không tính thiếu. Đem chiến sĩ đặt ở quần mà, bày ra ban đầu trận hình, quần ma khẳng định vô pháp thừa nhận, hữu hiệu, hiệu cấp quảng địa hỏa lực chi viện, đại kỳ vị trí liền nguy ngập nguy cơ. Rơi vào đường cùng, Sắc Lang lại tìm tới Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn thương lượng. Mặc kệ nói như thế nào, không có Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn nhắc nhở, đệ tứ sóng bọn họ căn bản thủ không được. Hứa Khai trấn an Sắc Lang, chơi trò chơi tâm thái rất quan trọng, diệt liền diệt đi. Này không phải nhà ngươi nơi rừng chân ngươi đương nhiên nói như vậy. Sắc lang nhìn về phía Diệp Hàng, có biện pháp nào? Diệp Hàng lắp đầu, ở không có biết quái vật tạo thành phía trước, vấn đề này không có thực tế ý nghĩa. Đi bộ ca. Kỳ thật hứa khai sắc thật có chủ ý, bất quá chủ ý này không phải hắn tượng, mà là dạng nguyệt chi tuyết tin tức hắn. Dạng nguyệt chi tuyết tin tức thượng phân tích hai bên ưu khuyết. Có thể cho người chơi chế tạo đại phiền toái không phải báo tuyết tuyết lang, mà là số lượng không nhiều lắm băng Hà hà Tiễn thủ cùng băng pháp sư Cho nên nàng kiến nghị là lưu song thuẫn chiến bốn mục sư bảo vệ cho quân mà, ánh trang phối hợp tác chiến bảo hộ đại kỳ cùng giếng nước. Còn lại nhân ra sát đi ra ngoài. Như vậy lớn nhất chỗ tốt chính là đưa người chơi cái quái vật tiến hành tiểu quần thể tác chiến thời điểm, ngăn chặn băng hà tiến thủ cùng pháp sư tác dụng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết còn nói, cung thủ hai cánh tản ra, một là có thể công kích đối phương, nhị là hấp dẫn đối PH, ương phân tán binh lực, tam có thể kéo dài thời gian. Pháp sư 5 năm tập hợp Lợi dụng vạn vẹo pháp không chàng cùng trật tự pháp sư thiểm điện tê mọi bám trụ chủ, chủ chiến lực lượng. Ác ma pháp sư không cần đại hỏa cầu công kích, ngược lại dùng sinh mệnh hấp thụ kỹ năng bổ sung đồng đội tổn thất. Lạc quan điểm tới nói, 40 mươi mấy người cùng nhau đi ra ngoài có thể kéo dài 5 phút đồng hồ tẢ hữu. Tổng cộng 8 phần chung, tập kết ở bên ngoài 1 phút đồng hồ, kéo dài 5 phút đồng hồ, còn còn thừa 2 phút, quái vật có thể lợi dụng chỉ có 1 phút đồng hồ tẢ hưu thời gian. 1 phút đồng hồ thời gian Chỉ cần lưu thủ nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn phát huy bình thường, hoàn toàn có thể bảo vệ cho đại kỳ. Rốt cuộc đại kỳ lớn nhất rất huyết chỉ là 3% mỗi giây. M. Quang ma phá hư yêu cầu 20 giây, quang ma nhân viên chỉ cần bảo vệ cho 40 giây. Này đối song thuẫn chiến cùng 4 mục sư tới nói, vẫn là có khả năng làm được. Nhưng hứa khai không cho rằng đem biện pháp này nói ra là chuyện tốt, dạng nguyệt chi tuyết trợ giúp chính là chính mình, mà chính mình không muốn vận dụng bằng hữu trợ giúp tới hoàn thành công sự. Này hoàn toàn là hai khái niệm. Hứa khai suy nghĩ một hồi hỏi, ta không quá tin tưởng thiên lang không có áp cái dương gia hỏa. Sắc lang sửng xuất hỏi, người chỉ chính là Pháp Trận A, Thủy Tinh A, Triệu Hoán Đại Hình Sinh Vật A. Hứa khai nói, liệp miêu cá nhân người chơi, không có việc gì còn mang theo một bó cự thần buông xuống quần trụ, các ngươi không nên sẽ không có đi. Sắc lang xấu hổ cười, chê cười, kỳ thật thực sự có một trường câm trú, mai một triệu hoán quyền trụ, tác dụng cùng cự thần buông xuống không sai biệt lắm. Ưu điểm là triệu hoán sinh vật dài nhất có thể duy trì 5 phút đồng hồ, hơn nữa ít nhất là hắc long cấp bậc. Khuyết điểm chính là muốn 5 cái chủng tộc tam chuyển người chơi cùng nhau sử dụng, hơn nữa mỗi 1 phút đồng hồ, 5 người muốn rất một bậc. Chương 465, lại kinh biến. Không thể nào. Diệp Hàng cùng hứa khai song song kinh ngạc, cái này đại giới tựa hồ quá cao. rất mạng ngũ cấp, cấp bậc không đến 50, trực tiếp ngện ở nhị truyền. Phong bế bởi vì ngũ cấp đạt được phụ thạch học tập kỹ năng. Hơn nữa muốn một lần nữa tam chuyển còn phải quá tam hoặc là 4 sao nhiệm vụ. Đừng nghĩ dùng hết cấp tới 83 ngày chuyển tinh cấp bậc. Người nguyên lai like là tam, 4, 5 sao tam chuyển, quá 4 sao nhiệm vụ sau, vẫn là nguyên lai like tiêu chuẩn. Nguyên lai like là một, nhị tinh tam chuyển, quá tam tinh khó khăn, vẫn là nguyên lai like tình cấp năng lực. Hơn nữa rất ngũ cấp, tương đương bình thường tử vong 100 lần, kết quả này không phải mỗi người đều nguyện ý tiếp thu. Hứa Khai trầm trọng gật đầu. Ta tin tưởng ngươi hẳn là đã ở thiên lang chung tìm kiếm đến thích hợp hy sinh đối tượng. Sắc lang cười khổ, ta ngựa ngùng mở miệng. Còn có 3 phút, ngươi nếu không tổ chức khởi cảm từ đội, nếu không khiến cho thiên lang tới tổ chức. Hứa khai cười nói, bất quá, chúng ta trong hiệp nghị có quy định, chúng ta không gánh vác sử dụng bất luận cái gì tác dụng phụ pháp thuật sử dụng. Sắc lang kinh ngạc hỏi, có này sao? Có A, ngươi có thể hạ tuyến đi xem hạ hợp đồng. Hứa khai vừa nghe sắc lang lời nói Liên biết muốn đánh nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn chủ ý nếu các ngươi thu tiền mặt, hiện tại đến các ngươi hiến thân lúc. Các ngươi đủ tàn nhẫn. Sắc lang bất đắc dĩ, ta tìm người đi. Diệp Hàng nhỏ giọng hỏi hứa khai, có này sao? Không có. Hứa khai nói, nếu hắn nguyện ý tiêu phí thời gian xem xong một lần bảy trang hợp đồng, ta nguyện ý vì hắn hy sinh một lần. Nếu còn có hy sinh cơ hội nói. Diệp Hàng nhạc, chờ nhân ra đem hợp đồng xem xong, hứa khai khẳng định muốn đi xác nhận hợp đồng Một đi một về chỉnh nửa giờ là chuyện thường. Đến lúc đó rau kim châm đều lạnh. Diệp Hăng nói, người nào đó không phải thực chuyên nghiệp sao? Hứa khai nói, ta chuyên nghiệp là thành lập ở không thương tổn bị hủy thác phương cơ sở thượng. Ta sẽ không làm ta công nhân hoặc là chính mình tiến hành tất bị thương tổn hủy thác. Ai? Nếu không phải nữ hại kia ở Nam Phi ngộ hại, chỉ sợ ta còn sẽ không chú ý tới điểm này. Chỉ đổ thừa ta lúc ấy vẫn luôn cường điệu chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Kết quả làm cho này bị hại. Diệp Hăng nói. Kia nữ hài ngộ hại là ngẫu nhiên, đều không phải là là tất bị thương tổn ý thác. Phía trước, Nam Phi ta bản nhân đi hai lần, cấp dưới đi một lần. Đều xứng bảo tiêu. Bởi vì ta cho rằng rất cần thiết, nhưng là ta lại không có đem này lệ văn bản rõ ràng quy định. Dù sao tưởng, suốt ngoại chuyện lớn như vậy, Tổng muốn thông qua ta. Hứa khai ảm đạm nói, sau lại ta công ty điều thứ nhất quy định không hề là chuyên nghiệp, mà là an toàn. Đương nhiên, nguy hiểm là tồn tại, liền tính là đi đường có khả năng sụp đổ, thượng kiều khả năng tiểu đoạn. Ta nói an toàn khách quan phán định vì nguy hiểm nhân tố. Hảo đi, ta đối ngày đó lời nói hướng ngươi xin lỗi. Diệp Hàng thành khẩn nói, không cần xin lỗi, vốn chính là bởi vì ta trách nhiệm phát sinh sự. Ngươi chẳng qua là nhắc tới thôi. Hà tất xin lỗi. Hứa khai nói, ta hẳn là hướng ngươi xin lỗi, ta cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Hẳn là, Diệp Hàng gật đầu. Nhưng sau lại ta tưởng tượng, kia hài tử nếu không phải ngươi Liền cùng ngươi không có quan hệ. Cho nên ta tính toán có cơ hội hướng đứa nhỏ này xin lỗi. Diệp Hàng dùng toàn vũ trụ nhất sắc bén ánh mắt khinh bị hứa khai. Hứa khai cười, nói đứng đắn, ngươi cũng 31 tuổi đi. Không tính toán thật sự thành ra. Diệp Hàng nghiêm mặt nói, chuột, nhớ kỹ một câu danh ngôn Tượng chúng ta người như vậy, nhất khả năng lộng đảo chúng ta chính là bên người người. Ai danh ngôn Hứa khai buồn bực. Miêu. Diệp Hàng nói, có người nói ta chung quy có thất thủ kia một ngày. Đối, ta thất thủ, nhưng ta chỉ thừa nhận một kiện án tử. Tỷ như nói trộm cướp chưa thoại, thêm chi ta không có tiền khoa, có một đám hảo luật sư, người giác ta sẽ bị phán nhiều ít năm. Nhưng nếu ta có lao bà, có bạn gái, rất có thể ở cảnh sát dụ hoặc hạ chỉ chúng ta. Vạn nhất não tàn một cao hứng, không có việc gì ra quyển sách, ta cùng ta đạo tạc trượng phu. Nàng sẽ hận không thể làm ta ở trong tù ngồi cả đời. Coi trọng vật chất, tín ngưỡng, tăng quan đều khả năng làm ta bên người người bán đứng ta. Hứa khai lắp đầu, ngươi cực đoan. Không cực đoan, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi nhìn chúng tình hình trong nước vững có thể hảo bao nhiêu đâu. Diệp Hằng nói, chúng ta công ty trên lầu, một lao tổng tham ô là bị lao bà cử báo. Dưới lầu một lao tổng là tiểu tam cử báo. Ta không phủ nhận rất nhiều nữ tính sẽ không bán đứng chính mình trượt phu, nhưng ngươi cần thiết thừa nhận có một bộ phận nữ tính sẽ bán đứng trượt phu. Ta không muốn cùng ngươi cai cỏ chỉ nghĩ khuyên ngươi tìm cái đứng đắn nữ nhân. Diệp hàng cười Ngươi chừng nào thì bắt đầu quan tâm ta việc tư. Có cảm nhạc nguyệt cùng ta nói, ta cũng không tưởng cùng ngươi giết hại lẫn nhau. Đi thôi, tìm cái nữ nhân hảo hảo sinh hoạt. Diệp Hàng lắp đầu, ta sẽ không nhận thua. Ta thừa nhận bị ái tình hải lửa. Nhưng là nhớ rõ một chút, cường long giống nhau áp bọn gián độc. Hứa khai kinh ngạc nói, ngươi sẽ không đem ngươi đoàn đội điều đến Trung Quốc đến đây đi. Này ngươi yên tâm, Trung Quốc là ta và ngươi sự. Diệp Hàng nói, ta đã cùng lao nhân liên thủ, hắn ra mặt ta cung cấp manh mối mượn dùng Trung Quốc cảnh sát xóa sạch cái tình hại. Cái gì? Hứa khai sửng sốt nói, ta cũng cùng lao nhân liên thủ. Hai người cho nhau nhìn xem hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó đồng thanh mắng lời thô tục phát khắc. Rồi sau đó hai người không hề nói cái gì, khó khăn nói hai câu tương đối tri kỷ nói, lập tức bị cái này mặt trái tin tức quay nhiễu. Hai người đạo đức, học thức, trải qua, giá trị quan từ từ, làm hai người trước sau nước tiểu không đến một cái hồ chung. Kết luận ra tới, Năm tiên người chơi bị chọn lựa ra tới, từ bốn cái người chơi khóc tang mặt thuyết minh bọn họ trong lòng kỳ thật là thực không ớn, thực không ớn. Mà còn thừa một người là thiên khoát. Cái này làm cho hứa khai phi thường kinh ngạc. Tin tức thiên khoát, ngươi xem náo nhiệt gì. Không quan hệ nha, mục sư hậu cần đội ngũ, cấp bậc không yêu cầu quá cao. Hơn nữa ta hiện tại 50 cấp, rất ngũ cấp vẫn là tăng chuyện Ta trang phục là 40 bộ, cũng không có quan hệ. Hứa khai hán một phên hỏi, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi làm miễn phí hỗ trợ. là nghĩa vụ. Hứa khai vô ngữ, không thể lý giải. Thiên khoát tin tức, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, cảm thấy ta có hại. Hơn nữa thiệt thòi lớn. Ta không có rác ăn cái gì mệt. Ta là mục sư, cấp bậc chỉ cần không phải quá kém, đều có thị trường. Hào đem, ta đà tâm. Hứa khai chỉ có thể như vậy trả lời. Đồng thời còn có chút khinh bỉ chính mình. Chính mình luôn tưởng tiện nghi, tiện nghi lại không có tưởng Thiên Khoát dù sao cũng là vì cái này đoàn đội đi hy sinh. Tạm thời không nói Thiên Lang có hay không người nhớ rõ nàng hy sinh, nàng chỉ cần thỏa mãn chính mình liền có thể. Không chỉ có là hứa khai, Thiên Khoát đảm nhiệm pháp trận nhân tộc nhân vật sau, không ít người chơi cho nhau nghị luận. Hứa khai bên người gần nhất một người chơi nhỏ giọng đối bên người nhân đạo, liền chủ lực đội trưởng đều lấy ra tới hy sinh, Thiên Lang này tay nhưng làm không xinh đẹp. Là Thiên Khoát chính mình nguyện ý hy sinh. Nhân gia nguyện ý, ngươi cũng nguyện ý không phải dùng nhiều điểm tiền sao?" Một cái anh em thỏ qua tới nhỏ giọng nói, "Phòng Trừng Thiên Lang nhân cơ hội muốn hạ Thiên Khoát chủ lực đội trưởng." "Vì cái gì a?" "Mọi người đều rắc Thiên Khoát không tội, bởi vì Thiên Lang muốn quật khởi, yêu cầu một cái sợi, loạn thế nhân như vậy trong chóng đo chiều gió nhân vật làm đại biểu. Người nọ công đạo, đừng nói là ta nói." "Không thú vị." "Ân. Hứa khai thừa nhận này mấy người nói có đạo lý, cho dù Thiên Khoát nguyện ý hy sinh ngũ đẳng cấp, Thiên Lang cũng không thể đáp ứng." Nếu không là rét lạnh phía dưới người tâm. Đặc biệt thiên khoát là miễn phí hy sinh, càng làm cho người đối thiên làng có điều bất mãn. Quái vật thực mau chen trúc tới, lần này là cho các người chơi chuẩn bị bữa tiệc lớn, hải lục không sở hữu lộ diện quái vật đồng thời xuất động. Mà các người chơi chỉ có một con sinh vật hỗ trợ. Đó chính là so hắc long còn muốn cao dài lam long. Nói cao dài là bởi vì lam long lực công kích càng cao, hơn nữa miễn dịch sở hữu pháp thuật. Nhưng vật lý phòng ngự chỉ có 50%. So Hắc Long mượn kém. Năm cái người chơi ở đại kỳ trung ngồi vây quanh, trung gian là một trường phụ du trong người trước quyền trục. Quyền trục đang ở trạng rãi thiếu đốt. Dựa theo hệ thống giới thiệu có thể thiêu đốt 5 phút đồng hồ. Lam Long từ 5 người đội trưởng thiên khoát chỉ huy. Lam Long vừa ra quả nhiên sinh mãnh phi thường, hắn một đầu liền đánh vào Tuyết Lang đàn trùng, áp chết một mảnh, Long tức phุด lên, lại giết chết một mảnh. Long tức đáng sợ nhất chính là sẽ đối một cái tuyến liên tục phุด lên. Tuyết Lang chờ tự nhiên sẽ không biết sợ hãi. Toàn bộ quái vật bắt đầu vây công Lam Long. Lam Long tắc nhẹ nhàng tàn sát, tuy rằng này sinh mệnh rơi xuống, nhưng bởi vì tự thân khôi phục tốc độ, cũng không đem điểm này thường tổn đặt ở trong mắt. Thiện lạc tin tức hứa khai, có người muốn làm chuyện xấu. ân Hứa khai sử sốt. Xem kịch vui đi. Ta cũng chỉ nghe nói có 3 cái hiệp hội đang ở cấp tốc điều chỉnh nhân mã. Không thể nào. Hứa khai hán một phen. hắn đương nhiên biết thiện lạc theo như lời là có ý tứ gì. Lam Long hiền thân Người chơi thừa cơ phản kích, này 5 phút đồng hồ không chỉ có bảo vệ cho nơi rừng chân, lại còn có bị thương nặng thứ 5 sóng quái vật đàn. 8 phần trung thực dễ dàng liền đỉnh qua đi. Rồi sau đó nơi rừng chân loang loáng, một mảnh mặt cỏ từ người chơi dưới chân xuất hiện trải mà đi, đại khái có tam mẫu đất lớn nhỏ. Này phiến mặt cỏ chính là thiên lang nơi rừng chân nhưng kiến tạo phạm vi, cũng là thiếu chịu dã quái quái dày khu vực. Giống, các người chơi xem chính mình hệ thống nhắc nhở, lớn tiếng hò hét, có mũ ném mũ Không, có mũ ném vũ khí. Có không sợ chết đem dịu cũng ném thượng giữa không chung. Chư Chư Hiệp khen, không dễ dàng a. Bọn họ hẳn là hưởng thụ bọn họ bọn họ thành quả. Nàng thích thu hoạch vui sướng. Hứa Khai cười hỏi, "Heo heo, người thật thuần." Chư Chư Hiệp đối Hứa Khai nổ mục nhíu mày, nàng có thể dùng heo phẩm bảo đảm, Hứa Khai tuyệt đối không phải ở khích lệ nàng. Hứa Khai búng tay một cái. Hệ thống quảng bá, quyền lợi hiệp hội đối Tuyết Lang hiệp hội tuyên chiến, hội chiến hình thức, hiệp hội hình thức. Hiệp hội hình thức cùng tử vong hình thức có được khác nhau tử vong hình thức này đầy hủy diệt đối phương vì mục đích giết địch 800 tự tổn hại 1.000 hiệp hội hình thức lấy chiếm linh đối phương phòng nghị sự vì mục đích tử vong không tổn hao gì thất không phá hư cơ sở phương tiện chiếm linh phòng nghị sự liền có thể đem đối phương lãnh địa biến thành chính mình phụ thuộc lãnh địa bọn họ tương đồng chính là tuyên chiến sot đều không thể lại thêm người chơi cũng chính là quyền lợi hiệp hội công nhân cướp bó thiên Lang lao động trái cây nay quảng bá vừa ra Toàn liệp ma người chơi khiếp sợ. Liên luôn luôn nặng nghề thiên lang hiệp hội đều mang nương. Cái này thật lớn khúc chết làm buồn muốn kết thúc công việc quyển trục vương vui mừng ra mặt. Mạo hiểm liên tục thủ thành hơn nữa đột nhiên mà tới người chuyển, là vì khiêu khích người xem tâm lý tốt nhất đồ ngọt. Chư chư hiệp lập tức kéo hứa khai đến một bên hỏi, người già chủ ý. Không phải. Hứa khai nói, có người nói cho ta. Ai? Bảo mật. Ta nói những người này cũng quá vô sỉ, người khác đánh sống đánh chết, làm nhiệm vụ Thủ 3 ngày nơi dừng chân, 5 người rất 25 cấp mới bắt lấy nơi dừng chân, bọn họ liền như vậy minh đoạn. Chư chư hiệp không thể tưởng tượng, này còn có hay không công lý. Đây là quy tắc, cùng công lý không quan hệ. Người có nơi dừng chân, người khác liền có thể tuyên chiến. Hứa khai nói, cũng không cần như vậy bi quan, quyền lợi hiệp hội mới là tứ cấp vẫn là ngũ cấp hiệp hội, chỉ có 6-7 chục người, mới nhiều gấp đôi mà thôi. Người không cần khi ta là tiểu hài tử được không? Như vậy kịp thời tuyên chiến. Không có bảy thành năm chắc bọn họ sẽ làm gì. Chư chư hiệp nói, 48 giờ, bên này liền mũi tên tháp cùng quân doanh cũng không nhất định có thể kiến tạo ra tới, lại nói một bậc mũi tên tháp cùng quân doanh có ích lợi gì. Hứa khai hơi kinh ngạc, heo heo, người nghiêm túc ca. Chư chư hiệp nói, này nơi rừng chân cũng có chúng ta một phần tâm huyết ra các ngươi một mình đấu độc nhãn người khổng lồ không phải vì nơi rừng chân sao. Liền như vậy bị người ăn cắp, người chẳng lẽ liền không cảm thấy phẫn nộ. Hứa khai lắc đầu. Chúng ta mục đích là hoàn thành ủy thác, ủy thác hoàn thành, nơi rừng chân là ai cùng chúng ta không có quan hệ. Ta hiện tại không để ý tới ngươi cái này liền một chút cảm tình đều không có người. Chư chư hiệp khó được nói một lần tàn nhẫn lời nói, không được cùng ta nói chuyện. Dứt lời lấy ra chương trở về thành quyển trục trực tiếp đọc lấy. Hứa khai giải thích, heo heo a, này cảm giác thành tựu chúng ta liền đặt ở này. Nhân ra khai chính là hiệp hội hình thức, mà không phải tử vong hình thức. Nơi rừng chân là sẽ không bị phá hư. Nếu không, đến lúc đó chúng ta nhắc nhở hạ quyền lợi hiệp hội, này nơi rừng chân có chúng ta tâm huyết. Không cần cùng ta nói chuyện. Chư chư hiệp nói, ta bất hòa liền chính mình lao động thành quả đều không tôn trọng người ta nói lời nói. Huy hứa khai còn muốn nói cái gì, con chư chư hiệp đã bay đi. Hứa khai nhìn xem chửi má nó người cũng lấy ra một chương trở về thành quân chủ. Thay đổi vài phút trước, quyền lợi hiệp hội là cái gì mặt hàng mọi người đều không rõ ràng lắm, nhưng vài phút sau, quyền lợi hiệp hội căn đều bị bảo ra tới Nguyên lai quyền lợi hiệp hội ban đầu cùng hai nhà hiệp hội liên minh ở 10 phút trước đột nhiên nhân sự đại biến động liên minh hiệp hội hội trưởng đem tinh Anh bởii đi ra hiệp hội này đó tinh Anh dựa theo hội trưởng theo như lời ngược lại gia nhập tới rồi quyền lợi hiệp hội quyền lợi hiệp hội đột nhiên liền thành có được 60 danh nh nghị lưu cùng nhất lưu cao thủ hỗn tạp hiệp hội đối với hiệp hội tuyên chiến việc quyền lợi hiệp hội đa số người sở không được đầu nhưng quyền lợi hiệp hội lập tức hạ phát phúc lợi đánh thắng mỗi người tiền thưởng mộtăg nguyên Này bút tiền thưởng quyền lợi hiệp hội người là tin tưởng. Bọn họ trang bị cấp bậc vốn là không kém, ban đầu cũng hưởng thụ nhất định nhân dân tệ khen thưởng. Vì thế quản con mẹ nó, có lại chính là nương. Còn không phải là đánh một nhà 30 người hiệp hội sao. Còn không phải là đánh một nhà liền quân doanh cùng cơ sở phương tiện đều không có hiệp hội sao. Một vạn khối không kiếm bạch không kiếm. Quyền lợi hiệp hội lao đại kêu cương thì linh, là cái mội tử, danh hào này cơ hồ không có người nghe nói qua nhưng là nói lên quyền lợi liên minh hai nhà hiệp hội, tin tưởng không ít người đối trong đó một nhà có ấn tượng. Đó chính là ở ám sát phong ba trung đảm nhiệm vai chính độc thủ hiệp hội, độc thủ hiệp hội đã từng đối thiên lang, thần thánh, đại địa, máy móc cao thủ tiến hành quá buộc phát tính ám sát, này lao đại danh rằng độc thủ. Ở độc thủ hiệp hội chung có cái cao thủ là đại gia nhận thức, đó chính là nguyên tử vong chủ lực chiến đội hồng chung. Chương 466 là ai? Tử vong hiệp hội trước tiên phát biểu thành mình Hồng Trung đã sớm hai tháng tiền căn vì đào huynh đệ góc tường, đã bị khai trừ ra hiệp hội, này sở làm việc làm cùng tử vong hiệp hội không có bất luận cái gì quan hệ. Không ít tử vong hiệp hội người chơi ở tiếp thu tinh linh nhật báo cùng Liệp Ma TV phỏng vấn thời điểm, đều tỏ vẻ hồn phách nói chính là nói thật. Hơn nữa nói có sách mách có chứng. Hồng Trung đào góc tường là phát tài nữ nhân, chú ý là nữ nhân không phải bạn gái. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cũng không thể tính đào. Chính là ở nào đó phát tài không ở buổi tối. Hồng Trung ở trong hiện thực giúp huynh đệ chiếu cố hạ nữ nhân. Việc này vốn chỉ có tử vong vài người biết, hồn phách cùng sợi một thương lượng, khai trừ rồi Hồng Trung. Rồi sau đó trong hiện thực trợ giúp phát tài thỉnh luật sư, ly hôn thành công. Nữ nhân mình không rời nhà, Hồng Trung lại không có bất luận cái gì tưởng cưới nữ nhân ý tứ. Cuối cùng kia nữ nhân không còn có ở trò chơi xuất hiện quá, trước mắt rơi xuống không rõ. Kỳ thật cùng loại tin tức ở 2G trong trò chơi cũng là ủn ủn không dứt. Có tuổi trẻ nữ nhân dùng thân thể đổi trang bị có mượn trò chơi tìm một đêm tình. Còn có mấy năm trước banh động trò chơi dưới sự kiện, nói một vị trưởng phu khóc lóc kể lệ chính mình thê tử chơi trò chơi làm ngoài giá thu tình, kết quả lòng đầy căm phẫn các người chơi đem này thê tử hiệp hội cấp đổ. Chứ danh có ma thú đồng cần sự kiện, mộng ảo khôi cầu cầu sự kiện từ từ. Rồi sau đó mấy năm cùng với sự tình càng ngày càng nhiều, đại gia cũng liền chết lặng, đạm nhiên. Nhưng có tác đánh chi thái độ là thực minh xác Này không phải cái gì sáng giỏi sự giỏi Nếu tử vong hiệp hội có thể nói như vậy, liền đại biểu Hồng Trung xác thật không phải tử vong hiệp hội người. Nếu không cũng không cần phải như vậy bắt nước bẩn. Mà còn làm đại gia kinh ngạc chính là, Hồng Trung cũng không có tiến vào quyền lợi hiệp hội. Cũng chính là từ Hồng Trung trên người đảo manh mối khả năng tính phi thường thấp. Tinh Linh Nhật Báo cùng Liệp Ma TV đều nỗ lực liên hệ Hồng Trung, nhưng người này bạn tốt trước khai, căn bản vô pháp nghe được tin tức, lúc này, làm khẳng định cảm kích quyền lợi hiệp hội hội trưởng Cương Thi Linh liền thành hai nhà truyền thông cường lực phỏng vấn đối tượng. Cương Thi Linh thông thả ung dung trả lời, khẳng định là có dự mưu kéo, làm ơn các ngươi tinh linh nhật báo đừng hỏi như vậy không có cấp bậc vấn đề. Quỷ Trục Vương tự thân xuất mã, sau lưng làm chủ giả là ai đâu? Ta nói ai, ai liền xui xẻo? Cương Thi Linh vẫn là thông thả ung dung nói, nếu không như vậy, cái nào hiệp hội không muốn cho ta trăm đem 10 vạn, ta liền nói là nhà này hiệp hội làm chủ. Nữ nhân này am hiểu đánh Thái cực a, Quỷ Trục Vương kiên nhẫn hỏi, trước mắt tới xem. Mọi người đều cho rằng quyền lợi hiệp hội rất có hy vọng cấp lấy tuyết lang nơi dừng chân. Đối phương 30 người, đa số là mục sư cùng chiến sĩ, lại còn có có 5 vị cao thủ liền rất ngũ cấp. Người đối cái này cái nhìn thấy thế nào? Còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết, nếu không có nhất định nắm chắc, chúng ta khẳng định sẽ không phát ra hội chiến quyết định. Quyền trục vương hỏi, lấy được tuyết lang nơi rừng chân sau, người đối tuyết lang nơi rừng chân có cái gì quy hoạch? Tuyết lang nơi dừng chân an toàn kỳ chỉ có 10 ngày. 10 ngày sau khẳng định có người muốn tới tấn công. Cho nên chúng ta quyết định là, bán. Một khi công chiếm nơi rừng chân liền qua tay bán ra, đạt được tiền tài 40% đem cấp sở hữu tham dự người chơi chia đề ước. Quyền trục vương buồn bực hỏi, nơi rừng chân cũng có thể bán sao? Đương nhiên là có thể kéo. Cương thi Linh nói, ta cầm tiền đặc cọc, sau đó ở 10 ngày lúc sau, hội chiến đệ nhất dây hướng người mua tuyên chiến. Ở bán ra cùng ngày, sẽ tiếp thu người mua thợ thủ công tiến hành xây dựng. Như vậy liền có thể bảo đảm người mua ở 20 ngày nội đạt tới nhất định xây dựng quy mô kéo. Hơn nữa ngươi đừng quên còn có xin hội chiến bảo hộ điều lệ kéo. Cương thi Linh theo như lời xin hội chiến bảo hộ điều lệ là chỉ A cùng B hiệp hội hình thức hoặc là tử vong hình thức hội chiến, 10 ngày nội không được lại tuyên chiến cùng bị tuyên chiến. Nhưng là A cùng B có quyền lợi trước hướng mặt khác hiệp hội để chỉnh xin, một khi 10 ngày thời gian đến, bọn họ đem có thể ưu tiên xuất chiến. Đây là vì bảo hộ mũ ra hiệp hội bị đối thủ tiến hành 10 ngày một lần xa lo chiến lý luận đi lên nói một nhà hiệp hội có thể thông qua như vậy xin bảo đảm chính mình lãnh địa vĩnh viễn sẽ không bị người ngườiuyên chiến bất quá sở yêu cầu tiền tài xa xỉ liên tục trước tiên xin xin kim đem bao nhiêu bội số dâng lên tinh Linh nhật báo pháp hiệu tuyệt sắc đò hỏi nhìn ra được tới các ngươi này kế hoạch chuẩn bị thật lâu cũng không phải thật lâu kéo Cương thi Linh nói chúng ta nguyên bản chính là tính toán bồi dưỡng một ít tay mới kéo Rốt cuộc hiệp hội thăng cấp, nhân viên mở rộng. Quyền trượng phân phát sau, tay mới chỗ Hồng rất lớn kéo. Ý của ngươi là, ngươi là mô mời cường hiệp hội ngoại phái nhân viên. Ngươi nếu là muốn biết ta phía sau màn lão bản là ai nha, chỉ sợ là không có khả năng kéo. Bởi vì ta cũng không biết phía sau màn lão bản là ai kéo. Chúng ta là thông qua tiền tiền phòng làm việc tiến hành liên hệ kéo. Lần này là lão bản chỉ thị chúng ta tuyên chiến kéo. Chúng ta ban đấu giá khấu trừ hội viên đoạt được sở lợi nhuận bộ phận Ta cùng mặt khác hai nhà hội trưởng các đến 15% kéo, còn thừa 55% chúng ta là muốn nộp lên đưa tiền tiền phòng làm việc kéo. Quyền trục vương cùng pháp hiệu tuyệt sắc lập tức phỏng vấn tiền tiền, tiền tiền thực đạm như nói, tiền tiền phòng làm việc hứng lấy bất luận cái gì hủy thác, vô luận là nam trộm nữ sướng vẫn là mở rộng chính nghĩa, chỉ cần có tiền, chúng ta liền sẽ trợ giúp ngươi chấp hành. Hơn nữa chúng ta vĩnh viên vì hộ khách bảo mật. Xem tin tức hứa khai nói, vô nghĩa. Diệp Hằng nói, nói bậy. Nhạc Nguyệt buồn bực hỏi Tình huống như thế nào? Ta cá nhân cho rằng, cương thi linh chính là mỗi hiệp hội trực thuộc, tiền tiền phòng làm việc không phải lấy tiền người môi giới, mà là lấy tiền hắc qua. Diệp hang trả lời nói, dù sao cũng là trò chơi, vì phát triển thế lực, không có khả năng còn thông qua người môi giới như vậy phiền toái Lại nói người môi giới phát triển lên đối buồn hiệp hội trung thành độ quá thấp. Hứa khai cho phép nói, ta tưởng chỉ là bởi vì ra tuyết lang nơi rừng chân ngoài ý muốn, vì tiêu láo đại dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Cũng mặc kệ cái gì tân nhân bồi dưỡng kế hoạch, trực tiếp làm cho bọn họ ra tay cấp đoạt. Nhạc Nguyệt hỏi, vậy các ngươi cảm thấy người kia là ai? Hứa khai hỏi lại, Nhạc Nguyệt, ngươi cảm thấy đâu? ân Trước mắt tình hôn xem, thiện lạc tựa hồ không có khả năng. con thưa là thần thánh, tử vong, đại địa cùng máy móc vương triều, còn có mấy nhà mới tên nội hiệp hội. Nhạc Nguyệt nói, ta cho rằng tử vong cùng thần thánh hiểm nghi rất lớn. Có tiến bộ A. Hứa khai cùng diệp hàng cùng tán Nhạc Nguyệt Tiểu Tâm hỏi: tử vong khả năng tính tựa hồ muốn đại điểm?" Diệp Hang gật đầu: "Ta đồng ý." Hứa Khai đáp nói: "Các ngươi không cần bỏ qua còn có một cái khả năng, Thiên Lang trông coi tự trọng. Kia hắn không phải có bệnh sao?" Giả thiết không có người đối Tuyết Lang nơi rừng chân tuyên chiến, ngươi cho rằng, ngươi vừa rồi nói mấy nhà hiệp hội có hay không khả năng cùng Thiên Lang xé giách mặt, trực tiếp đối Tuyết Lang nơi rừng chân tuyên chiến? Nhạc Nguyệt trầm tư một hồi nói: thần thánh cùng Thiên Lang cỏ sát rất lợi hại, liền kém Khai hiệp hội chiến." Tử vong cùng thiên lang cho nhau hiểu tận gốc dễ, tử vong tất nhiên không muốn thiên lang đạt được hoang dã lãnh địa. Mà máy móc cùng đại địa, này hai nhà cũng rất có thể sẽ bị đường tương xử À như vậy một phân tích, nếu đại gia không biết xấu hổ một ít, tuyết lang nơi rừng chân chính là một khối hương bánh bao. Đúng vậy. Thông qua ban đầu giá phương thức, thiên lang nếu được đến nơi rừng chân, vậy sẽ đạt được 20 ngày an toàn kiến trúc kỳ. 20 ngày nội cũng đủ hiệp hội lên tới nhị cấp thậm chí 3 cấp. Cứ như vậy liền có thể an bài 50 vị cao thủ. Hơn nữa quân doanh dân binh là hoang gia cấp, mũi tên thắp phương tiện từ từ, không có trước mặt thánh điện thực lực, ai cũng đừng nghĩ đánh hạ tới. Hứa khai chuyện vừa chuyện, đương nhiên, cái này khả năng tính vẫn là tương đối tiểu nhân. Hoang dã lãnh địa nơi dừng chân tuy rằng rất quan trọng, nhưng lại quan trọng cũng so bất quá mấy cái hiệp hội đua tích phân. Vương giả quyền trượng mới là ngạnh đạo lý. Nhạc nguyện chảo trào, trào đầu cười khổ, bị các ngươi như vậy một phân tích, ta là không hiểu ra sao Âm lưu ý tứ chính là không bị người phát hiện ngữ lược, nếu chúng ta đơn giản từ mặt ngoài liền phân tích rõ ràng. Vậy không gọi âm lưu. Hứa khai nói, dù sao chúng ta xem náo nhiệt, 48 giờ sau hội chiến, lúc sau xem bán đấu giá. Chuyên ly đột nhiên nói, ta tán thành đi bộ cái nhịn. Các ngươi chú ý tới không có, thiên lang trước kia 60 nhiều phi sinh hoạt người chơi chung, có một nửa là từ nào đó tiểu hiệp hội lục tục bổ sung đến thiên lang chung tới. Mà này đó tiểu hiệp hội đều có một cái đặc điểm. Dùng nhất định nhân dân tệ tiền thưởng mời chào cao thủ, không lâu lúc sau hiệp hội liền tuyên cáo giải tán, hội trưởng giải tán phía trước liền sẽ giới thiệu bọn họ đi thiên lang. Nhân dân tệ tiền thưởng chế độ chính là Thiển Lạc hiện tại thực thi, cũng là đại bộ phận đại hiệp hội thực thi chính sách. Ở này đó hiệp hội chung, ngươi trừ bỏ chơi trò chơi bên ngoài, còn có thể bắt được nhất định hoặc nhiều hoặc ít nhân dân tệ trợ cấp. Là đại hiệp hội hấp dẫn cao thủ mạnh lưới, nhưng chỉ có bộ phận người có tư cách chia sẻ tiền thưởng, ngươi muốn trở thành chia sẻ tiền thưởng người hoặc là có tư lịch, hoặc là có tương đương xuất sắc năng lực cùng công hiến. Tới rồi hiện tại, đã trở thành đại hiệp hội nhãn hiệu cùng phúc lợi. Các gia hiệp hội tiền thưởng chia làm đều không sai bịt lắm. Trước mắt tới xem thiện lạc khai tiền thưởng là tối cao. Hơn nữa hắn chọn dùng chính là toàn viên có thể tranh thủ tiền thưởng chế độ. Đúng vậy, thiên lang hiệp hội kỳ thật là nhất không giống vong du hiệp hội hiệp hội, cho nhau chi gian còn tương đối xa lạ, đại gia từng người một ít cái vòng nhỏ hẹp, hoặc 5 người hoặc 10 người Diệp Hàng đối điểm này tán đồng, nhưng chuyện vừa chuyển, ta cũng không tin tưởng là thiên lang làm. Vậy ngươi đồng ý không đồng ý, cuối cùng ra giá tối cao hiệp hội, có khả năng nhất là phía sau mà người. Diệp Hàng trầm tư một hồi gật đầu, điểm này ta không có dị nghị. Rốt cuộc cái này nơi rừng chân phòng thủ gian nan mọi người đều thấy. Này đó coi tiền tài như cặn bã hiệp hội hội trưởng, là sẽ không nguyện ý từ bỏ này khối địa bàn. Ra cửa liền có thể luyện cấp, hơn nữa thẳng tới hoang dã chỗ sâu trong còn có thể lựa chọn đi tuyết vực thành thị làm công, nhận tương đối cao cấp nhiệm vụ. Ngay cả Diệp Hàng cũng phi thường hy vọng chính mình hiệp hội có như vậy một khối địa bàn. Luyện cấp, thuốc bổ, làm nhiệm vụ thật sự là quá phương tiện. Trước mắt nguyên thánh điện cao thủ bên ngoài đường tán nhân không ít, còn có rất nhiều dân gian cao thủ, thậm chí là các hiệp hội cao thủ. Ở nơi rừng chân bị xây dựng lên sau, đều khả năng sẽ báo danh xin chuyển tới nhà này hiệp hội chung. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Lời này tuy rằng cực đoan điểm, Một ít đối hiệp hội có cảm tình người không bỏ được cũng ngượng ngùng rời đi, nhưng nguyên thánh điện 200 nhiều nhân tinh giản vì hơn 40 người, trong đó 100 nhiều hào cao thủ, đối hiện tại chủ nhân trung thành độ đều không cao, thực dễ dàng liền sẽ ở nơi rừng chân thượng tụ tập khởi một nhà thuần 4 sao cao thủ hiệp hội. Thuần 4 sao cao thủ, cho dù là hứa khai người như vậy đối thượng, một khi vượt qua 3 người, cũng sẽ đau đầu vạn phê hát. N vượt qua 5 người cơ bản không có thắng lợi hy vọng. Hứa khai một trọn 5 đối tâm tâm chiến đội. Tâm tâm chiến đội chỉ có 3 người qua 4 sao, nhưng cũng làm hứa khai trật vật và phần, âm hưu quỷ kế đều xuất hiện, cuối cùng mới thắng hiểm. Chương 467, không chỉ hoãn. Liệp ma trung đơn người có lẽ có thể sáng tạo đối quái vật thực hiếu chiến tích, thậm chí là một cái hiệp hội liên hợp đều khó có thể đạt tới chiến tích. Nhưng là liệp ma chung người chơi đối người chơi, một chọn 5 vị 4 sao người chơi khó khăn liền tương đối lớn. Nhưng là 4 sao đánh tam tinh giới ngược lại khó khăn muôn thấp rất nhiều. Hứa khai nói. Giả thiết là Tử vong hiệp hội bắt được, Tử vong hiệp hội tuyên bố, bất luận kẻ nào làm hiệp hội nhiệm vụ đạt tới nhất định phân giá trị, liền có thể gia nhập Tuyết vực phân hội, ngươi đoán Tử vong hiệp hội tích phân có thể hay không soát soát thượng toán. Có thể soát 4 sao hiệp hội phó bản liền sẽ không soát tam tình, đại gia mỗi ngày một lần hiệp hội phó bản tất soát. Tính tích cực một điều động, tích phân tự nhiên liền cao. Haha, ha, có bảo địa nơi tay, tưởng như thế nào lăn lộn đều được kéo. Diệp Hằng nói, bất quá ngỡ như vậy vừa nói Trọi hồ này bán đấu giá kết quả sẽ trực tiếp làm cho cuối cùng vương giả quyền trượng hoa lạc nhà ai? Rất có khả năng. Tình thế tiếp tục phát triển, làm đại gia kinh ngạc chính là, Thiển Lạc vị này nhà giàu mới nổi minh sắc tỏ thái độ, sẽ không tham dự Tuyết vực nơi rừng chân bán đấu giá, nhưng sẽ đi xem náo nhiệt. Đồng thời hắn đối Thiên Lang tỏ vẻ duy trì, hy vọng bọn họ có thể thành công thủ vệ nơi dừng chân. Thần Thánh Thương Vân đối Thiên Lang tao ngộ vui sướng khi người gặp họa, hơn nữa tỏ vẻ sẽ tham dự nơi dừng chân bán đấu giá. Nhưng nàng vẫn là nói tương đối biện truyện, nàng nói nếu nơi rừng chân đã thuộc về quyền lợi hiệp hội, nàng mua sắm cũng không gì đáng trách. Tử vong hiệp hội hồn phách tắc đối phóng viên nói, trước mắt hiệp hội nội đang ở liền việc này tiến hành thảo luận, hay không tham dự bán đấu giá còn không có cuối cùng định luận, nhưng hắn nhất định sẽ tôn trọng hiệp hội lựa chọn. Nếu hiệp hội bên trong lựa chọn muốn, hắn sẽ khuynh tấn toàn lực tham gia bán đấu giá, nếu hiệp hội bên trong lựa chọn không, hắn cho dù lại muốn, cũng sẽ không tham gia bán đấu giá. Đồng thời mong ước thiên Lang có thể bảo vệ cho nơi rừ chân đại địa nghe Kim Hiệp tắc có điểm biểu diễn không đúng chỗ Tuy rằng khẩu thượng nói còn ở suy xét nhưng biểu tình lại bán đứng hắn đại địa nơi rừng chân bị mấy cái long cấp lộng không có hội viên nhóm sĩ si khí hạ xuống có bộ phận người còn rời đi hiệp hội lúc này nếu có thể bắt được tuyết vực nơi rừng chân đó chính là một chi thuốc kích thích từ nhất nghèo túng đại hiệp hội hội trưởng xoay người biến thành nhất chạm tay là bỏ hội trưởng máy móc Vương chiều kẻ điên tương đối lãnh đạo tỏ vẻ chính mình còn không có suy xét quá. Còn thừa 10 đại hiệp hội, đại bộ phận tỏ vẻ sẽ phái người tham gia, nhưng từ trong lời nói có thể đọc ra, bọn họ cho dù tham gia bán đấu giá, khả năng cũng sẽ không ra quá cao giá. Trước mắt tình hình đánh cờ ở Thiên Lang, thân Thánh cùng đại điệu Tam Gia hiệp hội triển khai. Đặc biệt là đại địa, nếu bán đầu giá không thành, một vài lưu các cao thủ khẳng định sẽ đại diện tích sói mòn. Đến lúc đó đại địa hiệp hội thật sự chính là thí đều bất tử, vĩnh vô xoay người chi khả năng. Hai nhà truyền thông thêm chi mới vừa thành lập người lùn Nhật báo toàn lực xuất kích. Trong điểm đối Tuyết Lang nơi rừng chân phòng thủ tiến hành đưa tin, vô luận bán đấu giá như thế nào, đầu tiên đến có thể tham gia bán đấu giá mới được. Tham gia truyền thông từ kỹ chiến thuật, nhân viên kết cấu bắt đầu trọng điểm phân tích. Tinh linh Nhật báo tại đây phương diện lại lần nữa bị chèn ép, bọn họ làm giải trí bắt quái lành nghề. Nhưng là làm trò chơi lại so với so người ngoài nghề. Tinh linh Nhật báo thỉnh đến tốt nhất bình luận khách quý thế, nhưng là thần ẩn mỗi nhị lưu cao thủ mà người lồn nhật báo thỉnh tới rồi thanh long mấy đại cao thủ, quyền trục vương càng là thỉnh đến nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn cùng sợ, thậm chí rất cấp thiên lang chủ lực chiến đội đê. Tổ trưởng thiên khoát cũng tiến hành lợi bình. Thinh linh nhật báo doanh số giảm đi liên tục 2 ngày bội tiền. Diệp Hàng đang xem xong này hết thể đối hứa khai nói, ta kiên trì chính mình ý kiến. Hắn lý do là, nếu là thiên lang âm nhu, thiên lang đem thắng được thủ thành thắng lợi. Tuy rằng chỉ có 10 ngày, nhưng 10 ngày nội hắn có thể đối giác rưới hiệp hội tiên chiến. Lại kéo dài 10 ngày Dung tiên hoàn toàn có thể giải quyết Hứa khai hơi đồng ý diệp hàng ý kiến Nhưng là vô luận ai là độc thủ Quyền lợi tất thắng Bán đâu ra tất nhiên cử hành Tuyết vực nơi dừng chân lại lần nữa thủ thành chiến Ở liệp ma người chơi chú ý hạ Oanh oanh liệt liệt mở màn Chẳng qua Lần này là ở phó bản chung tiến hành Không có nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn Không có quái vật Không có viện quân Bởi vì thủ phương không có quân doanh Phái ra đi vì một mẫu cơ hồ không có lực công kích nông dân, mà công phương còn lại là dân binh. Một cái dân binh liền có thể giết chết 10 cái nông dân. Đương điểm này thủ phương liền phi thường có hại. Bởi vì một cái dân binh cùng một cái nông dân bị giết giá cả là giống nhau. Hơn nữa công phòng có phòng ngự phương tiện có thể lưu chút ít nhân thủ xuất kích. Mà thủ phương không dám xuất kích, chỉ có thể là ở nơi rừng chân tử thủ. Cứ như vậy, xuất tiền nông dân một bị người chơi cùng dân binh soát rớt. Mà công phương dân binh tắc qua một nửa lộ trình sau liền triệt thoái phía sau. Một giờ qua đi, tuy rằng vẫn là thế lực ngang nhau chi dấu hiệu, nhưng công phương đã xoát đến vạn kim phó bản kim, mà thủ phương phó bản kim thế nhưng bằng. Không. Ở vạn kim võ trang hạ, trang bị cấp bậc sôi nổi tăng lên công phương đã làm được một trọi một, thắng dễ dàng thủ phương. Nhưng công phương hiển nhiên vẫn là cầu ổn, tiếp tục đặt bao hết xoát nông dân xoát tiền. Hứa khai đối này lời bình, chỉ huy trận chiến đấu này chính là cao thủ, không cao ngạo không nóng nảy Không nhanh không trợm. Cũng là nhất ổn thỏa biện pháp. Thiên lang thất bại. Lúc này mới đầy đủ chứng minh rồi, thiên lang đều không phải là phía sau màn làm chủ. Diệp Hằng nói. Ai biết được. Hứa khai như cũ không có từ bỏ thiên lang âm nhu luận, tuy rằng trên tay hắn căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ. Kế tiếp, thiên lang tổ chức một hai lần phản kích, nhưng là tình thế sớm không chịu không chế. Diệp hàng như mày, nay phản kích vẫn là tương đối sắp bén, trước kia vì cái gì không động thủ phi để cho người khác đều kiếm tiền võ trang chính mình mới ra tay. Ta hiện tại có điểm đồng ý ngươi ý kiến. Hứa khai cười khổ, ngươi cùng ý ta ý kiến, ta liền giác ta đối kiên trì ban đầu ý kiến một chút tin tưởng cũng không có. ha ha ngươi cái này kêu chủ quan cảm xúc. Gì? Ngươi cũng sẽ chủ quan A. Diệp Hàng giống như phát hiện tân đại lục. Hừ hừ. trư chư, chư hiệp không nóng không lạnh nói, hắn có chủ quan sao? Có sát khí Nhạc nguyệt hiệp hội kênh nói. trư chư, chư hiệp cười khổ. Đội trưởng, người này thế nhưng không có một chút lao động cảm giác thành tựu, hắn lao động cảm giác thành tựu đều bị hắn đổi thành cùng tỷ lệ tiền tài tính toán. Nhạc Nguyệt sửng sốt hỏi, có sai sao? Cái này chư chư hiệp sửng sốt một hồi nói, tỉ như ngươi vất vả thiết kế một trường bản vẽ, kết quả bản vẽ bị đạo sư lấy đi lấy chính mình danh nghĩa phát biểu. Hứa khai vội ngăn lại lầm đạo, ở thiết kế bản vẽ phía trước, chúng ta đã cùng đạo sư đạt thành hiệp nghị, đạo sư ra tiền, chúng ta vẽ bản vẽ. Chúng ta vẽ là thành lập ở cho nhau khế ước cơ sở thượng. Ta bất hỏa người nói chuyện. Chư Chư Hiệp cắn răng nói. Nhạc Nguyệt ngấp lại, heo heo, này hình như là người không đúng. Không phải như vậy hồi sự. Đó là sao lại thế này? Chính là, chính là, thiết kế đồ lại bị đạo sư ở ngoài người cầm đi, thiết kế người không tức giận. Chuyên ly ngắt lời, kêu hẳn là đạo sư cùng người ngoài sự a Chư Chư Hiệp không nói. Hứa khai tin tức Chư Chư Hiệp, ta xin lỗi được không? Có người thế ngươi nói chuyện, ta dám không tiếp thu sao? Hứa khai biết hắn chỉ chính là chuyên liêm mà không phải nhạc nguyện. Lại tin tức, nghe nói có vị thế giới cấp chỉ huy ra muốn tới Trung Quốc, ngươi nhận thức sao? Không quen biết, kỳ thật một cái ban nhạc mấy chục người, ta chính là một cái dương cầm tay, không có ngươi tưởng như vậy có mặt mũi. Ta cũng muốn gặp vị này chỉ huy ra, hướng hắn lanh giáo. Ta nhận thức A. Chư chư hiệp bị này đoạn tin tức sặc đến sừng sốt nửa ngày, rồi sau đó không tự kìm hãm được nợ nụ cười. Tin tức hứa khai, ngươi bồi ta đi. Hảo A. Hứa khai tin tức Diệp Hàng, có cái cái gì cơ chỉ huy ra nhận thức sao? Chính là một phen dâu, trước mấy tháng suýt nữa ra thai nạn xe cộ cái kia. Vô nghĩa, hắn đã từng cùng ta một cái đại học làm giáo sư. Diệp Hàng hồi sau tin tức, ngươi chừng nào thì đối hòa âm có hứng thú. Ta yêu cầu ngươi dẫn ta cùng chư chư hiệp đi gặp hạ nhân ra. Không làm. chìa khóa kỳ thật là một chương nhạc phổ. Diệp Hàng cười khổ, ta tin ngươi có quỷ Nhưng là... Diệp Hàng tin tức, hảo, ta cho hắn gọi điện thoại ước cái thời gian cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng không tin, nhưng không thể lẩu quá bất luận cái gì cơ hội. Có lẽ nhân ra bị tình yếu hướng hôn đầu bóc đâu. Lại nói, Diệp Hàng bản thân vẫn là nguyện ý giúp hứa khai điểm này tiểu vội, rốt cuộc có thân phận cảm giác về sự ưu việt Chỉ là khó chịu hứa khai phi thường không khách khí tiếp đón chính mình. Ít nhất người cũng đắc dụng kính ngữ thêm thỉnh A. Bất quá. Diệp Hàng ánh mắt sáng lên. Nhưng thật ra có thể đem này tin tức cấp ái tình hải phát ra đi. Diệp Hàng tin tức hứa khai, không bằng chúng ta mượn cơ hội này liên thủ làm một phiếu ái tình hải. Hứa khai cự tuyệt, ta không nghĩ heo heo liên lụy ở bên trong. Diệp Hàng giận hồi, không tiền đổ. Thử hỏi vị nào nữ tính có thể trải qua như thế ám chiến, nhiều vẻ nhiều màu mới gọi người sinh. Bình bình đạm đạm mới là nhân sinh. Diệp Hàng trầm mặt một hồi lâu hỏi, ta giác ngươi tựa hồ đối phó ái tình hải rất có tin tưởng. Tựa hồ một chút đều không nóng nảy kinh thánh rừng ở bọn họ trên tay. miêu A, người muốn thói quen ta nước gấm nấu hết xanh công tác thái độ. Thời gian chính là sinh mệnh, xem thi đấu. Diệp hàng thủ tuyến. Thi đấu còn có len sợi đẹp, không khoa trương nói, bên này đem liệp ma 30 cái cao thủ đứng đầu đổi đi vào cũng không có khả năng thắng lợi. Bởi vì đối phương trải qua hơn 2 giờ soát tiền vận động, còn trang bị, cấp bậc đã nghịch thiên. Trang bị cùng cấp bậc mang đến sảng cảm làm công phương càng thêm hưng phấn. Lấy cường lăng lực, có đôi khi không thể tránh khỏi sinh ra khoái cảm. Liên người giải thích quyển trục vương cũng chỉ là đối kỹ năng ưu khuyết điểm tiến hành đánh giá, đối thắng bại đã chết lặng. Dưới tình huống như thế, Tuyết Lang hiệp hội được ăn cả ngã về không, toàn thể thành viên từ một đường xuất kích. Kết quả này là bi kịch, Tuyết Lang hiệp hội tuy rằng vọt tới đối phương phòng nghị sự đội, nhưng là phòng ngự phương tiện thêm chút ít người chơi cũng đủ bám trụ bọn họ. Mà bọn họ hang ổ hư không, quyền lợi hiệp hội một lùng mà vào, đem phòng nghị sự đánh vỡ, chiếm lĩnh Này chiến hậu, không còn có người sẽ hoài nghi thiên lang tự biên tự đạo, bởi vì thiên lang mất hết thể diện. Thiên lang đối quyền lợi giết chết lệnh cao quải hiệp hội thông cáo vị trí, nhưng này hết thể đều không thể ngăn cản buổi tối ở tinh linh đấu trường cử hành bán đấu giá nơi rừng chân sự thật. Tham chụp nhân viên ít nhất yêu cầu giao nộp 5.000 kim tiền ký quỹ, lâm thời không đủ tiền có thể viết 10 ngày nội hoàn lại giấy vay nợ. Đương nhiên, cần thiết là hiệp hội hội trưởng. 20 cường ở ngoài hội trưởng yêu cầu 8.000 kim tiền ký quỹ tránh cho có người ác ý cảnh giới. Hứa khai dính thiện lạc quang tiến tràng xem náo nhiệt. 5.000 người đấu trường thực không thiện lạc đơn độc ngồi một cái khu vực, hồn phách cùng máy móc vương triều lao đại kẻ điên ngồi ở cùng nhau, ở một cái khu vực. Thân thánh cùng đại địa một cái khu vực, bất quá hai bên khoảng cách rất xa. Còn có thiên Lang cũng đơn độc một cái khu vực. Những người khác nơi nơi hôn cắm. Chưa xong còn tiếp. chương 468, đại lao bối cảnh. Thiện lạc đối hứa khai nói Vị trí thực có thể nói minh tâm thái Tỷ như ta hiện tại mốc khí kình đã qua Đã cởi ra nhân dân công địch mũ Nhưng là đại gia chỉ phát tin nhắn đánh chào hỏi Cũng không tưởng cùng ta qua tiếp cận Thiên lang tức giận thực thịnh Ai đều không nghĩ xúc cái này rủi ro Hôn phách ở mượn sức máy móc vương triều Bởi vì hắn biết Đại địa nếu đâu giá đến nơi rừng chân Tất nhiên trở thành thiên lang tự định Nếu đâu ra không đến nơi rừng chân Liền không có tư cách lại nói chính mình là đại hiệp hội Máy móc vương triều tương đối nhỏ yếu tìm người che mưa chắn gió là yêu cầu. Người ở Giang Hồ Phiêu, thế lực rất quan trọng. Thần Thánh chơi thực độc, thương vân gần nhất không tồi, hấp thu không ít người loại cao thủ, hiện tại nhân L. Vại cùng chủng tộc khác nhân số so là 1, 1. Bất quá là người không khéo đưa đẩy, cùng tử vong đấu võ, lại cùng thiên lang đấu võ, hội viên sớm hay muộn ghét chiến tranh. Hứa khai cười nói, ta đảo cảm thấy liền bởi vì Thần Thánh không khéo đưa đẩy, cho nên đại gia ngược lại không lo bọn họ là một chuyện. Nói không chừng đại địa hôm nay buổi tối sẽ làm nổi bật. Ân Thiền Lạc gật đầu, nơi rừng chân chi tranh mặt sau, kỳ thật là đệ nhất hiệp hội chi tranh. Kia mới là đại gia nhất tưởng được đến vinh dự. Cũng có thể nói vương giả quyền trượng là vì hiệp hội cuối cùng mục tiêu. Đại địa cái này vốn là không có khả năng cạnh tranh đệ nhất hiệp hội, hiệp hội nếu cầm nơi dừng chân, ngược lại đại gia sẽ không như vậy để ý mặt khác bất luận cái gì một nhà cầm, đều sẽ làm cho đại gia nghi kỵ. Nhưng là cho dù có nghi kỵ cũng không thể không ra tay. Video mọi người đều nhìn, lời nói thật nói không có một cái hiệp hội có nằm chắc bảo vệ cho hoang dã lãnh địa thành trì. Hoặc là nói như vậy, rất dài thời gian nội, tuyết lang nơi rừng chân rất có thể là hoang dã đại lục lãnh địa phụ cận duy nhất nơi rừng chân. Hứa khai hỏi, ngươi không muốn. Muốn, nhưng ta thủ không được. Thiền lạc nói, ta ở sai lầm thời gian hướng một con tiểu bọ chó tuyên chiến, sai lầm là yêu cầu thừa nhận cùng trả giá đại giới. Đây là ta không có năng lực cạnh tranh nơi rừng chân đại giới. Đại địa nếu điên cùng kéo giới, hôm nay liền không diễn nhịn. Nhưng nếu đại địa không ra giới, tử vong, thiên làng, thần thánh phải đua. Bởi vì bọn họ ai cũng không dám làm nơi dừng chân rơi xuống đối phương trên tay. Hứa khai hỏi, theo ngươi biết, cái này phía sau màn độc thủ. Không biết. Thiền lạc thản nhiên nói, ta có thể trước tiên biết kế hoạch là bởi vì tiền tiền bên người có ta người. Tiền tiền người này thực bền chắc. Mẫu chốt sự toàn bộ trộm vào chính mình trên tay. Ta người chỉ có thể biết có có chuyện như vậy lại không có biện pháp biết chi tiết. Bất quá, ta lớn mật giả thiết nói, sẽ không chạy ra thiên lang cùng tử vong. Trừ phi ta là nhìn lầm rồi thương vân, nàng không thể có như vậy thủ đoạn. Ta vẫn luôn cho rằng thương vân là tương đối đơn giản. Tiên tiên mãn mang mỉm cười từ ghế lô đến mặt bàn thượng, cầm mịt rô phun nói, chào mọi người buổi tối tốt lành, vâu nghĩa liền không nói nhiều. Lần này ta là trong đó giới, các người đem tiền giao cho ta. Các người bắt được nơi dừng chân sau, ta lại đem tiền cấp quyền lợi hiểm hội Lần này bán đấu giá áp dụng 1 phút đồng hồ cạnh giới, nếu 1 phút đồng hồ nội không có người ra giá, liền tuyên bố thành giao hoặc là lưu trụ. Lần này bán đấu giá không có giá quy định, không biết vị nào nguyện ý báo cái giới. Hội trưởng nhóm đều trầm mặc. Bộ hành khách, giúp một chút. Hảo A, bất quá là nhân dân tệ vẫn là đồng vàng. Đương nhiên là nhân dân tệ, lấy trước mắt 1, 25 đổi. Có kim cũng có thể thành giao. Bất quá ta tưởng. Mọi người đều không quá nguyện ý đi thu mua đại lượng hát tệ. Tiên tiên nói, nếu đồng vàng dựa theo 25 tỷ suất hối đoái thành giao, đến nỗi đổi. Chúng ta phòng làm việc sẽ phụ trách. Vô luận cao thấp 25, tròn khuyết chính chúng ta phụ trách. Các vị lao đại có cái gì khác ý kiến sao? Thiện lạc lấy ra một cái tiền xu đối hứa khai nói, nếu ngươi đoán đối chính phản diện, ta liền cho ngươi 2.000 kim. Nếu ngươi đã đoán sai, liền cho ta 1.000 kim 1, 1. Hứa khai ha hả cười, nếu ngươi nguyện ý tới 10 lần Ta cùng. Ngươi nguyện ý tới 100 lần, ta có thể điều chỉnh nhất định bối suất Thiền lạc hỏi, nhưng là một lần, ngươi là không tham gia. Đối. Thiện lạc thu tiền su, đây là tiểu thông minh người ý tưởng. Càng người thông minh là lựa chọn đánh cuộc, mà càng buồn người cũng là lựa chọn đánh cuộc. Người thông minh đánh cuộc chính là hồi báo lớn hơn nguy hiểm. Mà buồn người đánh cuộc chính là nguy hiểm nhỏ hồi báo. Nhìn như là một chuyện, nhưng lại là một cái quái dị tâm thái. Ha ha. Đây là chư danh đầu tư nguy hiểm kinh tế đề. Bất quá, tiểu thông minh cũng đủ dưỡng ra sống tạm. Hứa khai cười trả lời. Ha ha, cùng ngươi nói chuyện thực vui vẻ. Thiền lạc nói, vậy ngươi biết hai sẽ đạt được hôm nay buổi tối thắng lợi. Đương nhiên, cái này thực nghiệm thuyết minh, đưa mọi người đối mặt chút ít tài phú khi càng nguyện ý mạo hiểm, tài phú đại lượng khi càng không muốn mạo hiểm. Thiền lạc ý tứ cùng hứa khai ý tứ nhất trí. Phía sau màn độc thủ nhất khả năng mua đi này khối nơi dừng chân Bởi vì hắn nguy hiểm nhỏ nhất. Hắn cung cấp phí tổn tham chiếu vật là bán đấu giá thủ tục phí, mà không phải hắn sợ kiếm được tiền. Nếu đại gia không ý kiến, đi bộ, phiền thoái ra mỗi người giá quy định. Hứa khai dung cảm nói, 100 vạn nhân dân tệ. Thiện lạc đều bị hoảng sợ, người vội vàng trở về sinh hải tử A. Như vậy cấp liền phải phủ định toàn bộ. Dựa theo tỷ suất hối đoái tương đương 4 vạn kim. Hứa khai ha hạ cười. Tiền tiền sắt đem mồ hôi lạnh, làm người này khai giá quy định là chính mình sai Nhưng trước mắt chỉ có thể lấy 100 vạn vì giá quy định. Tiên tiên thực cơ Linh nói, hiện tại là 100 vạn nhân dân tệ lên giá, nếu một phút đồng hồ nội không có người ứng giới, đem ngã xuống đến 80 vạn một lần nữa đấu giá. Thiên lạc tán, giá hỏa này hảo vô sỉ. Ta lần đầu tiên nghe qua như vậy bán đấu giá lưu trình. Làm đại gia không nghĩ tới, mới 10 giây không đến, trước ứng giới thế nhưng là thiên lang, thiên lang đẻ đẻ nút, màn hình lớn biểu hiện ra thiên lang số thứ tự ra giá 100 vạn. Tiên tiên thở phào nhẹ nhóc nói, 100 vạn bắt đầu, ra giá, giá không được thiếu với 10 vạn. Có ra giá, giá sao? Nghe kim hiệp ra giá, giá, 150 vạn. Hứa khai vô ngữ, nguyên bản liền tưởng đùa dỡn hạ đại gia, không nghĩ tới những người này như vậy thích chơi. Cho chơi một khối nơi rừng chân đều đổi kịp hiện thực một căn nhà xỉ cột hẻn giá cả. Thiền lạc cười nói, ta nói cho ngươi, này khối thổ địa sẽ đổi kịp hiện thực thành phố lớn tân phòng giá cả. Thậm chí là thổ địa giá cả. Hứa khai lại hãn một phèn. Thổ điệu giá cả dựa theo Mà Vương tới tính, 095 Hàng Châu mộ tập đoàn 700 triệu mua 1 vạn 5.000 nghìn mế một 1 bình phương là 4 đến 5 vạn. kia nơi rừng chân hiện tại đại khái 300 mét vông, đó chính là 1.500 vạn. Quá vô nghĩa. Liên tính là tân phòng dựa theo thành phố A, 3 vạn giá cả, kia cũng muốn 900 vạn. Nga, thiện lạc là thành phố B, thành phố B giá cả sẽ thấp một ít. Thời gian 1 phân 1 giây quá khứ, tiền tiền cũng không có thúc dụng, chỉ là xem màn hình lớn. Hiện trường thực can tĩnh. Đại gia nói chuyện cũng là ở đội ngũ chúng nói. Đương cuối cùng 10 giây thời điểm, Thương Vân ra tay. 180 vạn. Tử vong hiệp hội, 200 vạn. Thiên lang, 220 vạn. Sợi nhảy dựng lên mắng, một đám lốc bê có bệnh A, 200 vạn mua khối giả thuyết thảm cỏ. Thương Vân lệnh lùng nói, vậy ngươi tử vong có thể cút đi. Ta thấu cái náo nhiệt, kích thích hạ đại gia. Thiện lạc cho đùa dai cười, đánh ra 300 vạn giá cả. Thao. Đại gia hướng về phía thiện lạc. Thiện lạc bình tĩnh đối hứa khai nói, 300 vạn, ngươi phải dùng thịt heo tới tính, căng chết ngươi. Nhưng dùng phòng ở tới đổi, thật không tính tiền. Ta danh nghĩa có 35 phòng sản. Lấy một bộ ra tới chơi chơi cũng chưa chắc không thể. Hứa khai thở dài, ta cảm thấy ta đến nhầm địa phương. Hắn cũng không kém tiền, nhưng thực không thói quen như vậy tiêu tiền. Nhìn ra được tới thiện lạc là lửa cháy đổ thêm dầu, bước bách bên này kẻ có tiền từ mua đất đến đấu khí. Ta hoa chính là chính mình tiền, bọn họ hoa đã có thể không nhất định. Tiền lạc nói, nhưng trái lại. Một bộ phòng ở ta còn là man đau lòng. Không phải chính mình kiếm tiền không biết thì đau. Tiền tiền cũng sắt đem mồ hôi lạnh. Thế mới biết lúc ấy sớm nhất lựa chọn cùng diệp hàng hợp tác, khai hỏa tiền tiền nhãn hiệu có bao nhiêu sáng suốt. 15% tiền thuê, đó chính là 45 vạn. Cái này con số đã làm hắn hãi hùng khiếp vĩa. Lúc này nghe kim hiệp, 400 vạn. Đại gia đã thói quen phát ra tiếng kinh hô Thiện lạc đối hứa khai nói, nghe kim hiệp lao tử là thật sự rất có tiền, trước kia ta tưởng kéo hắn nhập bọn. Nhưng người này bên thai mềm, không có chủ kiến. Đương có người 100 lần đối hắn nói ta nói bậy khi, hắn liền biến thành ta địch nhân. Biết sớm như vậy, ta lúc ấy thật không nên đem huyền vũ nơi rừng chân đưa cho hắn. Nhiều có tiền. Ân thiện lạc ngấm lại nói, nghe nói hắn thực lãng mạn, 20 tuổi thời điểm vì làm một người nữ sinh vui vẻ. Hắn đem 4 tầng thường trưởng toàn bộ mua làm nữ sinh đơn độc hưởng thụ mua sắm lạc thú lần này mua bán làm hắn lỗ lã 1.000 vạn hứa khai cười ta phỏng trừng rất ít có nữ sinh có thể chịu đựng như vậy viên đạn bọc đường Ngươi đừng tưởng rằng hắn hào phóng trùng hợp tương phản mua thương trường chính yếu vẫn là thỏa mãn chính mình nhu cầu nhưng yêu cầu thỏa mãn người khác nhu cầu thời điểm liền bùn xỉn vô cùng cùng hắn lao ba một cái tính tình hắn công nhân ra thai nạn xe cộ bỏ mình hắn lao 3 thả rằng không muốn ra 20 vạnith thường Nguyện ý tiêu phí 50 vạn tổ chức thành đoàn thể đem bồi thường kim ngạch hàng đến 8 vạn nguyên. Còn có hắn một vị công nhân được nhiễm trùng đường tiểu, muốn đổi thận. Hắn ra 300 khối. Nhưng là hắn vào lúc ban đêm hoa 50 vạn mua một cái ca nữ tràng. Thiện lạc khinh thường nói, hoàn toàn dị dạng tiêu phí tâm thái, bất quá, nhà hắn hiện tại quản tương đối khẩn. Khó nói có thể lấy ra nhiều ít tài chính. Hứa khai biết thiện lạc lời nói không giả, hắn ở nước Mỹ tiếp xúc quá rất nhiều kẻ có tiền. Trong đó nhất điển hình chính là một vị Trung Quốc mô giáo giáo đồ. Mỗi năm về nước cấp vô số đỉnh núi thêm dầu mè, tiêu phí hơn 400 vạn nhân dân tệ, mà hắn bản nhân từ thiện ký lục thế nhưng bằng không. Thực làm hứa khai không hiểu. 450 vạn. Thiên lang hướng dối. Hứa khai hỏi, thiên lang thực lực. Thiên lang không được, thiên lang có hai cái tỷ tỷ, một cái muội muội Nhưng lại là hắn nhất không có tiền đồ. Hắn lão ba đôi hắn kỳ vọng rất cao, nhưng thất vọng cũng rất cao. Chẳng qua hai cái tỷ tỷ cùng mội mội đối hắn đều là ngoan ngoan phúc tùng. Hắn không có cách nào từ lao ba bên kia lấy tiền, nhưng mấy cái tỷ mội là không cầu cố đứng. Nhưng liền hắn tỷ mội trước mắt tình huống tới nói, 450 vạn hẳn là cũng là cực hạn. Thuận tiện nói một câu, hắn hai cái tỷ tỷ rất lợi hại, ta cùng các nàng hợp tác quá sinh ý, đối với các nàng thực thưởng thức. Hứa khai hỏi, người rốt cuộc là làm cái gì sinh ý? Điễu, nguyên vật liệu tiến xuất khẩu từ từ. Thiền Lạc nói Ta cùng một ít nghèo quốc thủ lĩnh quan viên quan hệ cũng không tệ lắm. Thông qua ta, bọn họ đem hài tử đưa đến phát đạt quốc gia, kia tự nhiên cũng đến cho ta chỗ tốt. Bao gồm hiện tại, ta rời khỏi tới vẫn là thường xuyên cùng bọn họ liên hệ. lao đệ, nhớ rõ một câu chân lý, ở càng không phát đạt quốc gia, nhân mạch liền càng quan trọng. Nếu mọi người đều tư bản chủ nghĩa làm dân chủ, chúng ta còn kiếm cái rắm Tiên tiên cuối cùng 10 giây rốt cuộc nhịn không được, 450 vạn, còn có lại thêm sao? Mọi người xem nghe Kim Hiệp. nghe Kim Hiệp vẫn luôn cùng bên người người ở thảo luận. Đương cuối cùng 3 giây thời điểm, nghe Kim Hiệp lắp đầu. Liên ở đại gia cho rằng bán đấu giá kết thúc. Trên màn hình còn số nhảy lên. Hồn phách, 500 vạn. Thiện lạc hai mắt căng thẳng nói, xem ra hồn phách có lẽ chính là việc này chủ yêu. Nói như thế nào? Hồn phách đã thành ra, có thể nói cơ hội hoàn thành kế thừa phụ thân y bắt quá trình. Từ ta đối hắn hiểu biết, sẽ không ra giá vượt qua 100 vạn lấy mà. Nguyện ý ra 500 vạn, kia chỉ có một nguyên nhân, vừa ăn cấp vừa la làng. Hiện trường đã không còn kinh hô, mọi người đều an tĩnh chờ đợi. Đấu trường nội phi thường an tĩnh. Rõ ràng có thể thấy thiên làng cùng nghe kim hiệp nôn nóng biểu tình. Thương vân khóa mẩy, vài lần xem hồn phách. Hứa khai suy đoán hồn phách cùng nàng tiến hành tin nhắn câu thông. Thiền lạc nói, ta phía trước nói thương vân tính cách thực hảo, sát thật thực hảo. Thương vân không chỉ có có được nhân tộc nhân mạch, hơn nữa tương đối đơn giản Về kim hiệp cùng Thiên Lang không bằng ta cùng hồn phách hiểu biết Thương Vân. Nếu ta đoán không sai, hồn phách chính lửa dối Thương Vân trở thành hợp tác đồng bọn. Kia đồng bọn đích lợi là cái gì? Có khả năng là tử vong trợ giúp thần thánh thủ một lần hoang dã lĩnh chủ thành. Thiền Lạc nói, nhưng hồn phách tuyệt đối sẽ không làm thủ thành thành công, này không phù hợp hắn rích lợi. Nhưng Thương Vân đơn giản, cho nên rất có thể mắc nưu, hơn nữa bị lừa còn cảm tạ hồn phách. Hồn phách tuyển thủ đoạn là càng ngày càng thuần thục, không lo quan quá đáng tiếc. Tiên tiên tuyên bố, Hồn phách đặt mua tuyết vực nơi dừng chân, bán đầu giá kết thúc, cảm tạ đại gia Quang Lâm, hy vọng tương lai đại gia còn có thể cùng nhau hợp tác. Hồn phách hội trưởng xin dừng bước, chúng ta phải tiến hành một ít tất yếu thủ tục Kết quả ra tới, Diệp Hàng liền tin tức hứa khai, ngươi suy đoán là sai lầm. Ta đó là giác quan thứ 6 được không? Ta trước nay liền không có tin tưởng quá nam nhân giác quan thứ 6. Cùng ngươi thương lượng sự kiện. Nói, Diệp Hàng tin tức, ngày mai là vui sướng thần điện chìa khóa Ta vốn di tính toán đến mỗi địa phương đi ẩn cư, hoặc là dứt khoát không online. Nhưng là ta đột nhiên lại tưởng cùng ngươi chơi chơi. Không bằng như vậy, chúng ta lập cái đánh cuộc. Chúng ta bình thường trên giới tuyến, ta không rời đi thành thị. Nếu ngươi giết ta, liền tính ta thua. Nếu giết không được ta, liền tính ta thắng. Hứa khai hỏi, tiền đặt cực là cái gì? Ta thắng ngươi nói cho ta ngươi nắm giữ ái tỉnh hải tư liệu. Hơn nữa trợ giúp ta đánh bại ái tỉnh hải. Ngươi thắng ta nói cho ngươi ta nắm giữ tư liệu Hơn nữa hoàn toàn nghe theo ngươi chỉ huy đánh bại hái tình hải. Ngượng ngùng, ta cũng không lấy vị thác đương tiền đặt cược. Không bằng như vậy, ra chính A-Z xin nghỉ một tuần, chúng ta đánh cuộc cái này trước vị như thế nào. Diệp hàng suýt nữa hộp máu, ta nói chuột, ngươi nói như thế nào cũng là một nhân vật, như thế nào tận chơi này đó lông gà vỏ tỏi tiểu tiền đặt cược. Rất có điểm hận sắc không thành thép hương vị. Hảo, tàn nhẫn một chút. Ai thua cuối tuần thiên giữa chưa ở nội thành loài buôn. Diệp hàng sắt đem lưu sơn thác nước hãn Loại này tiền đặt cực không giống là người nào đó phong cách. Nhưng Diệp Hàng sẽ không nhận thua, như thế nào cái loại buôn pháp. Ai thua liền cử thẻ bài tại hậu thiên cũng chính là cuối tuần thiên giữa chưa ở nội thành xuất hiện, thẻ bài thượng viết, cúc hoa lộc lấy. Nay thực nhằm chán, không bằng chúng ta cùng nhau ở thành phố C loại buôn, không thông qua ngoại lực trợ rút, ai về trước đến thành phố A trong nhà liền tính ai thắng, tiền đặt cược ấn ta nói tính. Chưa xong con tiếp. chương 469, dài nhất 1 thiên, 1. Chương 469 giải nhất một ngày, 1. Hứa khai hãn, Diệp Hàng tốt xấu này đầy thân sĩ vì quảng cáo dùm bèn, thế nhưng ra như vậy ngoan độc đánh cuộc chiêu. Sợ ngươi. Hứa khai tin tức, làm nhạc nguyệt, chư chư hiệp đương trọng tài, có dám hay không? Đùa thật ra. Diệp Hàng xem qua một bộ phim truyền hình, nói hai cái kẻ lừa đảo vì thi đấu ai có thể lừa càng nhiều tiền, vì thế ở khu náo nhiệt lỏa buôn thi đấu. Lấy đối phương ở mấy cái giờ nội lừa bao nhiêu tiền tới quyết định thắng bại. Kích thích là kích thích, bất quá hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, đánh giá thực mò đã bị chuyển tới trên mạng. Bi quan điểm phòng trừng hai cái giờ sau, sự tình chuyển tống đến quốc tế phạm tội giới, chính mình anh danh tẫn hủy. Nhưng Diệp Hàng tự nhận có phi thường cường thế một mặt, đó chính là trộm. Chính mình có thể trộm tiền, trộm quần áo, muốn chiến thắng hứa khai cũng không phải vấn đề. Hiện tại vấn đề chính là hứa khai chơi này thi đấu có cái gì mục đích. Diệp Hàng suy tư rất lâu sau đó. Cuối cùng hát. Y tin tức Ta yêu cầu công chính kẻ thứ ba thăm ra, ai trái với quy tắc hướng người quen, cảnh sát xin giúp đỡ, liền tính thua. Hứa khai tin tức, không bằng thỉnh lao nhân đảm đương trọng tài. Hai cái nghi phạm loại buồn, muốn cảnh sát đương trọng tài. Diệp Hằng hãn, đây là ngược tù. Cộng thêm 100 vạn Mỹ kim tiền đặc cược. Bức người quá đáng, khinh người quá đáng. Diệp Hằng nói, hảo. Khi nào? Vì tránh cho đại gia thông qua Internet quá hiểu biết xê thị, liền ngày mai thứ bảy. Chúng ta hiện tại xuống lầu đến Nhạc Nguyệt ra, cho nhau giám thị. Chơi lớn như vậy. Diệp Hàng hồi, hảo. Dựa mối nhục xưa cơ hội đến. Hai người ngồi ở Nhạc Nguyệt trước mặt, Nhạc Nguyệt cùng Trư Trư Hiệp giống như chấn kinh chim nhỏ. Nhạc Nguyệt xem hai người đầu một vai nhỏ giọng hỏi Trư chư, chư Hiệp, bọn họ tưởng lùa buôn chơi đe phi, ta có phải hay không đang nằm mơ. Trư Trư Hiệp nhỏ giọng hồi, ta cảm thấy chúng ta ở làm cùng rất ngộ. Cái này Nhạc Nguyệt tổ chức hạ ngôn ngữ, các ngươi ý tứ là, ngày mai cuối tuần giữa trưa 12 điểm. Các ngươi xuất hiện ở xe thị đầu đường. Không thể được đến cảnh sát, bằng hữu từ từ ngoại lực trợ giúp, ai về trước đến thành phố Aza ai chính là người thắng. Hứa khai cùng Diệp Hàng gật đầu, ân. Các ngươi tròn váng. Nhạc nguyên hỏi. Không có. Hứa khai nói, chúng ta hiện tại lâm vào một cái vô hạn tuần hoàn phiền phải chung, cho nên cần thiết thông qua một cái thi đấu làm hai bên đồng tâm đồng đức vượt qua nguy cơ. Là nguyên nhân này. Diệp Hàng trả lời thêm vào nhiều ra tới ái tình Hải làm hai bên sức đầu m mẹ chán vô luận là hứa khai vẫn là dịp hàng đều hy vọng hai bên thành lập khởi cho nhau tín nhiệm phương thức trước đem tình yêu còn làm rớt nhưng liền hai bên không tín nhiệm thái độ cùng cho nhau phòng bị tâm thái trừ phi dùng một hồi tương đối kịch liệt công bằng cạnh tranh tới quyết định ai người chỉ nổi nếu không một một muốn so một con nhỏ có người õ cửa tr- chư, chư hiệp mở cửa tiến vào chính là một cái đầu bạc lão nhân cùng một người người Trung Quốc đầu bạc lao nhân rất có lễ phépậ đầu Nhạc Nguyệt Tiểu Thư, Hải Lan Tiểu Thư, các ngươi hảo. Ta là bạch lĩnh phạm tội điều tra khoa, hiện tại là cảnh sát quốc tế phạm tội phòng nghiên cứu thành viên. Các ngươi có thể kêu ta lão Nhân, vị này chính là ta trợ thủ, các ngươi có thể kêu hắn tài xế. Ai chư chư hiệp xem Nhạc Nguyệt, Nhạc Nguyệt đi đến lão Nhân trước mặt cùng lão Nhân bắt tay, rồi sau đó suy nghĩ đã lâu mới nói, hoàn nên đi vào Trung Quốc. Cảm ơn. Láo Nhân nói, ứng hai vị yêu cầu, chúng ta đem cùng các ngươi cùng nhau đảm nhiệm trọng tài Nhạc Nguyệt buồn bực hỏi, ngươi vì cái gì trợ giúp bọn họ hồ áo? Lao nhân cười, nhàm chắn sao? Nếu không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nhạc Nguyệt xem trư chư, chư hiệp, ngươi đi sao? Xấu hổ chết, hai cái đại nam nhân chơi lòa buôn. trư chư, chư hiệp gật đầu, nhưng là các ngươi nhất định phải lòa buôn nói, ta đây nhất định phải đi nhìn xem. Mỗ bên ngoài quan sát nhân viên gọi điện thoại, ta là tình yêu điểu, bọn họ thượng lao nhân xe. Không biết mục đích. Thỉnh chỉ thị bước tiếp theo hành động kế hoạch Điện tử âm, tiếp tục theo dõi, điện thoại không thể dùng. Có bất luận vấn đề gì lên trò chơi cùng ta liên lạc. Minh Bạch, thương vụ xe thực rộng mở. Nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp ở mặt khác một xe, bốn nam nhân một xe. Tài xế biên lái xe biến nói, các ngươi nhưng thật ra tổ chức một cái rất có ý tứ thi đấu. Hứa khai cười nói, ta không ngại ngươi cùng nhau tham gia. Ha ha, tài xế cười hạ nói, xem ra tới, các ngươi bị ái tỉnh hải rào có điểm tâm thần không yên, tính toán chủ động xuất kích. Lời nói khách sáo. Hứa khai nói, cùng ái tình hải không có trực tiếp quan hệ. Nhưng ta tưởng các ngươi cũng nên biết, đây chính là bắt giữ ái tình hải một cái cơ hội tốt. Ái tình hải là Trung Quốc nội chính, ta không có hứng thú. Lão nhân dùng sức sẻo tiếng chúng nói, nhưng ta thực nguyên nhân cho các ngươi lấy về các ngươi mất đi đồ vật. Nhưng các ngươi như thế nào liền khẳng định ái tình hải sẽ lộ ra sơ hở đâu? Rất đơn giản, ở thành phố A bố không đã thành thủ. Một khi chúng ta chuyển tới xê thị như vậy xa lạ thành thị. Cho dù đối phương là người Trung Quốc, như cũ không có cách nào thuận buồm xuôi gió hoạt động. Như vậy chúng ta liền có thể tỏa định ái tình hải thành viên. Hứa khai nói, theo heo cùng nhạc nguyện các nàng nhiệm vụ chính là nỗ lực chụp ảnh, không chụp chúng ta, chụp chúng ta bên người người. Ta tin tưởng, ta thông qua đối chiếu phiến quan sát, ta có thể so sánh so nhẹ nhàng chỉ ra và xác nhận ra ái tình hải thành viên. Thậm chí có thể bắt được ái tình hải bản nhân. Ta liền nói ngươi khẳng định có âm mưu Diệp Hăng nói. Bất quá ngươi cái này kế hoạch ta thích. Nhưng là, chớ quên, chúng ta muốn tuân thủ thi đấu quy tắc. Hai bút cùng vẽ sao? Hứa khai nói, lao nhân, không cần vẫn luôn lau mồ hôi. Lòa buôn chính là chúng ta, lại không phải ngươi. lão nhân dùng khăn tay lại lau mồ hôi, tự dễ cười nói, thiểm điện miều, hôi thử hiệp ở xê thị chính là có bằng hữu ta cảm thấy ngươi muốn rơi vào cùng ta bang nhân làm áo cưới một cái kết cục Chân ngòi ly rán trước thượng. Diệp hàng sướng suốt, ý tứ là... Hắn đã sớm tưởng đem ái tình hải chủ ý lực hấp dẫn đến xê thị đi. Hiện tại chính là một cái lời dẫn. Lao nhân gật đầu, theo ta nghe nói, hắn bằng hữu đầu đen ở xê thị nhận thức không ít người, gần nhất mấy ngày vẫn luôn chiều xê thị chạy. Chỉ sợ đã bảy thiên la địa vóng. Chỉ cần hắn một xác định ái tình hải thành viên, người này thực mô liền sẽ bị phi pháp cầm tù. Hứa khai cười, quá xem khởi ta cùng ta bằng hữu. Ta chưa bao giờ để sướng sử dụng bạo lực. 6 tiếng đồng hồ xe trình. Tài xế cùng lao nhân tương đương phối hợp, mặc cho bốn cái người trẻ tuổi ngủ. Bọn họ mục đích tự nhiên cùng hứa khai bọn họ giống nhau, chính là muốn ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm dẫn ra ái tỉnh hải thành viên. Lao nhân là không quan tâm Trung Quốc nội chính, nhưng lại quan tâm ái tỉnh hải đỉnh đầu nắm giữ đồ vật. Còn nữa, lao nhân đối vực sâu công ty vẫn là thực cảm thấy hương thú. Đến nỗi ai có thể bắt được chính mình muốn đồ vật, vậy các bằng bản lĩnh. Tới xe thị đã là buổi sáng 9 giờ, tài xế, hứa khai, diệp hàng lưu tại trên xe Lão nhân mang theo hai nàng đi khách sạn, dựa theo hứa khai yêu cầu, cung cấp cho các nàng truy tung hệ thống, camera ra chờ sản phẩm. Hơn nữa còn cung cấp các nàng mỗi người một vị chuyên nghiệp bảo tiêu cùng một chiếc ô tô. Chuẩn bị đầy đủ hết sau, nhạc nguyệt cùng bảo tiêu thượng phương Tây Minh Châu, chư chư hiệp tắc đi phía Nam Minh Châu. Này hai tòa cao lầu có thể nhìn xuống bên này thương nghiệp khu cùng đường đi bộ khu. Mà hứa khai hai người liền sẽ từ vị trí xuống xe. 11h Ngay cả chư chư hiệp cái này tay mới đều cảm giác không đúng. Có một chiếc màu bạc tiểu ô tô ở một giờ nội, bốn lần khai quá hứa khai đám người ô tô. Nhạc nguyện tắc phát hiện, một người ở phụ cận đã lao hai lần giày ra. lão nhân cung cấp camera ra chất lượng phi thường cao cấp, thực rõ ràng một xe một người bị bắt bắt được màn ánh chung. Hứa khai tam phương điện thoại nói cho hai nàng, này hai cái mục tiêu là mồi, chính là dụ xử chúng ta khả năng bắt giữ mồi. Cũng là làm chúng ta bỏ qua mặt khắc mồi. Không cần để ý đến bọn họ chụp chúng ta bên người người. Heo heo, một hồi muốn theo sát ta. Chư chư hiệp cười, liền ngươi thể lực, ngươi có thể chạy đến nào đi, 300 mễ. Vẫn là 400 mễ. Hứa khai không trả lời vấn đề này. Diệp hàng thực sáng suốt không có cùng nhạc nguyệt nói chuyện này, mà là công đạo nói. Nhạc nguyệt, dựa theo chúng ta quy tắc, ngươi ảnh chụp là không thể cấp hứa khai, càng không thể cấp láo nhân. Không cần trái với quy tắc. Biết kéo. Nhạc nguyệt vui cười hỏi, các ngươi sẽ xuyên quần Diệp Hằng cùng hứa khai đối xem một cái, kiên quyết nói, không mặc. Nam nhân, là một quyển độc không hiểu thư. 12 hai giờ, thùng xe nội hai người cởi hết quần áo quần, rồi sau đó thâm tình đối xem giống nhau, từng người kéo ra cửa xe chạy trốn đi ra ngoài. Nhạc Nguyệt thấy hai người che hạ thân chạy như điên cười đối chư chư Hiệp nói, bọn họ thật đúng là dám làm. Màu cười chết ta. Chư chư Hiệp che miệng nhạc nói. Người. Một cái tiểu hài tử chỉ hứa khai kêu lớn lên. Ngáy mắt phố buôn bán thượng nhân quay đầu chung quanh. Có đám móc di động ra bắt đầu vô đạo đức công cộng quay chụp. Một lao thái thái ngồi ở công cộng ghế dựa thượng nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm. Hai cái tuần cảnh đã chú ý tới Hứa Khai, tại hữu bọc đánh lại đây, như toàn đem này bệnh nhân tâm thần bắt sống. Mấy cái giờ quan sát địa hình không phải cái, Hứa Khai quẹo trái chui vào đang ở thi công một mảnh công trường chung. Nơi này là một mảnh lâm thời cư trú nhà mẫu. Bên ngoài phơi quần áo. Hứa Khai không dám lấy quần lót Bắt một kiện vải thô màu xám công ý cùng cùng nhan sắc quần mặc vào Sau đó thuận tay bắt đỉnh đầu nón bảo hộ khấu ở trên đầu Từ đến mặc tốt quần áo Hứa khai tiêu phí 5 phút đồng hồ Diệp hàng ra xe sau cũng là một đường chạy như điên sợ bất đồng là hắn không phải chạy hướng công trường Mà là trực tiếp chạy hướng gần đây ngầm bãi đỗ xe Đình bảo an thấy Diệp hàng sử sốt Rồi sau đó hô to, đứng lại Diệp hàng có thể đứng trụ sao Diệp hàng chưa từng có tượng hôm nay chạy nhanh như vậy Điểm chết người chính là, có một đôi song bảo thai tiểu nữ hài cùng nhau nghiêng người tử không lưng xem chính mình động tác làm hắn cảm giác được gáp lực rất lớn. Hứa Khai cấp tốc tới bãi đô xe, Bảo An theo đuổi không bỏ, còn gọi cả mạ giặt cùng Bảo An tiếp viện. Diệp Hàng quan sát cả mạ giật, rồi sau đó đẩy ra lối thoát hiểm, người tránh ở ô tô một bên. Quả nhiên, Bảo An vừa thấy lối thoát hiểm cửa mở ra, lập tức đuổi theo. Diệp Hàng trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là lộng một chiếc xe. Tuy rằng tầng hầm ngầm tất cả đều là ô tô, Nhưng là thân vô tất thiết hắn thật đúng là không có năng lực mở ra. Nhưng hắn còn có thể mạnh mẽ trộm xe, lấy tới không xa bình chữa cháy, Diệp Hàng trực tiếp tạm khai một chiếc ô tô cửa sổ xe, rồi sau đó duỗi tay mở cửa. Tiểu cũ ô tô liền báo nguy khí không có, không có báo nguy khí liền ý vị không có hệ thống định vị, gần nhất an toàn, thứ hai càng dễ dàng đánh lửa. Thực mau Diệp Hàng liền khởi động ô tô, kéo xuống ô tô ghế trên đệm dựa mảnh vải bao vây ở trên mặt làm che mặt khăn. Tiếp theo khai ra ngầm bãi đỗ xe. Đâm hỏng rồi dừng xe côn ra cao ốc. Hắn hiện tại mấu chốt chính là tiến vào một cái tân bãi đỗ đổ xe đổi xe, để tránh miễn điện tử mắt truy tung. chương 470, dài nhất một thiên, 2. Diệp hàng đem ô tô chạy đến khoảng cách nơi đây không xa mô đại hình siêu thị bãi đỗ xe. 1, 1, sau đó Diệp hàng tới rồi hậu tòa, thông qua ô tô pha lê quan sát con mồi. 2 phút, chỉ tốn liền cái phút thời gian, Diệp hàng liền phát hiện một cái sơ ý nữ tử. Vị này tuổi trẻ nữ tính từ siêu thị đẩy mua sắm xe ra tới. khai ô tô khóa sau, tiến vào ô tô mở ra ô tô sau cái. Sau đó đem mua sắm xe đổ vật chiều sau thùng xe vận chuyển. Ngượng ngùng, Diệp Hàng xuống xe, khẽ sở kéo ra tuổi trẻ nữ tử cửa xe. Sau đó lên xe. Chuyển chiếc khóa, khởi động ô tô chạy lấy người. Nữ tử tay cầm một dương sữa bỏ, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Hàng vừa lật ô tô. Thực thuận lợi tìm ra mấy chục đồng tiền tiền lẻ cùng một bộ điện thoại, đem điện thoại đóng, đem dừng xe phí giao sau, Diệp Hàng thuận lợi xuất quan. Diệp Hàng đem ô tô khai xuống phía dưới một cái bãi đỗ xe. Có được hướng dẫn, Diệp Hàng thuận lợi tới. Rồi sau đó bắt đầu tìm kiếm nữ tử đã đưa lên xe hàng hóa. Tương đối bi kịch chính là chỉ tìm được một kiện kiểu nữ áo tám. Tin tức tốt là có một ít đồ ăn, Diệp Hàng cùng Hứa Khai từ đêm qua đến bây giờ nhưng vẫn luôn không có ăn cơm. Tuy rằng chỉ là đồ ăn vặt, Nhưng có chút ít còn hơn không? Sau mục tiêu, tìm một bộ quần áo. Diệp Hàng cũng nghĩ tới trực tiếp đem xe chạy đến thành phố A nhưng này phá xe muốn cố lên. Muốn cố lên ngươi phải xuống xe giao tiền. Xuống xe khẳng định không thích hợp, xuyên đổ bơi xuống xe càng không thích hợp. Lại nói, chính mình đỉnh đầu căn bản không có tiền cố lên, càng đừng nói Trung Quốc cao tốc quý hủ chết người thu phí trạm. Diệp Hàng thống khổ chính là không có quần áo, mà hứa khai thống khổ chính là không có tiền. Hứa khai am hiểu chạy chân Làm việc, kiếm lấy tiền công Sơ bao cũng lược có tâm đắc Nhưng tiền đề điều kiện là cần thiết Giống như mắt kính tiêu thụ chẳng như vậy Hỏa bạo lượng người mới được Nhưng, không có vấn đề Hứa khai làm việc phong cách làm mưu định rồi sau đó động Hứa khai thuận tay đem một cái buổi sáng Nhân viên tạm vụ vứt bỏ ngạnh màn thầu suy đến túi tiền trung Rồi sau đó đem nón bảo hộ đẻ thấp Tiến vào phố buôn bán Lỏa buôn qua đi phố buôn bán đã khôi phục bình tĩnh Đầu năm nay lỏa buôn tuy rằng hiếm lạ Nhưng cũng không coi là đại gia để tải câu chuyện. Thói đời ngày sau. Chuyện gì không có khả năng phát sinh. thứ mò, hứa khai liền theo dõi một vị nữ tử. Nữ nhân này toàn thân xa hoa mặt hàng. Lánh một cái giá trị xa xỉ cầu ở bên đường đi dạo. Nữ nhân tiến vào một nhà cửa hàng xem vật phẩm trang sức. Hứa khai thấy tả hữu không ai, đem túi tiền màn thầu một ném. Rồi sau đó vây tay cản xe taxi. Cầu phe phẩy cái đuôi từ trong tiệm chạy đến màn thầu biên. Nó hiển nhiên đối như vậy thực phẩm một chút hưng thú cũng không có, nó cầu lương chính là có phong phú vitamin đẹp. Đang chuẩn bị xoay người chó săn, Diệp Khai nắm lấy nó. A một tiếng kêu to. Đại gia sôi nổi dối cổ xem náo nhiệt. Nữ tử cũng ở trong đó. Ra vật phẩm trang sức cửa hàng, nàng liền thấy hứa Khai ôm nàng cầu ngã vào một chiếc xe taxi phía trước. Một một nữ tử đại kinh thất sắc, vội chạy tiến lên đi, ngồi xổm thân ôm cầu. Xe taxi tài xế chân tay luôn cuống liên tục nói, không đụng vào Không đụng vào. Là không đụng vào. Hứa khai kéo một chân gian nan đứng lên. Quan tâm hỏi, tiểu cầu không có việc gì. Không có việc gì. Thật cảm ơn ngươi. Nữ nhân cảm động xem hứa khai, ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Hứa khai cắn răng làm bộ làm tịch, tay trái nắm bên trái chân đầu gối. Vẫn là đi bệnh viện nhìn xem. Thật không cần. Hứa khai thoái thắt nói, ta còn có việc đâu. Dứt lời xoay người phải đi, trong lòng cầu nguyện, đưa tiền A. Như vậy thuần phác nông dân công theo dõi ngươi láo lâu rồi, biết ngươi là không kém tiền người, ngươi cũng không thể làm ta thất vọng. Hứa khai không có thất vọng. Nữ tử đuổi theo một bước, đem tiền nhét ở hứa khai trong tay, điểm này tiền thuốc men ngươi cầm. Hứa khai cảm động gật đầu, kêu cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. tai kiến! tai kiến! Nữ sĩ nhìn theo hứa khai chạy lấy người. Hứa khai lào đảo đi ở trên đường cái rơi lệ đầy mặt, một trăm khối. Ngươi cho là Mỹ Kim Sao. Chính mình tìm mục tiêu tiêu phí 15 phút, thêm chi theo dõi diễn kịch, suốt nửa giờ, ngươi dùng 100 khối liền đem ta đổi rồi. Đương nhiên, hứa khai không có tưởng quay đầu lại lại yếu điểm, ném không dậy nổi người nọ. Hồi thành phố A vé xe là 200 năm. Nếu hiện tại ăn cơm, vậy thừa 80 nhiều khối. Như thế nào tiếp tục lộng tiền đâu? Mặc kệ, ăn cơm là vương đạo. Hứa khai vào dương cửa hàng thức ăn nhanh, tiêu 2 cái hamburger cùng một ly coca. Rồi sau đó nhất hố trà sự tình phát sinh. Dương thức ăn nhanh nhân viên tiếp tân rất có lễ phép hơn nữa mang theo phi thường nghiêm trọng khinh bị ngựa khí đối hứa khai nói, tiên sinh, chúng ta nơi này là đứng đắn kinh doanh, không thu giả tệ. Không thể. Hứa khai sửng sốt. Vội cúi đầu ở đại chúng trước mặt đem tiền mặt túm ở trên tay, trốn giống nhau chạy lấy người. Dựa theo chính mình xúc cảm, không nên là giả tệ. Tới rồi không có người chú ý địa phương vừa thấy. Nha, đây là giả tệ sao? Này chỉ có một bộ phận là giả tệ sao? Không hiểu liền không cần nói bậy. Nguyên lai like đây là một trường ghép nối tệ, 70% là thật tệ, 30% là giả tệ. Hứa khai là hoàn toàn phục người Trung Quốc dân hiện tại nhân dân tệ đều có thể sơn trại. Suy này trường giả tệ, bụng không vớt đúng Dựa theo pháp luật quy định, hứa khai hoàn toàn có thể dùng tàn tệ đi ngân hàng đổi, nhưng ngân hàng muốn hay không cùng chính mình luật, hứa khai không đế. Liền trường thân phận chứng đều không có người, là không dám chơi cái này nguy hiểm trò chơi. Nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp hai người ở điện thoại kia đầu nghe xong hứa khai cùng diệp hàng trải qua, cười ngã trái ngã phải. Đặc biệt là hứa khai hám hại lừa gạt lộng tới 100 khối kết quả là giả tệ, làm hai vị nữ sinh thực vô lương ở cao lầu cất tiếng cười to. Này DC Ben vượt qua hàng không dân dụng máy bay hành khách. Hứa khai duy nhất may mắn chính là chính mình nghe không thấy hai vị nữ sinh cười nhạo, lô thai hắn có một cái nút bị thai. Đây là truyền khí cùng vệ tinh hệ thống định vị. Hứa khai ngừng đầu. Chỉ thấy phố buôn bán đối diện một nhà tam tinh khách sạn náo nhiệt phi thường, nhìn kỹ, nguyên lai là một đôi tân nhân kết hôn, đang ở cửa nghênh đón khách nhân. Hứa khai sờ sờ cái bụng, đem nón bảo hộ hái xuống, liền quá đèn xanh đèn đỏ tới rồi đối diện. Chúc mừng, chúc mừng. Hứa khai đi theo mỗi thân thích cùng tân lang bắt tay. Rồi sau đó đi vào. Tân lang nhỏ giọng hỏi, người thân thích. Hẳn là. thân nương không quá khẳng định. Nhà trai ra cảnh tương đối hảo. Mà chính mình có một ít thân thích ở thành phố Xê Đương Nông Dân Công. Tân ương hướng bên trong nhìn thoáng qua, thấy hứa khai đang ở lễ bộ thượng ký tên bỏ tiền, cũng không hề để ý tới. Trừ phi là ngốc tử, người xa lạ sẽ không thích bỏ tiền ăn tiệc. Diệp Hàng tiên sinh. Ti nghi gật đầu hỏi, xin hỏi ngươi là nhà trai khách nhân vẫn là nhà gái khách nhân. Là cái dạng này, nhà gái quê quán đã làm qua thực rượu, nhưng có chút thân thích ở thành phố C phong tục có điều bất đồng. Nhà gái. Hứa khai bổ sung biểu thúc. Nga nga, bên trong thỉnh. Ti nghi thái độ liền so dương thức ăn nhanh hảo, nhân ra thu giả tệ như cũ giống nhau khách khí. Ngồi xuống, món ăn ngội đã chuẩn bị tốt, còn có đầu phộng đồ uống. Hứa khai cố ý cùng phụ nữ tiểu hài tử tệ ở bên nhau. Ăn tiệc có chú ý, có cái bản đồ ăn căn bản không đủ ăn, có cái bản đồ ăn có thể thừa hơn phân nữa. Hứa khai sau khi ngồi xuống biên hướng đang ngồi trào hỏi, biên chủ động đảo đồ uống. Hứa khai phát hiện, tuy rằng này bạn đều là nhà gái thân thích bằng hữu Nhưng cho nhau cơ bản không quen biết. Rồi sau đó hứa khai vừa ăn món ăn nguội bên khoác lác. Lại vừa nghĩ như thế nào lộng điểm tiền tiêu. Chư chư hiệp điện thoại Nhạc Nguyệt nói, hiện tại hứa khai ăn thượng cơm, cũng có quần áo, nhưng không có phương tiện giao thông. Diệp hàng hiện tại có xe, không ăn cơm, nhưng có phương tiện giao thông. Bọn họ hai người nếu hợp tác, lập tức là có thể về nhà. Nhạc Nguyệt thở dài, một hai phải đấu, hà tất đâu. Lao nhân đối tài xế nói, này hai người hợp tác thực phiền thoái. Hứa khai am hiểu quan sát, có thể thực mò hơn nữa thông dòng dung nhập bất luận cái gì nhân vật. Diệp hàng am hiểu trộm cướp. Nếu hợp tác, kia sẽ là vô khổng bất nhập. Mỗi người đều có sở trường đặc biệt, cũng có khuyết điểm. Tài xế nói, diệp hàng bên kia có hay không phát hiện ái tình Hải Lao nhân nói, tiểu lâu la, phòng trừng chỉ là bên ngoài thành viên. Người bên kia tình huống thế nào? Giống nhau. Tài xế nói, bất quá ta tin tưởng, này đó tiểu lâu la hẳn là nghe theo một người chỉ huy. Bọn họ đại bộ phận không phải người địa phương. Bọn họ thậm chí đem diệp hàng cùng hứa khai cấp ném. Lao nhân nói, tam giác định vị tiểu lâu la di động tín hiệu, chúng ta muốn trước đào ra cái này chỉ huy người. Hảo! Hứa khai này đối tân nhân ngồi xuống. Hứa khai bắt đầu rộng mở cái bụng khai ăn. Căn cứ hắn biết nói thói quen. Quá một hồi, cha mẹ nhóm liền sẽ tính rượu, khi đó lộ tẩy cơ suất tăng nhiều. Hứa khai tùy tiện ăn bốn đạo đồ ăn, thấy có người chuẩn bị kính rượu. Liền trên người vê đút cờ nơi nơi đi vừa đi, đây là khách sạn đồ ăn Trung Quốc giờ tờ vờ ghế lô khu, tiếp cưới là ở đại sành cử hành. Xem ra tới, xin ý không tồi. Hứa khai đi bộ tả hữu nhìn xem. Ở rượu đài cùng quầy thu ngân phụ cận đang có hai cái người nước ngoài đang xem rượu. Thợ cả ở một bên mặt đỏ thai hồng nỗ lực khoa tay múa chân, tựa hồ đã có chuẩn bị tìm trực ban giám đốc tính toán. Hứa khai khe búng tay một cái đi qua đi dùng tiếng anh nói, các người hảo, yêu cầu hỗ trợ sao. Đương nhiên, nữ người nước ngoài vui vẻ nói, chúng ta yêu cầu sở Cotland Whiskey, nhưng chúng ta chỉ cần 4 áo sở. Hứa khai hỏi, các ngươi là nơi này chủ khách sao? Đúng vậy, ta cùng ta tiên sinh ở tại nhà này khách sạn. Hứa khai đối thợ cả nói, ta lão bản muốn 4 ly sở Cotland Whiskey. Thợ cả nói, ngượng ngùng, nơi này là đồ ăn Trung Quốc, không có ấn ly bán dương rượu tiền lệ. Hứa khai đối người nước ngoài nói, bọn họ nói yêu cầu ngươi phòng tạm, chỉ có chủ khách mới có thể hưởng thụ ưu yêu ấy Đương nhiên, 5 người nước ngoài đem phòng tạp giao cho hứa khai. Hứa khai cầm phòng tạp đối thợ cả nói, ngươi trực tiếp đi tiệm cơm Tây lấy 4 ly thì tốt rồi sao? Thợ cả gật đầu, ơn, ta là vẫn luôn không hiểu bọn họ ý tứ. Ta lập tức đi lấy. Hứa khai đối người nước ngoài nói, thực mau đem đưa đến các người trên bàn cơm. Phòng tạp chúng ta yêu cầu thẩm tra đối chiếu hạ. Xin hỏi là trực tiếp nhập trướng, vẫn là đơn độc tính tiền. Người nước ngoài nói, vào phòng trướng, không có thỉnh giáo. Người nước ngoài đối hứa khai mặc quần áo vẫn là có nhất định giữ lại ý kiến. Hứa khai xem chính mình quần áo sái nhân cười, ta là nơi này phó tổng giám đốc, mới từ chúng ta khách sạn tân khai phá thổ địa trở về. Ở không lâu tương lai, thành phố C đem có một tòa tân khách sạn 5 sao ra đời. Cũng hy vọng các ngươi nhiều hơn hơn hạnh chiếu cố. Chính mình này điểu ngữ vừa ra, nhân gia thợ cả đều không nghi ngờ, chết người nước ngoài trông mặt mà bắt hình dòng A ta là có nội hàm. Đó là đương nhiên. Chúng ta thực vừa lòng các ngươi khách sạn phục vụ cùng đồ ăn Trung Quốc đặc sắc, duy độc chính là ngôn ngữ không quá dễ dàng cầu thông. Vô nghĩa, đây là nhị tinh cấp, hoặc là chỉ là tam tinh cấp khách sạn. Lại là ở nhà ăn Trung Quốc, ngươi muốn đi tiệm cầm tây, thợ cả khẩu ngữ nói không chừng so các ngươi còn lưu. Cho nên yêu cầu không cần như vậy cao. Hứa khai đầy mặt tươi cười nói, chúng ta nhất định sẽ sửa lại. Hứa khai đối bên người người phục vụ nói, thỉnh mang ta lão bản hồi ghế lô, hảo sao. Người phục vụ gật đầu, đi đến người nước ngoài phía trước dẫn đường ý bảo hai vị cùng nàng đi. Chưa xong con tiếp. chương 471, giải nhất một thiên, 3. Hứa khai thực bình tĩnh ở mấy người dưới ánh mắt, ấn hạ thang máy. Rồi sau đó trực tiếp tới tám lâu. Khai người nước ngoài phòng môn, tiến vào trong đó. Hứa khai tử tủ quần áo trung tuyển một bộ tây trang. Đến nỗi của lót, vẫn là không có mặc. Thứ này vẫn là an toàn đệ nhất. Cho dù là quần... Hứa khai còn đối bộ vị mẫu chốt tiến hành năng người bị đánh chết khuẩn xử lý. Nhưng người nước ngoài thói quen làm hứa khai thực tức giận, không có tiền mặt. Một chút tiền mặt cũng không có, người như thế nào cấp tiền đoà. Hơn nữa thoạt nhìn đôi vợ chồng này cũng không phải cái gì kẻ có tiền. Rất có thể là tới Trung Quốc du lịch kết hôn, hộ chiếu thượng biểu hiện hai người là đông Âu người. Đồ trang điểm bao gồm quần áo từ từ, đều là chung loại kém hóa. Hứa khai chỉ lấy một bộ quần áo, sơ mi trắng, tây trang quần tây cùng một đôi giày ra. Nguyên bộ giá trị bất quá 400 khối tả hưu. Hứa khai đang chuẩn bị rời đi, lúc này đột nhiên có người gõ cửa. Hứa khai cả kinh, vội tiến đến mắt mẹo vừa thấy, là một cái 40 tới tuổi trung niên nam nhân, lại vừa thấy, tựa hồ liền ở tại cách vách, cách vách môn vẫn là mở ra. Có thể là hàng xóm xuyên môn. Khai. Không khai. Hứa khai thiên nhân giao chiến mấy giây, cắn răng một cái vẫn là mở ra phòng môn. Không nghĩ tới, đối phương phi thường không khách khí Trực tiếp tiến vào, còn thuận tay đem cửa đóng lại. Rồi sau đó mới đối hứa khai nói, không thể tưởng được chính chủ Nguyên Lai là người Trung Quốc. Có ý tứ gì? Hứa khai phản ứng thực mau, thực bình tĩnh dùng tiếng Anh nói, ta là Mỹ tịch người Hòa, nước Mỹ người. Trước vô nghĩa, nghe nói nước Mỹ hộ chiếu thực dùng tốt, mặc kệ người thân ở phương nào, nước Mỹ chính phủ cùng quân đội đều là người cường đại hậu thuẫn. Trung niên nhân thực không khách khí ngồi xuống ghế trên, dùng tiếng Anh nói, chẳng qua ta không rõ lắm. Công ty một năm phái ra ba lần bí mật điều tra viên là có ý tứ gì? Hứa khai bình đạm nói, ngươi có thể đại biểu ai? Ta kêu tình yêu hả đại biểu ái tình hải. Những lời này, suýt nữa đem hứa khai hù nằm sắp xuống. Có lầm hay không, chính mình liền tưởng lộng điểm đồ vật, nhưng thế nhưng thẳng đào hoàng long. Giết đến ái tình hải tim gan. Hứa khai sắt đem cái chán mồ hôi lạnh, rồi sau đó vừa đi vừa tự hỏi. Sau một hồi nói, công ty nhận được hộ khách khiếu nại. Chúng ta mỗi năm vì công ty sáng tạo nhiều ít tích lợi. Công ty trong lòng rõ ràng. Trung niên nhân lấy ra một gói thuốc lá ý bảo. Hứa khai lắt đầu, ngồi vào trung niên nhân đối diện. Trung niên nhân điểm yên nói, Trung Quốc ở phát triển, hơn nữa Trung Quốc tình hình trong nước ta tin tưởng người vị này người Hoa cũng thực hiểu biết. Ở Trung Quốc, trừ bỏ tiền ngoại, còn cần nhân mạch. Ta cũng không cho rằng có bất luận cái gì đoàn thể cùng bất luận kẻ nào có thể thay thế được chúng ta ở Trung Quốc tác dụng. Hứa khai những mày. Người ý tứ chính là thừa nhận đối chúng ta hộ khách hành vi. Nhìn ra được ngươi không phải người bình thường, đối ta như vậy đột nhiên bái phỏng một chút đều không giật mình. Trung nhân hỏi, trước kia ở nước Mỹ đang làm gì? a quốc thổ an toàn cụ. Hứa khai trả lời. Thỉnh đứng lên, thất lễ. Tình yêu hà lấy ra một cái tiểu dụng cụ già quét sau cười, lấy ra tới đi, ta hy vọng chúng ta có thể ở công bằng dưới tình huống tiến hành đàm phán. Đàm phán. Ái tình hải chính là công ty một cái cấp dưới cơ cấu. Phứa Khai lấy ra nút bị thai. Hoa. Wow. Gián Điệp chuyên dụng cao đẳng hóa. Tình yêu Hà khen, mang thêm hệ thống định vị, xem ra ta không thể tịch thu ngươi đồ vật. Nếu không ngươi viện binh khả năng lập tức liền xe đối ta xuống tay. Nút bị thai bên kia Chư Chư Hiệp sắt đem mồ hôi lạnh, biểu tình trở nên lén lút lên. Bên người bảo tiêu nghi hoặc, rồi sau đó tiến đến Chư Chư Hiệp bên hai. Chư Chư Hiệp thực không khách khí tay một lòng tay, ngăn lại hắn tiếp tục tới gần. Vật ấy trải qua diệp hàng nghiệm chứng. Chính mình là duy nhất tiếp nhận giả Là duy nhất sao? Khẳng định không phải, ít nhất Diệp Hàng vẫn luôn có thể nghe thấy hứa khai bên kia động tính. Tin Diệp Hàng, đến vĩnh sinh. Diệp Hàng nghe hứa khai bên kia đối thoại lập tức cũng khẩn trưng lên. Hán so bất luận kẻ nào tưởng càng nhiều, thậm chí tưởng lần này lỏa buồn kế hoạch có phải hay không hứa khai sáng sớm liền bố trí tốt. Chẳng lẽ hứa khai đã là vực sâu công ty người? Không nên à nếu không vực sâu công ty sẽ không tiếp chính mình ý thác. Làm cho liên lụy vực sâu công ty đã không quá tín nhiệm hái tình hải. Chẳng lẽ là vô tình đụng phải? Diệp hàng hiện tại hận không thể bay đến hứa khai bên người, đảm đương hứa khai tiểu đệ. Nhưng là, tuy rằng khách sạn là tam lưu khách sạn, nhân ra khẳng định là sẽ không làm tiến. Lại nói chính mình cũng không biết hứa khai ở đâu cái phòng. Nào có cái gì lính đánh thuê, công ty cấm sử dụng bất luận cái gì bạo lực. Hứa khai cười nói, này bất quá là vì tránh cho công ty hoài nghi, lưu cái thông tin chứng cứ. Ta nói viện quân, người nói lính đánh thuê. Xem ra này điều tra viên người tới không có ý tốt. Chúng ta cũng sẽ không sử dụng bạo lực, đây là cái hảo truyền thống, hảo thói quen. Tình yêu hà suy nghĩ một hồi nói, ái tình hải ý tứ là Hy vọng có thể trở thành vực sâu hợp tác công ty. Rốt cuộc Trung Quốc thị trường là rất lớn. Muốn phản bội. Hứa khai lắc đầu, ta làm không được quyết định, bất quá ta tin tưởng công ty là sẽ không đáp ứng. Ta tới Trung Quốc là hướng ái tình hải truyền đạt công ty ý tứ. Cần thiết đem hàng hóa còn cấp thiểm điện miêu. Thiểm điện miêu ở quốc tế thượng rất có ảnh hưởng, này ta biết. Nhưng là ở Trung Quốc, hắn cái gì đều không phải. Tình yêu hà lắc lắc ngón tay, chúng ta sẽ đem hàng hóa còn cho hắn, nhưng là yêu cầu thời gian. Ta tưởng ngươi không nên là ái tình hải trung tâm nhân viên. Hứa khai nói như vậy đều không phải là không có lý do gì. Gia hỏa này thế nhưng không có gặp qua chính mình ảnh chụp Hoàn toàn tương phản. Bất quá ta không phải ái tình hải hành động tổ thành viên nhưng ta là ngoại sự liên lạc viên. Năm nay tử ta trên tay tiếp đơn đặt hàng đã vượt qua 50 kiện, ta đã đem 47 kiện hàng hóa đưa đến nước ngoài. Ái tình hải phái ta ra mặt cùng các ngươi giao thiệp, là tưởng nói cho công ty hai cái sự thật. Cái thứ nhất sự thật, không có công ty, ái tình hải giống nhau vận chuyển. Cái thứ hai sự thật, là công ty yêu cầu ái tình hải, mà không phải ái tình hải yêu cầu công ty. Hứa khai lắp đầu, ta lần này tới Trung Quốc mục đích, Chính là muốn biết ái tình hải có thể hay không đem hàng hóa còn cấp thiểm điện miêu, khi nào còn. Ngươi chỉ cần cho ta cái này đáp án liền cũng đủ. Đến nỗi ái tình hải tính chất, không phải ta có khả năng quyết định. Mới ngày đi. Nam tử ngấm lại sau trả lời. Hảo. Hứa khai đứng lên cùng tình yêu hà bắt tay, người ta đều là làm công, ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mới ngày Mới ngày sau công ty sẽ lại liên hệ các ngươi. Ta tin tưởng công ty sẽ phân tích lợi và hại. Đương nhiên, quốc tế thượng sự vẫn là công ty tương đối quen thuộc. Tình yêu đường sông, đặc sứ nếu có yêu cầu, ta có thể mang đặc sứ ở thành phố C chơi mấy ngày. Hứa khai hỏi, chơi mấy ngày tiền có thể triết hiện sao? A. Tình yêu hà sử sốt. Nước Mỹ lao như vậy phải cụ thể. Chính mình chính là tùy ý khách sáo. ân hứa khai nói, ta luôn luôn là tương đối phản đối vực sâu lũng đoạn hành vi. Nga. Minh Bạch. Tình yêu hà lấy ra một cái phong thư, một chút tiểu trợ cấp. Thật tham, tình yêu hà là cái biết hàng, vừa thấy hứa khai đeo nút bị thai liền biết, 10 cái phong thư chưa chắc mua được đến. Bất quá, cứ như vậy. Vị này đặc sứ liền sẽ trọng điểm tỏ rõ ai tình hải đối vực sâu tác dụng cùng ý nghĩa. Mấy năm nay, quốc nội phát triển là không tồi. Nhưng là ở nước ngoài vẫn luôn rất khó phát triển. Nếu có thể cùng vực sâu trở thành ngang nhau công ty, hết thể liền đủ rồi. Tài kiến, hứa khai tươi cười đầy mặt cùng tình yêu hà bắt tay. Chư chư hiệp cùng Diệp Hàng đồng thanh mắng câu, "Vô sỉ." Mỹ tịch người hoa gián điệp thế nhưng thu hồi khấu. Hứa Khai tiến đến mắt mèo trước, Tình Yêu Hà cùng một cái nam tử rời đi đối diện phòng. Tình Yêu Hà có một chút không có nói sai, hắn cũng không có tính toán sử dụng bất luận cái gì bạo lực. Diệp Hàng đột nhiên tâm niệm vừa động, đem điện thoại khởi động máy, bắt khách sạn tổng đài, chuyển tới nhà ăn Trung Quốc quầy phục vụ. Nói vài câu sau, người phục vụ thị người nước ngoài phu thê tới nghe điện thoại. Diệp Hàng dùng tiếng hỏi, "Vực sâu?" Hắn sang sớm liền nghe được hai người tiếng Nga khẩu âm. Người nước ngoài Nam lập tức cảnh rắc lên, ngươi như thế nào biết? Này tiếng Nga tương đương địa đạo. Ở Trung Quốc không có chúng ta ái tỉnh Hải làm không được sự, vì an toàn của ngươi. Hiện tại nghe ta nói ngươi gõ ái tỉnh Hải Trúc Giang. Ta gõ vực sâu Trúc Giang. Ai sợ ai? Diệp hắn nói, các ngươi hiện tại rời đi khách sạn, mua sắm một bộ Tây Trang, sơ mi trắng, giày da. Đi nhờ xe taxi đến 27 đỗ xe. Ta vì cái gì phải nghe người an bài? Người nước ngoài Nam hỏi. Bởi vì nơi này là Trung Quốc. Diệp Hàng tương đối buồn bực vấn đề là, rõ ràng thoạt nhìn ái tỉnh Hải ở thành phố A hoạt động nhất sinh động, như thế nào điều tra viên tới rồi thành phố C chẳng lẽ điều tra viên có chính mình nhãn tuyến. Hảo. Người nước ngoài Nam đáp ứng. Ước chừng 25 phút sau, một chiếc xe taxi ngừng ở bãi đỗ xe. Chỉ có 5 người nước ngoài một người. Diệp Hàng lái xe tới rồi này bên người khoảng cách 5 mét. Rồi sau đó hạ hậu tòa cửa sổ nói, đem quần áo cùng giày ném vào tới. Người có 5 giây thời gian. 5 người nước ngoài đem Tây Trang chờ vật ném tới hậu tòa. Diệp Hằng nói, tiền mặt. Các ngươi người Trung Quốc cũng thật kỳ quái. 5 người nước ngoài đem một sấp nhân dân tệ ném tới hậu tòa. Trở về nói cho vực sâu. Hoặc là đáp ứng ái tỉnh Hải tự lập, trở thành hợp tác đồng bọn. Hoặc là ái tỉnh Hải đem cùng cảnh sát quốc tế hợp tác, diệt trừ vực sâu. Diệp Hằng Rồi sau đó đem xe chạy đến đèn đỏ hạ, bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo, sửa sang lại tiền, thế nhưng chỉ có 5.000 khối. Diệp hàng bên này một làm, Nhạc Nguyệt khẩn trương lên. Cùng với nàng Bảo Tiêu cũng khẩn trương lên. Nhạc Nguyệt một trào khăn trải bàn, một tay nắm ở pha lê ly thượng, dùng một chút lực đem pha lê ly trực tiếp nghiết thoái. Bảo Tiêu sắt đem mồ hôi lạnh. Lập tức trở lại chính mình vị trí thượng. Có tình báo biểu hiện, nữ nhân này có được tương đương vũ lực. Đồng thời ngươi đừng hy vọng bạch lĩnh điều tra khoa có thể có bao nhiêu cường vũ lực Tài xế cùng lão nhân thực cảnh giác Lập tức cảm giác được không đúng Nhưng lại không biết nào không đúng Thủi hạ hồi báo Hứa khai đi trước bến xe Diệp hàng đang ở chờ đèn đỏ Tựa hồ đã làm tới rồi tiền cùng quần áo Tài xế cùng lão nhân từng người điện thoại hai cái bảo tiêu nói Bọn họ lên đường Nói cho hai vị trọng tài đổi kịp Có quần áo có tiền mặt sau Hứa khai cùng Diệp hàng hai người lại gặp tân phiền thoái Hứa khai vừa hỏi bi thống phát hiện, sớm nhất cũng là cuối cùng một chiếc khai hướng thành phố C xe khách đã xuất phát. Tiếp theo chiếc là ngày mai buổi sáng 6 giờ. Mà Diệp Hàng bi thống chính là, chính mình muốn bỏ xe. Nguyên nhân là chính mình ở ném xe người mất của báo nguy sau mở ra hệ thống định vị. Bất quá, này có thể tự trách mình sao? Chính mình xoay nửa giờ, còn không có tìm được ra khỏi thành lộ, không khai hệ thống định vị. Chính mình đến sống sờ sờ đói chết ở thành phố C. Diệp Hàng đem ô tô chạy đến bến xe phụ cận Bỏ xe đi hướng bến xe, vừa vặn cùng ra chạm hứa khai đánh vào cùng nhau. Diệp Hàng cười tủng tịm, hứa khai cũng cười tủng tịm. Hai người sai thân mà qua. Hứa khai ném xuống một câu, phiếu bán xong rồi. Tin ngươi có quỷ. Diệp Hàng đi vào nhà gà sau khi nghe ngóng. Quả nhiên hứa khai là cái kẻ lừa đảo, cúng ve vốn là không có bán quang, chẳng qua không có hôm nay phiếu. Hiện tại làm sao bây giờ đâu. Thành phố A đua xe, chỉ cần 800. Một cái hoàng Mao tiểu thanh niên tiến đến Diệp Hàng bên người nhỏ giọng nói. Đua xe chính là chính phủ theo như lời phi pháp vận chuyển buôn bán hợp pháp cách nói. Chỉ cần gom đủ người đi trước thành phố A Diệp Hàng điểm này là biết đến. Bất quá trước mắt thành phố C thường xuyên câu cá chấp pháp, người này là gan chính là không nhỏ. Diệp Hàng gật đầu, xe tải nhiều ít. Xe tải 3.000. Thành giao, 3.000 quá tiện nghi, chính mình muốn xe taxi yêu cầu 6.000. Trước cấp 2.000, Diệp Hàng buồn bực, cái gì đạo lý. Hoàng Mao nói, lần trước có cái lao bản đến thành phố A sau, không xu dính túi. Ta cho không qua đường phí cố lên tiền 1.800. Hảo. Diệp Hàng xem qua cái này tin tức, vì thế lấy ra 2.000 khối giao qua đi. Hoàng Mao điểm hảo tiền, rồi sau đó đột nhiên đẩy Diệp Hàng, Diệp Hàng tẽ ngã. Hoàng Mao xoay người liền chạy. Diệp Hàng vội vàng tay đề ra một con rứt dày ra bài trừ xếp hàng mua phiếu đám người, nào có Hoàng Mao bóng dáng. Diệp Hàng xem phụ cận chen chúc đám người sắt đem lưu sơn thác nước Hán Một đời anh minh, ở Trung Quốc bến xe phiên mương. Liên tục tam vang thô tục hoàn toàn có thể thể hiện ra Diệp Hàng tâm tình. Chuyện gì? Một cái phụ cảnh lại đây hỏi, thái độ cũng không phải thực hữu hảo. Thấy siêu nhân rồi, người quản. Diệp Hàng hung ác mặc vào giày, rồi sau đó hùng hổ ra nhà ga. phu cảnh sướng sốt, ngừng đầu bốn xem, rồi sau đó mắng, bệnh tâm thần. Diệp Hàng chấm tư. Hiện tại tình huống này hai người đều tương đối phiền thoái. Hứa khai ưu thế ở chỗ tiền nhiều, phòng trừng có mấy vạn khối. Mà chính mình ưu thế có thể nhanh chóng trộm được năm vạn khối. Nhưng này không phải trọng điểm. Con trọng điểm là ai về trước đến thành phố A không thân phận chứng, không điều khiển chứng, là không có khả năng thuê xe. Chính mình hẳn là tiếp tục trộm xe, trộm một chiếc đối phương sẽ không báo nguy chiếc xe. Nếu không vừa lên cao tốc, liền khả năng bị thịt cùng. Muốn trộm xe liền yêu cầu công cụ Diệp hàng tiến bến xe phụ cận một nhà ngũ kim cửa hàng, rồi sau đó mua sắm một ít đồ vật. Tiếp theo đến trạm xe buýt xem trạm bài. Ánh mắt dừng lại ở ít tiểu khu thượng. Tiểu khu trộm xe liền sẽ không bị báo nguy sao? Đáp án là chỉ cần có cũng đủ chiếc xe, báo nguy cũng không có quan hệ. Cái này tiểu khu là khoảng cách bến xe gần nhất bình thường tiểu khu, cửa bảo an không để ý đến Diệp hàng như vậy khách tham. Tiểu khu nội mặt cỏ, con đường bên cạnh đỉnh đầy tiểu ô tô. Ở Gaza so xe quý tình hình trong nước hạ, đây là phi thường phổ biến hiện tượng. Buổi chiều 2 điểm, Thái Dương Đại, tiểu khu người cũng tương đối thưa thớt. Diệp Hàng xem tả hữu không ai, nhanh chóng hạ một chiếc ô tô biển số xe, rồi sau đó đi đến mặt khác một bên, đem biển số xe đổi đến mặt khác một chiếc trên xe. Tiếp theo, Diệp Hàng dùng một khối thiết khiến cắm đến môn cùng pha lê kẽ ở chung, câu lấy khóa lôi kéo, cửa xe mở ra. Diệp Hàng thuận lợi đem ô tô khai ra tiểu khu. Cửa bảo an nhìn nhìn biển số xe Là tiểu khu dừng xe, cho đi. Bảo an xem biển số xe là có lý do, hắn phải đối phi tiểu khu chiếc xe hoặc là không giao rừng xe phí có xe nghiệp chủ chuyên nghiệp thu phí. Diệp Hàng hào phóng mở dẫn đường y xác định lộ tuyến sau, đem hướng dẫn nghi đóng cửa. Diệp Hàng xoay 20 phút, rất vui sướng đem ô tô khai ra thành phố C thành nội chuẩn bị thượng cao tốc. chương 472, dài nhất một thiên 4. Hứa khai đang làm gì? Hứa khai đang ở biểu diễn nhân thể nghệ thuật. Hứa khai cưới xe buýt tới rồi trung điểm chạm, sau đó tay trái lấy bài, bài thượng viết, thành phố A tay phải tắt tún một chồng tiền mặt. Bởi vì lo lắng câu cá chấp pháp, từng chiếc ô tô thực không cho mặt mũi từ hứa khai bên người đi ngang qua. Rồi sau đó rốt cuộc có một chiếc xe ngừng ở hứa khai bên người. Hứa khai ha hả cười tiến lên. Pha lê Diêu hạ, hiện ra một trương thiếu tấu mặt. Này mặt chủ nhân không phải Diệp Hàng lại có thể là ai. Xoái ca, muốn đi nhờ xe sao? Diệp Hàng cười tủng tịm Cầm tân mua di động cung cấp hứa khai chụp ảnh, còn đem hứa khai dựng ngón giữa chiếu chụp đi vào. Rồi sau đó ha ha cười, nhất giấm chân gà chạy lấy người. Mũ mụ Hứa khai nhìn theo diệp hàng thượng cao tốc giấm chân. Rồi sau đó lấy ra di động, ngươi hảo, có người trộm ta ô tô. Ấn. Mới vừa thượng cao tốc. Biển số xe là ít ít ít ít Hứa khai đối mặt đối phương do hỏi, cũng không trả lời. Trực tiếp đem điện thoại ném tới phía sau nước sông chung Rồi sau đó lại lấy ra một bộ di động, xe taxi công ty sao? Ta yêu cầu một chiếc xe đi thành phố Á Tiền không là vấn đề. 6000, ta cấp 1 vạn. Ta không có bệnh tâm thần. Thân phận chứng ném. Ta có việc gấp, 2 vạn được chưa? Có lầm hay không a, 2 vạn đều sợ, liền bởi vì chính mình không có thân phận chứng. Chư Chư Hiệp ngồi xổm không xa địa phương, bên người là Bảo Tiêu xe. Chư Chư Hiệp biên dùng ống hút uống đồ uống biên thở dài nói, thật đáng thương. Bảo Tiêu nói: Càng đáng thương chính là Diệp Hàng, hắn đang ở bị cao tốc cảnh sát truy kích, hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Hứa khai nhìn trư Chư, Chư Hiệp cùng bảo tiêu liếc mắt một cái, ý bảo Chư Chư Hiệp công tác. Rồi sau đó chính mình kiên định một lần nữa dơ lên thẻ bài cùng tiền mặt. trư Chư, Chư Hiệp bất đắc dĩ, đành phải trở lại bên trong xe, ở bên trong xe bắt đầu chụp ảnh. Này công tác vừa mới bắt đầu còn có điểm ý tứ, sau lại là càng ngày càng nhạt nhẽo, không tính thấu. Lúc này, một chiếc màu đỏ xe thể thao ngừng ở hứa khai bên người Một cái mội tử đeo kính dâm khăn quảng cổ, rất là thời thượng bộ dáng tiếp đón, thành phố A. Là, là. Hứa khai liên tục gật đầu hỏi, bao nhiêu tiền? Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Lên xe. Nữ tử tiếp đón. Chư chư hiệp xem màn ảnh cả kinh nói, duyên phận A. Bảo tiêu kinh ngạc hỏi, nhận thức. Có điểm tượng phi hỏa. Chư chư hiệp tiếp đón, đuổi kịp. su Bảo tiêu sửng xuất hỏi, trong trò chơi phi hỏa. Chư chư hiệp trào hạ đầu giống như quá xảo điểm A. Lấy ra mắt kính lên trò chơi, rồi sau đó lại xuống trò chơi nói, không phải phi hỏa. Phi hỏa. Hứa khai không dám khẳng định. Khuôn mặt có điểm tượng, động tác cũng rất giỏi ràng Bất quá, chân bộ cũng không thực gián chắc, không phải luyện múa cột hóa. Phi hỏa kia chân bộ có thể nói xong mỹ, đó là chỉnh không ra hoàn mỹ. Chiều nào xem đâu. Nữ nhân thấy hứa khai xem chính mình hai chân, không khỏi quát lớn một tiếng, lại loạn xem đem ngươi ném ở cao tốc thượng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu A hứa khai xin lỗi. Không quan hệ, đây là ta lần đầu tiên thượng cao tốc, có chút khẩn trương. Nữ nhân nói lời nói vẫn là khá lớn thanh, nhưng cảm thấy vừa rồi lời nói có điểm trọng. Lần đầu tiên, hứa khai lau mồ hôi, bằng lái cầm bao lâu. Hôm qua mới bắt được. Hứa khai lư sơn thác nước hãn. Khảo 5 lần mới quá. Thói quen có người ngồi ta bên người. Nữ tử hiển nhiên nói ra vì cái gì bốc xếp và vận chuyển hứa khai nguyên nhân. Hứa khai lập tức bó hảo đai an toàn, ai nói chi đấu không muốn sống, chính mình chính là đang liều mạng. Hứa khai nhắc nhở, người khai quá chậm. Tà tay mới. Nữ sĩ phản nhắc nhở. Hứa khai phản phản nhắc nhở, cao tốc thượng khai quá nhanh cùng quá chậm đều là rất nguy hiểm. Tốt nhất bảo trì ở 100 tà hữu. Người nếu là không có 5 chắc liền khống chế ở ít nhất 70 trở lên. Mặt khác đặc biệt phải chú ý xe vận tải lớn. Cùng bọn họ khoảng cách không thể thiếu với 200 m Bởi vì xe vận tải đều quá tải, không ít tài xế còn mệt nhọc điều khiển, không phải bọn họ tưởng đỉnh liền có thể đỉnh. Người thực rong dài. Nữ tử nói một câu sau, tựa hồ vì chính mình ngự khí hối hận, ngượng ngủng, tính tình không tốt. Mấy cái huấn luyện viên đều là bị ta mang chạy. Hứa khai hỏi, kêu cuối cùng một giáo con đâu? Hắn muốn đuổi theo ta. Mẹ rồi ta. Hứa khai cảm giác chính mình liền tượng ngồi ở một viên bom hẹn giờ thượng. Sinh mệnh thành đăng quý, tình yêu giới càng cao. Hợp lại này thơ ý tứ là chính mình tình yêu người khác mệnh. Không tốt. Nữ tử đột nhiên phanh gấp. Hứa khai kinh hãi, vội vàng một đoạt tay lái, xe thể thao quán tính dưới quải tới rồi khẩn cấp đường xe chạy thượng. Một chiếc cỡ chung xe khách rán xe thể thao mà qua. Hứa khai giận dữ, tiểu thư, mạng ngươi không đáng giá tiền, nhưng ta mệnh thực đáng giá á ở cao tốc thượng phanh gấp, người đường ngươi khai chính là xe tăng. Thực xin lỗi Hứa khai thấy nữ tử vẻ mặt hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, mặt không còn chút máu cũng ngượng ngùng lại khiến trách. Thuận tay mở ra xong lóe đèn báo hiệu. Cảm ơn. Nữ tử đã lâu mới khôi phục tâm tình. Rồi sau đó bắt đầu chuyển xe. Chậm. Hứa khai vội ngăn lại hỏi, tình huống như thế nào? Ta khai sai đường xe chạy, thượng đi thành phố B cao tốc. kia cũng không thể chuyển xe, bên này khoảng cách giao lộ là 3 km. Hứa khai sau khi ngẫm lại, nếu ngươi không ngại, ta tới lái xe. Nữ tử hỏi, nếu ta để ý đâu? Hứa khai trả lời, ta tình nguyện từ vòng bảo hậu ngoại đi bộ hồi thành phố A, bị cảnh sát giáo dục. Này tiếp tục khai đi xuống, kia chính là cựu tử nhất sinh. Hào đi. chậm Hứa khai nói, đừng mở cửa xe, từ ta này một bên hạ. Hứa khai xuống xe, nữ tử xuống xe. Hứa khai đến điều khiển vị, rồi sau đó điều chỉnh hạ ghế dựa. Lái xe đi trước. Hứa khai lái xe kỹ thuật tuy rằng không phải phi thường hảo, nhưng thực vững vàng cùng an toàn. Hứa khai cũng không keo kiệt dạy dỗ cao tốc thượng nguy hiểm nhất chính là theo đuôi cùng bạo thai. Cùng phía trước ô tô khoảng cách, còn có hậu coi kính nhất định phải thời khắc chú ý bạo thai lấy dự phòng là chủ, ra xa tiền muốn trước kiểm tra thai áp Mặt khác một khi bạo thai, phải tránh cùng đánh tay lái cùng phanh gấp. Tả bạo liền tả đánh nhẹ, chấm phanh lại ổn định. Ta biết ta không nên thượng cao tốc, ta là giận dỗi ra tới. Nữ nhân lấy ra một cây yên bậc lửa, kỳ thật ta cũng không biết muốn đi đâu. Làm sao vậy? Hứa khai hỏi Hắn không phải bắt quái, mà là nữ nhân nói như vậy, phải nói tiếp, chính mình không nói tiếp thực xin lỗi nhân ra. Nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chơi liệp mà sao? Chơi. Một chút. Hứa khai trả lời. Ta ở liệp ma khai một nhà hiệp hội, có điểm danh khí. Gần nhất cùng hai cái hiệp hội ở đánh nhau. Dù sao chính là bị người trở thành đồ ngốc giống nhau lợi dụng Hứa khai hỏi, ngươi là? Thương vân. a Hứa khai cùng chư chư hiệp cùng nhau kinh hô một tiếng. Hứa khai kinh ngạc nói, sao lại thế này a Hắn chưa nói như vậy xảo, mà là trực tiếp hỏi sự tình nguyên nhân, tố chất tâm lý chính là hảo. Nguyên lai từ đầu giá hội kết thúc đến bây giờ, liệp ma ra một chuyện lớn. Đại sự là tinh linh nhật báo đầu bản. Hôm nay tinh linh nhật báo đầu bản không hề là một ít chuyện nhằm chán, mà là lợi bình làm mấy đại hiệp hội duy nhất nữ tính, thương vân. Tóm lại dùng một cái từ là có thể khái quát, đó chính là ngu xuẩn. Tinh linh nhật báo bật mỹ thần thánh, tử vong. Thiên lang hợp tác phá đổ thánh điện, này cũng không phải bí mật. Nhưng là thần thánh này bước cờ rõ ràng đi lạ. Phân tích cho thấy, nếu thần thánh kiên định đi theo thánh điện bước Trần thần thánh ít nhất có thể bắt được tiền tam hiệp hội. Gia nhập phản thánh điện liên minh là nhất ngu xuẩn. Rồi sau đó văn chương lại bật Mỹ thần thánh cùng thiên lang, tử vòng chi gian xung đột. Đều là hai nhà âm thầm làm văn đem thần thánh đương thương sự công kích đối phương. Thông tiên văn chương từ thần thánh hiệp hội thành lập bắt đầu, đối thương hoàn toàn là dùng tiền tài chồng chất lên đại hiệp hội thanh danh. Vài lần hoạt động căn bản không có xuất sắc địa phương, thậm chí không có một chi đủ tư cách trung tờ ơ. Em ở chiến đội. Trình Thiên Văn Chương chào phúng hương vị phi thường nồng hậu, tuy rằng không có đối thương văn trực tiếp tiến hành nhân thân công kích, nhưng là lại dùng sự thật tới tỏ rõ thương vân căn bản không đủ tư cách đảm nhiệm thần thánh hiệp hội lao đại, không thể trở thành nhân tộc lãnh tụ. Hứa Khai nghe xong rất là có điểm giật mình, từ này Văn Chương xem, tuyệt đối là đợi tay. Phía sau màn có tương đương cấp quan trọng nhân vật tin nóng mới có thể hình thành áng văn chương này. Bởi vì áng văn chương này những câu là thật, nhưng là phi các đại hiệp hội cao tầng, ai cũng không thể biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ Thậm chí kỹ càng tỉ mỉ đến thần thánh ở viễn trinh chung một ít chi tiết, ngoại giao. Này văn chương dẫn phát thần thánh sóng to gió lớn, hai mươi mấy danh người chơi liên hợp bức vua thoái vị. Hỏi thương vân có phải hay không thật sự? Có phải hay không bị người đương thương sự, vẫn luôn dùng các huynh đệ cấp bậc tới tăng nàng Lúc ấy phản thánh điện liên minh khi, nói thiện lạc sau phải đối phó chính là thần thánh, có phải hay không nói dối. Thương vân nói, hiện tại bọn họ chính xin công đầu, muốn bãi miễn ta hội trưởng chức vụ. Thần thánh chế độ là có thể bãi miễn, bất quá muốn vượt qua 5 thành nhân viên đồng ý khởi động công đầu. Rồi sau đó có 8 phần người chơi đầu đồng ý phiếu sau, mới có thể bãi miễn thương vân hội trưởng chức vị. Loại này chế độ cũng là lớn nhỏ hiệp hội nhất thường dùng chế độ. Chứ phi hội trưởng thật sự không được. Nếu không sẽ không có người làm này xuống đài. Hơn nữa bổn chế độ hội trưởng có thể tạm thời từ trước, phó hội trưởng trở thành đại lý hội trưởng. Hội trưởng trong vòng 3 ngày trở lại hiệp hội, liền có thể khôi phục thân phận. Hứa khai cười hỏi, người là giác chính mình tiền tiêu hoan uổng, vẫn là cảm thấy. Không biết, liền cảm giác thực phẫn nộ. Không chỉ có hiệp hội người làm nhân tâm hàn, hơn nữa đưa tin nếu là thật sự, ta là thật là liệp ma đệ nhất xuân chứng. Hứa khai suy đoán đến. Việc này nếu không phải thiên lang chính là thiện lạc việc làm. thân thánh cùng tử vong đi thân cận quá, đối hai người tới nói đều không phải chuyện tốt. Thiền lạc bị đánh bại sau, thích nhất xem những người này chó căn chó, hưởng thụ trả thù khoái cảm. Mà thiên lang hoàn toàn là bởi vì nơi dừng chân việc đối tử vong hận, ngược lại tìm được tử vong minh hữu thần thánh tới phát tiết. Một công đôi việc, không chỉ có phát tiết phẫn nộ, còn phá hủy thần thánh cái này đại hiệp hội địa vị. Hoàn toàn cô lập tử vong hiệp hội, làm này trở thành đại gia ngắm Cho tới bây giờ, thần thánh vẫn là bị dắt cái mũi đi, bị người đường thường xử. Chính trị đấu tranh, phức tạp thực A. Thương vân giống như gặp được tri kỷ giống nhau, đem chính mình bị người hố trải qua một cổ nào đều nói. Nay cũng hứa khai sở nhận thức thương vân rất là bất động. Trong trò chơi thương vân sẽ không nói cái gì lời nói hùng hồn, đồng thời cũng sẽ không nói cái gì vô nghĩa. Là mấy lao đại trung duy nhất tương đối tượng người bình thường người. Ngày thường lít lợi điều khiển chi tâm không lớn. Cũng liền hứa khai đề nghị nữ học sinh làm Thương Vân lãnh đạo triển khai đối thú nhân phản kích một lần. Mà lần đó cũng không thể hoàn toàn nói là bởi vì ích lợi sử dụng. Đồng thời Thương Vân cũng là mấy đại hiệp hội chung nhất không có tính tình một vị. chương 473, giải nhất một thiên, nam. Hứa khai thuận miệng hỏi, hồn phách liền không có tỏ vẻ sao. Thương Vân ngắm lại, hắn còn hảo, tin tức an đùi ta, nói không cần nghĩ nhiều. Ha ha. Hứa khai cười. Như thế nào? Thương Vân hiện thực hỏa khí rõ ràng có điểm đại, tựa hồ thuộc về một điểm liền chúng cái loại này. Bất quá lập tức lại có thể khắc chế chính mình tâm thái. Làm hứa khai xem đến rất thú vị. Hắn nếu thật sự muốn giúp ngươi, trực tiếp dùng hắn bản nhân danh nghĩa ở diễn đàn phát tiếp, hoặc lại tiếp thu Liệp Ma TV phỏng vấn, ở buổi tối tin tức tiết mục phát ra gần ra, tỏ vẻ đối tinh linh nhật báo vô căn cứ phấn nộ, không nói quản được trụ người chơi khẩu, ít nhất có thể ổn định ngươi hiệp hội chung quân tâm. Này dù sao cũng là ta chính mình sự. Hứa Khai nói, "Đúng vậy, đặt ở ngày thường, đương nhiên là chính mình sự. Mà ngươi cùng hắn là trên thực tế minh hữu, nếu hắn không muốn thế ngươi mở miệng, vậy thuyết minh người này cũng không có thể tin. Ít nhất ngươi đối hắn giá trị không cao, thậm chí có bảng quan hương vị. Hắn mới vừa cầm nơi dừng chân, hiện tại nhất hy vọng có tin tức hấp dẫn đại gia lực chú ý nếu có thể làm cho các ngươi đại hiệp hội nội chiến, đối hắn liền càng thêm hoàn mỹ." "Ngươi hiểu biết còn không ít." Thương Vân hỏi, "Ngươi trò chơi tên gọi là gì?" "Lưu Lạc Thiên Ngai." a là ngươi cái này chú lùn. Không tội A lớn lên vẫn là man văn nhã. Thương vân tả hữu nhìn xem, ngươi thật là lao bà bị người đào góc tưởng chú lùn. Hứa khai nhảy lên hai hạ lông mày, chính mình có bệnh, giả mạo ai không hảo giả mạo lưu lạc thiên ngai. Làm trò chơi trong cao thủ tương đối bi thôi nhân vật, để cho đại gia nghe nhiều nên thuộc chính là hắn cùng phong định vi liên tri gian đơn đoán. Thương vân lắc đầu, ngươi không phải lưu lạc thiên ngai, tuy rằng trò chơi có thể làm một ít điều chỉnh Điều chỉnh điểm thanh âm, điều chỉnh điểm khuôn mặt Nhưng ngươi cùng lưu lạc thiên nhai kèm qua xa Cùng ngươi thương lượng sự kiện Chúng ta 6 giờ tả hữu có thể tới thành phố B Này xe có thể hay không cho ta mượn trước khai hội thành phố A Thực sự có như vậy cấp sự Đương nhiên, nếu không ta như thế nào sẽ ở ven đường như vậy đón xe Ta là nói Ngươi cùng một vị xinh đẹp nữ tính cùng nhau tới một cái xa lạ thành thị Ngươi lại không nghĩ nghỉ ngơi Mà là lên đường Hứa khai nói Đáng tiếc có việc gấp, tuyệt đối không phải bởi vì ngươi không có lực hấp dẫn. Ta cũng tâm viên ý mã quá. Nga! Ta biết ngươi là ai? Toàn liệp ma ta nhận thức liền một người nói tâm viên ý mã này đó từ thời điểm có thể nói như vậy bình tĩnh, giống như là trình bày một sự kiện thật. Thương vân nói, ngươi là phong định vi liên, khó trách ngươi muốn giả mạo lưu lạc thiên ai, như vậy làm chuyện xấu có việc cũng là tiềm nàng. Hứa khai bình tĩnh nói, ta thừa nhận ngươi sẽ không tin tưởng, ta phủ nhận ngươi sẽ không tin tưởng. Này xe, có thể mượn sao? Không thể. Thương vân sau khi trả lời nói, trừ phi ngươi nói cho ta là ai? Bộ hành khách. Hứa khai trả lời. Biên. Hảo, hiện tại nói thật ra đều không tin. Hứa khai nói, như vậy, ta buổi tối an bài thiện lạc tiếp đánh ngươi, hắn liền ở thành phố B. Thương vân hiện thực trí lực tựa hồ so cho chơi môn cao. Hỏi, ngươi trực tiếp tìm thiện lạc mượn xe không phải có thể? Ta không thể tìm người mượn xe. Hứa khai cười khổ. Chính là ngươi có thể tìm ta mượn. Chúng ta là ngẫu nhiên gặp được, không có ích lợi quan hệ. Ngươi không biết ta là ai, ta thành công thuyết phục ngươi đem xe cho ta mượn. Hứa Khai Hãn, này cũng chính là hắn vẫn luôn không nói rõ chính mình thân phận nguyên nhân. Sáng sớm thuyết Minh, Thương Vân đương nhiên khả năng mượn, nhưng là liền phá hủy quy tắc. Hứa Khai cùng Diệp Hàng tuy rằng không phải một loại người, nhưng trong xương cốt đều có kiêu ngạo. Bọn họ có thể thất bại, nhưng không thể bởi vì vì thắng mà phá hủy bọn họ tán thành quy tắc. Thương Vân nói, ta cũng không biết ngươi là ai, ta khả năng đem xe cho ngươi mượn sao. Vậy ngươi cùng ta cùng đi thành phố A.